từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 18. chương 484 t h à n h tựu tràn đầy bây giờ thánh v ự c t ổ n g hợp tới nói thiếu giáo vô loại có thể dương vân văn minh tất cả ở đây cũng không thành vấn đề địa long bộ tộc ma tộc tuyển tộc nhân tộc phàm là là đúng thánh v ự c hữu ích dương vân không tồn bất kỳ k h i n h su chi tâm chính vì như thế theo Dương Vân lần lượt tâm huyết kiến thiết tích lũy Thánh Vực cũng từng bước hướng về tầng thứ cao hơn phát triển âm âm ầm giống nhau hiện tại lại là Dương Vân mang theo Nguyệt Hoa Tiên Tử sau khi trở lại chuyện thứ nhất đầu tiên là đem tỏ a yêu tháp đầu nhập vào Thánh Vực bên trong cái này ném không phải là tùy ý thu xếp hắn nhưng là vì bảo lưu tỏ a yêu tháp có thần tính do đó thay đổi trong đó thiên đạo ẩ m chứa trong đó pháp tắc, tỏ yêu tháp vốn là viễn cổ thiên đình ảnh thu nhỏ, mà bây giờ ở d u n g hợp tiến vào thánh v ự c t h ờ i gian, nó ý nghĩa tượng trưng càng thêm rõ ràng. Thánh v ự c ở tương lai không xa, đồng dạng khả đạt đến viễn cổ thiên đình mức độ, mà chính mình, nhưng là thiên hạ này c h i vương, ngoại trừ tỏ yêu tháp, còn có từ t u y n tộc. tỏ yêu t h á p cùng với gần đây từ mảnh vỡ thế giới còn có triều hà địa giới vận chuyển không ít tài nguyên chỉ vì ngày này mới địa bảo thật là đông đảo bây giờ dương vân v ẹ n v ẹ n chính là tùy ý vô một cái này vô số tài nguyên lúc này liền là phá vụn như ngọc sau đó hóa thành đại đạo khí dồn dập tan rã cùng chu thiên tinh đấu đại trận bên trong nguyệt hoa ngươi bây giờ nên hiểu chưa quy thuận ta chính là đại thế vị trí không chỉ là của tòa yêu tháp, mặc dù là ngũ đại lục tài nguyên, sau đó ta cũng sẽ từng cái thu lấy. ngươi dĩ nhiên còn muốn thu nhận ngũ đại lục tài nguyên, dương vân mắt thần như điện, một bên dẫn s ắ t đại đạo quy tắc xây dựng hư không, một bên trả lời, nếu như ta có sát lục chi tâm, đối với ngũ đại lục mà nói đó cũng không chỉ là thu nhận tài nguyên vấn đề, ngươi thấy được đi. nếu như ta đồng ý hủy diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian phải phải Nguyệt Hoa Tiên Tử kinh hồn bạt viết nàng bây giờ mới phải rốt cuộc đạt được kiến thức dương vân năng lượng hắn chính là thiên hạ vĩ nam tử bằng hắn năng lực bất luận làm cái gì thật còn có người có thể ngăn được sao loại bỏ trùng kiến dung hợp cha tìm thánh vực lập tức chỗ chống cải tạo một ít không hợp lý. một lần nữa xây dựng dung hợp bước phát triển mới quy tắc đại đạo. đối với dương vân mà nói hoàn toàn chính là xe nhẹ chạy đường quen. ngoại trừ những kia thu hồi tài nguyên dùng để kiến thiết ở ngoài, còn có một món đồ khác hoàn toàn có thể để cho bây giờ thánh v ự c sản sinh chất bay vọt. đó chính là vô số tiểu thế hơn i o i. bản nguyên bắn ra vô số tiểu thế hơn y to y bị dương vân thu sạch nạp dân g bởi vì chúng nó tràn đầy sinh cơ tràn đầy sự không chắc chắn đại diện cho học sinh mới cùng hy vọng vì lẽ đó hóa vào thánh vượt s a u hoàn toàn có thể có một khác phiên lần thành tựu không có người nào yêu thích nhất thành bất biến nếu như vẹn vẹn chỉ là trồng chất tài nguyên thành tựu để nhất thiên hạ như vậy cho dù sau đó đứng ở đỉnh cũng sẽ khuyết điểm cái gì mặc dù là dương vân cũng hy vọng chính mình tự tay thành lập thánh vực có thể vĩnh viễn trường tồn vô số năm tháng qua đi hắn nhưng không hy vọng chính mình thánh vực từ từ mục nát héo tàn sau đó bị tân thế giới thay thế được mà này cũng là dung hợp vô số tràn ngập không biết tiểu thế hơn y o y trọng yếu một trong những nguyên nhân có hy vọng thì có phát triển có phát triển sẽ có tương lai biến xấu cùng kỳ ngộ cùng tồn tại do đó lại là kéo thánh vực càng to lớn hơn sinh cơ mà lại là dương vân cải tạo thánh vực thời gian này trời đất xoay vần cảnh tượng tự nhiên là đã kinh động vô số đệ tử bọn họ rồn d ậ p đi ra quan sát trên mặt mỗi người đều là mang theo nghiêm túc vẻ mặt đó là đối với giáo chủ tôn sùng cùng kính ngưỡng lập tức ta thánh v ự c đệ tử còn thiếu. thế nhưng theo ta thánh v ự c bản thân lớn mạnh, có thể nuôi dưỡng nhân tài cũng sẽ càng ngày càng nhiều. mục tiêu của ta rất đơn giản, đó chính là hy vọng ta thánh v ự c người người như long. đến thời điểm bọn họ mới phải thiên địa chân chính chúa tể giả. nguyệt hoa tiên tử nuốt một ngụm nước bọt, nàng thực sự không biết nên làm sao đáp lại dương vân. nàng cảm giác mình giống như là một người muội muội. lúc trước còn không biết xấu hổ địa nghĩ về niêm g h mặt coi thường xem thường người khác, mà bây giờ vô hình bạc tai thật phải là bành bạc đùng phiến đến trên mặt chính mình, xấu hổ cực kỳ. có điều Nguyệt Hoa làm sao có thể không nhìn thấy? bây giờ thánh vực toàn thể chính là một đoàn tràn ngập sinh cơ năng lượng đoàn, thủ thế chờ đợi, không thể chống đối. bất kỳ c â e ở này đoàn năng lượng trước gì đó đều sẽ bị như bẻ cành khô sông ra nó thế không ai bằng không có gì có thể cùng kiến thiết thánh vực lần này tiêu hao thời gian đúng là đủ hơi dài một chút tổng cộng dùng thất thất 49 n g à y mà kết quả không cần nói cũng biết bất luận là quy mô thậm chí chất lượng nhưng là t ử sơ kỳ trực tiếp khóa nhập trung kỳ phồn vinh hưng thịnh tươi tốt như vậy hao tổn tâm tốn lực nhưng nhìn lấy được thành quả dương vân trong lòng từ đầu đến cuối đều vẫn duy trì phấn khởi trạng thái cùng bên người của d Nguyệt Hoa Tiên Tử tạo thành sự trinh lịch rõ ràng ngươi bây giờ nghĩ như thế nào cuối cùng Dương Vân lại là đem đề tài đổ cho Nguyệt Hoa Tiên Tử giáo chủ đại năng tiểu nữ tử vạn vạn không kịp ngươi có thể nghe hiểu ta không phải hỏi ngươi vấn đề này. Nguyệt Hoa Tiên Tử ánh mắt không dám nhìn tới Dương Vân, môi chấn động một chút nói, có thể làm giáo chủ tỷ nữ là nhỏ cô gái vinh hạnh. Dương Vân khẽ cười nói, nghĩ một đằng nói một nẻo, những này câu khách sáo cũng không cần nói rồi. Hiện tại ta đi mang ngươi mở mang kiến thức một chút, ta nòng cốt sức mạnh, thánh vực cải tạo xong xuôi sau. Dương Vân đón lấy còn có một chuyện quan trọng nhất cần phải đi làm. Ngũ Linh Châu đắt ậ p hợp, mà kế hoạch của chính mình lập tức liền có thể triển khai. Lúc trước khổ cực như vậy tập hợp Ngũ Linh Châu, vì là đó là có thể trực tiếp toàn bộ giải phong thuộc hạ của chính mình. Sau đó kéo một nhánh hàng không đến Hoang h ỏ a Tung. Hiện nay, cách này chờ mong rốt cuộc có thể thực hiện. Giáng Lâm đến chủ điện bên trong. những kia bị phong ấn nòng cốt t i n h anh rõ ràng trước mắt những thứ này đều là bộ hạ của ngươi nguyệt hoa tiên tử trong lòng lại một lần nữa chấn động thánh vực thực lực đã không cần đi hình dung mà nói đến bộ hạ nguyệt hoa vốn tưởng rằng liền cảm thụ những kia tuy nói là nhân tài không sai có thể trung quy quá ít nhưng là bây giờ nàng cảm giác mình nhận thức lại một lần nữa bị quét mới rồi hai vạn năm trước một trận chiến có thể nói làm cho cả giới tu hành nguyên khí đại thương giống như là tiến vào một bình cảnh giống như vậy nhân tài cũng lâm vào héo tàn mức độ ai có thể sẽ nghĩ tới hiện tại ở trước mắt của chính mình lại lập tức xuất hiện hơn 10 vị thế giới cấp cường giả ngũ đại lục thế giới cấp cường giả mới có 7 vị mà con số này căn bản liền thánh vượt số lẻ cũng không sánh bằng hơn nữa địa long bộ tộc ma tộc tuyển t ụ c các bộ cường giả đại năng nguyệt hoa tiên tử không nghi ngờ chút nào hiện tại chỉ cần dương vân đồng ý ra lệnh một tiếng toàn bộ thiên địa đều phải rơi vào huyết quang bên trong giáo chủ đại nhân ngươi xác định sẽ không đi chế tạo giết chóc sao hiện tại nguyệt hoa ngữ khí đã bắt đầu trở nên cung k í n h bắt đầu bị ràng buộc thần hồn làm cho nàng cảm thấy khuất nhục nhưng bây giờ rõ ràng cùng người đàn ông trước mắt này so với chính mình thật đến không đáng nhắc tới không có ý nghĩa chuyện tình không ai nguyện ý làm chờ ta an bài xong tất cả thuận tiện sẽ đi mỗi cách đại lục thảo đòi một lần khoản nợ ngũ linh châu khúc xả ra hào quang rải rác ở chủ điện bên trên năm đạo ánh sáng d ề u dịu nhất thời bao phủ lại hết thảy đón g b ă n g tinh anh nòng cốt ở dương vân quanh thân đại trận vận chuyển đích tình h u ố n g dưới toàn bộ chủ điện nhất thời bị mấy chục cỗ mãnh liệt khí tức cảm ứng vù hơn mười vị thế giới cấp cường giả khí tức mạnh bao nhiêu mặc dù là nguyệt hoa tiên tử giờ k h ắ c này cũng không đến không cách dùng trận bảo vệ quanh thân để tránh khỏi bị năng lượng khổng lồ lan đến người đàn ông này, cái này thánh vực khủng bố như vậy, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phần thân lo, từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 18, t chương 485 cái này thiên sát nam nhân, số mệnh trùng thiên, toàn bộ trong chủ điện đột nhiên dâng lên từng cách từng cách quy tắc đại đạo. ở dương vân vĩ đại lực lượng lan đến bên dưới thậm chí trên chủ điện vô í c h đều ngưng tụ ra từng đạo từng đạo long ảnh bái kiến giáo chủ đại nhân đó là hơn 50 vị thế giới cấp cường giả tề bái x á tiếng thanh uy rung động chấn nhân tâm phách dương vân nhanh chân đi hướng về giáo chủ vị trí bỗng nhiên chạm đích đầu tiên là ra hiệu mọi người không cần nhiều lễ lập tức mở miệng nói hai vạn năm trước là ta phủ các ngươi hiện nay hai mươi ngàn năm sau các ngươi tao ngộ thừa nhận không cam lòng bổn giáo chủ đều sẽ t ừ n g cái thay các ngươi c h u ộ c đ ồ bây giờ thánh v ự c t r ù n g kiến chính là cần sức mạnh thời gian nói rằng này nghe dương vân bỗng nhiên thét dài cười lớn rất tốt rất tốt hoan n g h ê n h chư vị trở về sinh vị là thánh giáo người chết vì là thánh giáo hồn chúng ta nguyện làm thánh giáo không màng sống chết vì là thánh giáo không màng sống chết này g i ố n g như cảnh tượng nhiệt huyết dâng trào nhìn ra bên cạnh Nguyệt Hoa Tiên Tử mỹ mắt cũng không nhìn được run cầm cập cách liên tục nguồn sức mạnh này thật phải là quá mạnh mẽ ngũ đại lục cùng thánh v ự c còn có đến so với sao Nguyệt Hoa nguyên bản còn đang hoảng sợ đột nhiên nghe được Dương Vân kêu tên của mình Nguyệt Hoa Tiên Tử trong lòng lập tức cả kinh giáo chủ đại nhân có nô tỳ ngươi không phải muốn làm phó giáo chủ sao đã như vậy rồi cùng thuộc hạ của ta nhận thức một chút đi Dương Vân tiếng nói vừa dứt chủ điện bên trong giải phong hơn 50 vị thế giới cấp cường giả nòng cốt ánh mắt đồng loạt trực tiếp rơi xuống Nguyệt Hoa Tiên Tử trên người này áp lực nặng nề này hơn 50 nói bức người tầm mắt để Nguyệt Hoa Tiên t ử thân thể mềm mại đều là run rẩy cách liên tục tuy nói thực lực của nàng rất mạnh đơn đả đ ộ c đấu thánh vực ngoại trừ Dương Vân còn có Khả Linh ở ngoài căn bản không có đối thủ thế nhưng nàng không phải Dương Vân nếu như nói muốn nàng đối kháng này hơn 50 vị thế giới cấp cường giả đây tuyệt đối là chuyện không thể nào một v ơ sơn mười hai mươi còn có khả năng cùng hơn năm mươi vị thế giới cấp cường giả là địch, sợ là liền chết viết như thế nào cũng không biết. Nô tỳ vô tâm nói như vậy, kính xin giáo chủ đại nhân thứ lỗi. Trinh lệch cùng người đàn ông này trinh lệch như lạc trời. Nguyệt Hoa Tiên Tử kinh hãi bên dưới, nàng lúc này nơi nào còn có lúc trước nửa phần cao ngạo cùng với tư thái. Cung cung k í n h k í n h trả lời. không muốn tự ti, thực lực của ngươi ta rất tán thường, chỉ cần ngươi sau đó đồng ý làm việc cho ta. ngươi muốn cái gì? chỉ cần một câu nói liền có thể. đa tạ giáo chủ đại nhân. nguyệt hoa tiên tử tâm tình bây giờ thật phải là tương đương phức tạp, phức tạp đến liền bản thân nàng đều không làm rõ ràng được rõ ràng. mới bắt đầu nàng hảo hảo ở tại t ỏ a yêu tháp. nhưng từ nhìn thấy người đàn ông này sau trực tiếp thay đổi, hắn lấy mạnh mẽ phong thái q u é t ngang cả tòa tòa yêu tháp, sau đó còn mạnh hơn ế c mình làm nô g nguyên bản bộ dáng này nhất định là hận hắn, hận thấu xương, nhưng là rất nhanh liền phát hiện người đàn ông này tựa hồ cũng không có trong tưởng tượng như vậy cường quyền cùng bá đạo, cùng theo dự đoán có chút không giống, mà này cũng là nguyệt hoa tiên tử nhất xoán suy nguyên nhân nàng vốn tưởng rằng dương vân sẽ đối với chính mình các loại trắng trợn không k i ê n g dè nhưng thực tế cũng không có không những như vậy từ nơi này đoạn thời gian đến xem người đàn ông này rất là coi trọng thực lực của chính mình như hắn nói chỉ cần vì hắn hiệu lực nếu như chính mình đưa ra yêu cầu gì hắn hẳn là sẽ không từ chối rõ ràng chính mình cũng bị người đàn ông này thu làm nô tỳ hầu gái, nhưng bây giờ lại không tin không hận nổi. điều này làm cho Nguyệt Hoa Tiên Tử rất là đau lòng. Ta biết ngươi vẫn đối với thần hồn r à n g buộc canh cánh trong lòng. bất quá dưới mắt ta có thể ngay ở trước mặt bộ hạ của ta bảo đảm, chỉ cần ngươi sau đó vì là thánh v ự c hiệu lực, biểu hiện ra ngươi đầy đủ thành ý sau khi vào lúc ấy. không cần ngươi mở miệng ta thì sẽ giúp ngươi giải trừ linh hồn lạc ấn. lời ấy thật chứ? Nguyệt Hoa Tiên Tử vừa nghe có thể giải mở linh hồn lạc ấn. trong lòng lúc này đại hỉ. không có ai yêu thích tính mạng của chính mình cùng tất cả hoàn toàn bị một người khác khống chế. dù cho đối phương là thần. bây giờ nghe được có cơ hội. trong lòng nàng bỗng nhiên bắt đầu trở nên sáng ngời. ta chính là thánh vực chi chủ. nếu như ngay cả điểm ấy tín dụng đều không có tương lai làm sao thống lĩnh thánh vực còn có loại kia con dối thức ràng buộc người hành vi gì thực ta cũng không làm sao yêu thích chỉ tiếc ta thực lực bây giờ không thể chu đ ấ u vì lẽ đó hiện tại ngươi thoáng oan ức một hồi ta hiểu nếu như có thể vì là thánh vực làm chút gì nói kính xin giáo chủ đại nhân xin cứ việc phân phó không thể nói được hoàn toàn vui lòng phục tùng nhưng ít ra Nguyệt Hoa Tiên Tử thấy được hy vọng cùng Quang Minh như Dương Vân nói hắn đến cùng chính là đứng đầu một giáo tối thiểu tín dụng vẫn phải có mà lập tức Thánh giáo nòng cốt đã toàn bộ giải phong Thánh giáo thiết tả hữu sử bảy đại hộ pháp 18 t á n nhân cùng với khâm thiên lệnh 36 tôn giả trừ giáo chủ ở ngoài tổng c ộ n g 63 vị cường giả ngoại trừ bọn họ ở ngoài còn có khả linh thủ hạ chính là địa long bộ tộc thần nữ thần miếu hỏa vưu lãnh đạo ma tộc t u t i ê n quân t u t ộ c cùng với bạch k i n h thiên lãnh đạo tiểu thế hơn y o y nhân tộc mà những này hiện tại chính là thánh v ự c sức mạnh nòng cốt ngoài ra thời gian dài như vậy vẫn là từ nam v ự c ở ngoài chiêu thu không ít nhân tài đệ tử trước mắt nhân số đã mở rộng đến 50 ngàn có hơn nói đến phải không chỉ xứng đáng nhất lên nhưng không chút nào khuyết đại địa nói chạy thà thiếu không ẩn nguyên tắc chọn nhân tài này 5 vạn người lại là trải qua một khoảng thời gian tôi luyện sau chắc chắn là tinh nhuệ nhất một luồng học sinh mới sức mạnh bây giờ ta cần sức mạnh Dương Vân như thế nói, cho tới nay, hối hạ ngược xuôi đi thu thập ngũ linh châu, vì là chính là mở ra bộ hạ mình phong ấn. Hiện nay nguyện vọng đạt thành, tự nhiên nên là đi làm cách này phi thường trọng yếu việc. Hoang hỏa tung, ma tôn, nếu như không phải sợ có ngoài ý muốn, sợ là Dương Vân sớm không giống nhau. không chờ tập hợp ngũ linh châu giải phong bộ hạ chỉ có một người chạy đến hoang hỏa tôn đi tới mà đối với ma tôn dương vân chắp niệm trong lòng từ lâu sâu sắc ma tôn có phải là á n h tuyết nàng cùng á n h tuyết quan hệ gì bởi vì ký ức cánh cửa bị phong đóng dương vân trước mắt không chiếm được đáp án nhưng tin tưởng theo mở ra ma tôn phong ấm sau hít t h ả y đều sẽ chân tướng đại bạch đương nhiên bất kể là không phải Dương Vân đều sẽ chăm chú đối xử, lại là mở ra bộ hạ phong ấ m sau. Tiếp theo chính là thật một phen an bài, thánh vượt theo, đ ẻ 365 tinh đấu đại trận thiết lập, tự nhiên cũng cần 365 cao thủ tỏa chấn. Cho nên nói những bộ hạ này đều phải ủy thác chức trách lớn. Vậy ta đây, nhìn hết t h ầ y thuộc hạ đều an bài. Nguyệt Hoa Tiên Tử có chút sợ hãi hỏi, vẫn làm ta t ị nữ đi. Dù sao bình thường sinh hoạt vẫn là cần một người chiếu cố, không thể tổng phiền phức ngàn ngưng cùng sắc âm. Nguyệt Hoa Tiên Tử giận dữ, không phải nói tốt q u t h á c chức trách lớn sao? Kết quả vẫn là làm một nô tỳ. Nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống có chút không vui. Giáo chủ đại nhân cứ như vậy thiếu nô tỳ hầu gái sao? thiếu cũng không phải thiếu. có điều bổn giáo chủ cũng là sĩ diện người. để Nguyệt Quang con gái để Nhất Thiên Hạ mỹ nhân làm tỳ nữ. ngươi không cảm thấy đây chính là một loại mặt mũi sao? Nguyệt Hoa Tiên Tử. tuy rằng đầy bụng u o á n có điều lại là nhìn thấy Dương Vân sáng vẻ. tựa hồ thật sống cũng không như vậy căm hận cùng đ á n g ghét. tạm thời. đi trước thích ứng làm hắn tỳ nữ đi.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 nhưng bây giờ bởi vì đ ộ c cô bên kia mới vừa hiệp trợ xong xa ngàn ngưng còn có gì sắc âm ở p h ủ tộc thành lập đường hầm hư không vì lẽ đó rời đi cùng an bài cũng cần một ít thời gian chủ yếu nhất dương vân hay là muốn cùng sở á n h tuyết đề cập một hồi chuyện này để tránh khỏi nàng có khúc mắc giống nhau hiện tại cho rằng g i ả i sầu cũng tốt hai người cùng đi đến thánh vượt bên trong phúc linh sơn nơi này là sư tổ thanh tỉnh nơi thường ngày liền nam kiều bắc điệp hai nữ ở chỗ này chăm sóc sư tổ mà ngày hôm nay nơi này khá là náo nhiệt ngoại trừ sư tổ nam kiều bắc điệp ở ngoài còn có dương vân sở ánh tuyết bao quát tô lam n h ạ c dương thủy giao cùng dương lăng tiêu đừng hỏi ba tên tiểu gia hỏa làm sao đã ở phải nói ở chính mình đi xử lý d ụ t ộ c chuyện tình lúc sở á n h tuyết đã cùng khả linh còn có thần nữ lạc thủy rất thân cận rồi sau đó còn nói cái gì sau đó chỉ cần là dương thủy giao cùng dương lăng tiêu đứng chung một chỗ này mấy phần cùng mình rất giống đã nói rõ bất cứ vấn đề gì rồi không cách nào bên dưới Dương Vân là liếm nét mặt già nua rõ ràng m ờ i m ư i về phía Sở Ánh Tuyết nói rồi liên quan với hai người c ắ t nàng chuyện tình. Lúc đó Sở Ánh Tuyết vẻ mặt tương đương ý tứ sâu xa. Nàng đã nói một câu Vân Nhi chính là Thánh v ự c Chi Chủ. Nếu như cảm thấy nữ nhân không đủ có thể tiếp tục, đại khái tình hình chính là như vậy. Lời nói này đến Dương Vân tương đương xấu hổ. Lúc này tỏ thái độ cũng sẽ không bao giờ. sau đó sở án tuyết cũng không có ở nơi này vấn đề trên tiếp tục xây d ư dương vân tùy theo trong lòng cuối cùng cũng coi như an định chút có điều nếu nhắc tới hài tử lam nhạt là của mình con gái nuôi nhưng đối với sở án tuyết tới nói hoàn toàn là coi như con đẻ còn có tiểu thủy giao cùng tiểu lăng tiêu này ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau rất là hài lòng chung đụng rất tốt ba người bọn họ chính là hài tử tổ ba người đúng rồi còn có một hài tử vương tên ngô xuân kia thánh nữ mầm mầm muốn hỏi ngày hôm nay mầm mầm đi đâu nghe nói là nghe được thánh vực ở ngoài có cái gì bảo tàng nói qua phải cho ba tên tiểu gia hỏa một niềm vui bất ngờ vì lẽ đó dẫn người đi tìm bảo đi tới bằng không đứa bé này vương năng mang theo ba tên tiểu gia hỏa còn có gấu mèo gấu trúc có thể ở cửa đùa giỡn thần long cả ngày cho tới nói trở lại phúc linh sơn ở dương vân sâu trong nội tâm đều sẽ có một loại càng thêm ấm áp cùng cảm giác đ i ề m tĩnh bởi vì phúc linh sơn chính là mộng mở đầu nơi liền giống với nhà sư tổ là trưởng bối ánh tuyết là của mình vợ ngấm lại vừa bắt đầu suy nghĩ thêm hiện tại nhân sinh thật phải là rất thỏa mãn vân nhi nghe nói ngươi lập tức liền muốn đi hoang hỏa tung rồi hả? Bởi vì không có chuyện gì rồi cùng sư tổ đùa bấn hai cái cờ tướng, đánh cờ trong lúc sư tổ mở miệng như thế hỏi là như thế này không sai. Nhân thủ đã chuẩn bị thỏa đáng, lập tức liền muốn đi tới. sư tổ suy nghĩ một chút, vừa đi quân cờ một bên thanh đạo, ánh tuyết bên kia nói thế nào? Lần này đi hoang hỏa tung. nàng cũng không tính đi tới liên quan với ánh tuyết ta cũng nghĩ không thông nàng cùng ma tôn đến cùng quan hệ gì sư tổ c ó i đời này nếu như không có liên hệ máu mủ thật đến có tướng mạo d ư ờ n g như khuôn mẫu khắc ra tới hai người sao vấn đề này coi như là ta cũng không tiện trả lời a đại thiên thế giới không gì không có chuyện gì cũng không tốt nói có thể đây chính là thiên ý đi Dương Vân cảm khái nói: Đúng vậy a, hay là chính là thiên ý đi. Dứt bỏ ma tôn không nói chuyện, ta thật đến chưa bao giờ nghĩ tới. Lại ở ta đi tới Phúc Linh Sơn trước ta dĩ nhiên đã cùng Ánh Tuyết gặp gỡ. Chỉ tiếc đang sử dụng thời không chuyển loạn bàn lúc đó có kiêng dè, lúc này mới che giấu hình dáng. Bằng không ngày thứ nhất nàng thì có thể nhận ra ta đi. Tiếng nói của hắn vừa ra. cách nào nghĩ đến một đạo kinh h bị tầm mắt liền bắn thẳng đến mà đến là sở ánh tuyết h o khan một cái lúc đó chính là tâm huyết dân chào mở tiểu chuyện cười mà thôi hừ người nếu như không có sỉ thiên hạ vô địch phu quân thật tài tình lừa gạt nữ nhân công phu đúng là nhất tuyệt dương vân mặt đỏ tới mang tay tiếp tục hành động trong tay quân cờ nói Sư tổ ngươi không nên nghe á n h Tuyết nói bậy. Ta đối với nàng tuyệt đối không có nửa phần không đúng. Sư tổ biết, sư tổ biết. Người này lão, món đồ gì đều coi nhẹ rồi. Nhưng duy nhất một điểm, Vân Nhi à, á n h Tuyết ta thật phải l à đưa nàng cho rằng nữ nhi ruột thịt. Ngươi bây giờ là thánh vực chi chủ, chiếu theo tình hình dưới mắt đến xem. Nói là để nhất thiên hạ mọi người không quá đáng. nhưng có người có thể cùng ngươi tiếp tục đi đó là một cái rất vinh hạnh chuyện tình vì lẽ đó sau đó bất luận phát sinh cái gì ngươi đều phải cẩn thận chăm sóc Ánh Tuyết còn nhớ lúc trước ngươi vừa tới Phúc Linh Sơn lúc sư tổ nói với ngươi nói chuyện sao đương nhiên nhớ tới sư tổ ngươi nói Ánh Tuyết tuy rằng mặt ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm hừng hực tất cả sự tình không phải nàng không để ý chỉ là không hiểu được làm sao biểu đạt ta nhưng là rất tán thành vậy thì đúng rồi nói chung có thể nhìn thấy các ngươi hai cách hào hào cùng nhau sư tổ tâm cũng thỏa mãn bên này đang tự chơi cờ nói qua sau đó thật x a đã nghe đến vị thơm sư tổ lão nhân gia lập tức ánh mắt sáng lên dương vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ đổ con g nói Vân Nhi biết sư tổ ngươi thích ăn cá, vì lẽ đó hôm nay tới đây cố ý dạy Nam Kiều b ắ c đ i ệ p hai nữ mặt khác vài loại loại cá cách làm, còn có cái nào vài loại cách làm kỳ thực cá sao? Cách làm thật không ít, trưng, luộc, nổ, nướng, canh cá, cá kho, hồng muộn cá, đường dấm cá, hấp cá, dưa chua cá, làm nổ cá, l è n cá đoạn. lát cá sống, treo canh cá, món ăn nhiều kiểu nhiều loại, hai người bọn họ nhiều học một điểm, sư tổ ngươi sau đó cũng sẽ càng thêm có c ó l ộ c ăn, được được được, sư tổ hiện tại con mắt đều sắp cười hít, dù sao ngoại trừ bình thường hưởng thụ thanh tịnh ở ngoài, cũng là đối với ăn cá cảm thấy hứng thú, chờ nam kiều bắc điệp đem làm tốt các thức cá toàn bộ bưng lên bàn từ sau. thức ăn đầy bàn thức trực tiếp thành một hồi t h ỉ n h cá yến đặc biệt lam nhạt thủy giao cùng lăng tiêu ba tên tiểu gia hỏa u đọc vừa nhìn cơm nước như vậy phong phú quả thực một so với một hang hái nghe bọn họ một cách một cha bên người lại là ngồi sở á n h tuyết dương vân bỗng nhiên cảm giác được cuộc sống này a quá đến mức độ này thực sự là hạnh phúc đến nhà không nói những cái khác vậy do ba tên tiểu gia hỏa một người một câu cha riêng là rượu này c h í ít có thể uống ba ngàn bát lớn sau khi ăn uống linh đình mọi người đều vui mừng ngày đó dương vân uống say bởi vì quá hạnh phúc vì lẽ đó uống say trên đường trở về nếu như không phải có sở ánh tuyết kéo phỏng chừng hắn có thể tìm địa đại t h ủ y ba ngày ba đêm. cái kia, mặc dù là bị bắt, còn không quên hát vang ba trăm thủ. hắn động tình làn điệu, nay duyên dáng giai điệu, trực tiếp để hắn gặp may thánh vực. nguyên bản thời đại này, giải trí hạng mục thiếu thiếu, mặc dù là có tiểu khúc cười nhỏ, nhưng đại thể văn nhã, nào có bài hát được yêu thích làm đến trực tiếp thoải mái. vì lẽ đó thánh vực thần tượng thêm thực lực đại thần cấp ca sĩ dương vân ra đời hắn ca nam nữ già trẻ d a i nghi một ngày kia sau không biết có bao nhiêu thánh vực con cháu muốn hỏi hắn muốn cái ký tên chi tiết thánh vực chi chủ thân phận quá mức tôn sùng không ai dám tiếp cận không phải vì lẽ đó chờ đợi thánh vực chi chủ làm một hồi buổi biểu diễn đó cũng là sinh thời t h o khan một cái, phí lời không nói nhiều, hiếm thấy quá c á i yên ổn hàng ngày, đón lấy nên đi làm việc trọng yếu rồi. chờ là Dương Vân tỉnh táo s a u trực tiếp kiểm â ê nhân thủ, không nói hai lời, trực tiếp dẫn người d á n g Lâm Hoang hỏa tông, giải phong ma tôn, nữ đế, phu quân ẩn cư mười năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó? đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 18. chương 487 t h ế đạo thay đổi sao đại thế vị trí bây giờ dương vân không những thực lực đạt vô hạn tiếp cận đại thánh hơn nữa bởi vì thánh v ự c số m ệ n h bổ trợ cả người tồn tại có thể nói đều là vô cùng kỳ diệu hoang hỏa tung phong ấn ma tôn nơi bất luận là đối với tây minh đại lục hay là đối với cái khác đại lục, chỗ này đều là trọng yếu nhất. Hai vạn năm trước, ma giáo giáo chủ cùng ma tôn xuất hiện khiếp sợ ngũ đại lục, chỉ sợ lật đổ bọn họ địa vị cao. Này đây liên thủ t ắ n giết, kết cục là bọn hắn muốn giáo chủ chết trận, ma tôn bị phong. Mà hai mươi ngàn năm sau, nghe nói giáo chủ trọng sinh. bây giờ ngũ đại lục mỗi c á i h o à n g thất nơi nào còn có thể an ổn? bọn họ một mặt liên hợp lại tăng số tình báo giao lưu tìm kiếm giáo chủ t â m tích, một mặt nhưng là phân ra vô số tinh nhuệ trợ giúp hoang hỏa tông chấn áp ma tôn. một khi giáo chủ cùng ma tôn lần thứ hai liên thủ, này ngũ đại lục nơi nào còn có cái gì ngày sống dễ chịu? chỉ có điều, ngay hôm nay, hoang hỏa tông bầu trời. này hư vô bầu trời đột nhiên liền nổ này chấn động lắc lư hoang hỏa t ô n g căn cơ thậm chí trực tiếp lan đến gần toàn bộ Tây Minh Đại Lục vô số người tu hành mặc dù là một ít không xuất thế người đều là cảm thấy kỳ quái bọn họ rồn rập ngắm nhìn Tây Minh Đại Lục bầu trời mà cảm thấy nghi hoặc ra làm sao chuyện tình vì sao lại có động tĩnh lớn như vậy có thể cảm giác được này trong đó minh mung sức mạnh đ ã hội tụ thành d ò n g lũ, dường như thiên hà quyết đi, dường như vạn mã bôn đằng, căn bản không có thể ngăn cản. Đó là một loại x u thế. bất kỳ dám chay ở trước người đều muốn tan xương nát thịt, thiên địa như hỏa l ò phong vân biến sắc, dương vân mang theo nguyệt hoa tiên tử, mang theo độc cô thiên nam, mang theo thánh v ự c hộ pháp, tán nhân. tôn giả cùng với địa long bộ tộc thần miếu ma tộc tuỳ tộc tinh nhụy tập kết ở đây bởi vì khí thế mạnh mẽ quá đáng nho nhỏ hoang hỏa tông căn bản không chịu nổi mới phải xuất hiện chốc lát nguyên bản nơi này vì phong ấm ma tôn vô số năm gia c h ì cấm chế pháp giới trực tiếp lão đà lão đảo cho tới hoang hỏa tông mọi người hiện tại từng cái từng cái có thể nói là như băng mỏng trên giày kinh hồn bạc viết thật sự cho rằng nơi này tụ tập ngũ đại lục mấy vạn tinh n h u ộ cao thủ mà có thể yên tâm thoải mái sai rồi chính là bởi vì nhìn thấy dương vân năng lượng bọn họ trái lại càng hoảng hốt càng sợ hãi người đàn ông kia thân ở trên không thần vị mặc dù không nói bên cạnh hắn các vị đại năng cường giả chính là chính hắn này quanh thân uy thế đ c là có thể kinh sợ toàn bộ thiên địa chỉ thấy hắn vung tay lên ở hoang hỏa tung bầu trời cùng hoang hỏa tung trong lúc đó đã là tạo thành một bước đệm khu vực nơi này đối lập bình tĩnh chí ít uy thế bên dưới sẽ không trực tiếp đem hoang hỏa tung trực tiếp hủy diệt mà ở bên cạnh hắn chư vị đại năng cường giả rất nhanh đ t là phân loại bày trận trực tiếp trở lên vô ích làm trung tâm một lần nữa liền hoang hỏa tung phạm vi đem triệt để bao trùm vào xác thực nói bởi vì dương vân bên người đại năng cường giả động tác bây giờ hoang hỏa tông hoàn toàn đã cùng tây minh đại lục ngăn cách người ngoài lại là muốn tiến vào căn bản không khả năng mà trong đó người muốn đi ra ngoài cũng giống như thế chốc lát còn có dường như sấm nổ thanh âm của trực tiếp truyền khắp toàn bộ hoang hỏa tông thánh vực sáng lâm nghinh tiếp ma tôn bất kỳ chặn đường người dứt không tha cho tới nghe được âm thanh sau toàn bộ hoang hỏa tôn triệt để đều là hoảng rồi bọn họ là vì ma tôn mà đến người đàn ông kia không phải là ma giáo giáo chủ à trời ạ con mắt của ta có phải là xem bỏ ra làm sao lập tức dĩ nhiên xuất hiện nhiều như vậy thế giới cấp cường giả không ngăn được hoàn toàn không ngăn được hiện tại chống đối không thể nghi ngờ với lấy chứng trọi đá đừng nói là hoang hỏa tông đệ tử trưởng lão cùng nguyên lão chính là tông chủ của bọn họ c ô n g thiên thành hiện tại đều là sắc mặt trắng b ệ c cả người run lẩy bẩy không n g ớ t tuy nói trước mắt có cái khác ngũ đại lục cao thủ tỏa chấn có thể nhìn chung toàn cục liền một thế giới cấp cao thủ đều không có mà đối diện đây chỉ cần thế giới cấp cao thủ đều có mấy chục này còn không nói nhìn đối phương tinh nhuệ số lượng thực lực mạnh mẽ như thế, trong nháy mắt, e sợ toàn bộ hoang hỏa tông đều phải tan thành mây khói. Hoàng thất bên kia có cái gì động tĩnh? Tông chủ, muốn cái gì động tĩnh? Hiện tại toàn bộ hoang hỏa tông trực tiếp bị đối phương phong tỏa. Trước mắt đát là nằm ở kêu trời, trời không biết kêu đất, đất chẳng hay thời điểm. Hơn nữa coi như hoàng thất phát binh, dài như vậy đường xá tới rồi. sợ hoàng hoa thái đều sớm là n g ụ ộ i làm sao bây giờ? còn có thể làm sao? thực lực của đối phương thế lực so với thiên hải đều cao thâm. liền hoang hỏa tôn những đệ tử này cùng này nếu nói tinh n h ộ ệ phỏng chừng không đủ nhét kẻ răng cho người ta. ma tôn là ai? đây chính là ma giáo giáo chủ nữ nhân à. bây giờ ma giáo giáo chủ trọng sinh trở về. hơn nữa này thế. đưa lên thuần t ú i chính là cách đưa mạng phần hoang hỏa tông tông chủ ở đâu c ô n g thiên thành bổn vốn còn tự kinh hồn bạc vía đây đột nhiên nghe được đối phương có người gọi mình này trong lòng nhất thời mãnh liệt là vừa kéo m ồ h ô i lạnh chảy dòng nhưng dù sao vẫn là một việc đứng đầu nếu là mặt lộ vẻ e sợ mầu sợ hãi rụt rè không chắc cũng bị đối phương xem thường đến mức nào lập tức quyết tâm trực tiếp bay đến bầu trời dự định cùng người giáo chủ này tự mình đối với nói cùng hắn thông hành còn có hoang hỏa tôn g một đám nguyên lão bây giờ tôn g phái sống còn chi thu bất luận làm sao cũng không thể đ o ạ khí thế mà nghe đối phương làm sao phân trần ta chính là hoang hỏa tôn tôn g chủ tôn g thiên thành các ngươi ý đồ đến sợ không phải là vì ma tôn đi ma giáo giáo chủ đều chạy tới mục đích này đoán cũng không cần đoán. đây chính là cách bên ngoài nói. tạm thời b ả n về b ả n v ệ ở công thiên thành xem ra đối phương khí thế hùng hổ mà đến, hơn nữa cường giả đại năng vô số, chính là không biết bọn họ đến tột cùng đánh gì chủ ý. chẳng lẽ không nên không nói hai lời trực tiếp đem hoang hỏa tông đạp thành phế tích sao? nếu không, ma giáo làm sao có khả năng được gọi là ma giáo? trong khi nghe đồn ma giáo mỗi một người đều là giết người không chớp mắt chúa hai vạn năm trước ma giáo thậm chí liên hợp ma tộc cùng ngũ đại lục là địch Giá tâm mạnh không cần bàn cãi công thiên thành nhà ta giáo chủ niệm tình các ngươi tu hành không dễ cũng không cố ý đại khai sát giới hiện tại tập kết ngươi hoang hỏa tôn g đệ tử toàn bộ đến hướng về nơi phong ấm x ư n g tội tội lỗi của các ngươi sau đó triệt hồi ma tôn phong ấn nói chuyện là địa vị cao bên trên dương vân bên cạnh một hầu gái nhìn thấy cô gái này lúc mọi người chỉ cảm thấy thiên quan g đều là sáng ngời từng cái từng cái trong lòng kinh hãi có đời này thậm chí có nữ nhân xinh đẹp như thế chỉ có thể nói nguyệt hoa tiên tử thật sự là quá đẹp bất luận nàng đứng ở chỗ nào đều tuyệt đối là vừa ra tình lệ phong cảnh tuyến muốn không làm người khác chú ý cũng khó khăn không chỉ là dung mạo của nàng còn có tu vi của nàng chỉ cần là hướng về này nhẹ nhàng một l ậ p phảng phất càn khôn đều ở tay khí thế kia để thiên hạ đều ảm đạm phai mờ nàng nàng là tỏa yêu tháp chúa công thiên thành bổn vốn vẫn là ngẩn ra thời gian đột nhiên nghe được phía sau một nguyên lão nói như vậy. Lúc này trong lòng lại kinh. t ỏ a yêu tháp chúa nữ nhân này chính là t ỏ a yêu tháp chúa. t ỏ a yêu tháp chúa lại cũng thần phục ở ma giáo giáo chủ người đàn ông kia. Sự tình như thế nếu là truyền đi, sợ là lập tức có thể náo động ngũ đại lục đi. t ỏ a yêu tháp chính là duy trì ngũ đại lục ổn định tượng trưng.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 nếu như nói vẻn v ẹ n chỉ là tên gọi vẫn là thôi có thể sau một màn càng làm cho hoang hỏa tung mọi người trợn mắt n g o á t mồm Nguyệt Quang con gái tỏ a yêu tháp chúa cao quý thuần khiết thân phận dĩ nhiên nàng dĩ nhiên ở vô sấu người trước mặt như một t ỷ nữ bình thường vì là ngồi ở địa vị cao bên trên Dương Vân nắm vai đấm lưng chuyện này chuyện này tình huống như thế phải như thế nào hình dung mọi người tâm tình còn lo lắng cái gì công thiên thành ngươi lẽ nào thật sự muốn cho hoang hỏa tông máu chảy thành sông ngã xuống ngàn r ắ m à thấy công thiên thành đờ ra chưa động nguyệt hoa tiên tử chừng mắt hạnh giữa hai lông mày không khỏi đều là tích chứ một tia tức giận nàng khí tức giận đến là dương vân cũng không phải phần giống trước những người này chúng thiên sát giáo chủ vì mặt mũi công n h i ê n làm cho nàng ở tất cả mọi người trước mặt làm như vậy cũng không biết là cố ý vẫn là cố ý ngược lại nói chung chính là người đàn ông kia một câu nói sau đó ngươi chính là mặt mũi của ta nguyệt hoa tiên tử trong lòng không nhịn được đều là hứ một cái nàng muốn đem dương vân để hắn thành cho hoa nhưng đánh t ơ i bởi thành đầu heo tâm tình nhất định là có giáo chủ đại nhân t h ụ hạ cảm thấy ngươi vẫn là nhân từ, chỉ là hoang hỏa tung. Bây giờ ở c h ú n g ta đại thế trước mặt chả là cái cốc khô gì, chỉ cần giáo chủ đại nhân ngươi một câu nói, trong nháy mắt nơi này hết thảy đều có thể tan thành mây khói. Tại sao phải cho bọn họ cơ hội sống còn? Độc Cô Thiên Nam rất không lý giải, hắn không hiểu Dương Vân làm sao muốn thả quá hoang hỏa tung. Nếu như là hắn, không nói hai lời. trực tiếp thì có thể làm cho thế giới này thanh tịnh, có thể chỉ có giáo chủ đại nhân, rất là làm cho người ta không nói được lời nào. Dương Vân cười khẽ, oán, ta tự nhiên là oán. Hai vạn năm trước phát sinh cấp độ kia từ chuyện, ta so với các ngươi bất luận người nào đều oán, có điều nhiều hơn ta nhưng là oán chính mình. Nếu như lúc đó ta có thể tái biến thông một điểm. các ngươi tất cả mọi người sẽ không theo ta gặp nhiều như vậy tội mà trước mắt chúng ta thánh vực dựng thành khí thế như mặt trời ban chưa chính vì như thế ta mới không muốn để cho tinh khiết thánh vực nhiễm không cần thiết nhân quả nhưng là thuộc hạ không cam lòng đ ộ c cô ta biết ngươi vẫn đối với hai vạn năm trước chuyện tình canh cánh trong lòng kỳ thực ta làm sao không phải là chỉ có điều năm tháng quá lâu nên đối tượng người từ lâu hóa thành cho bụi mà chúng ta nhưng lưu lại này không thể không nói cũng là một loại trào phúng dương vân tiếp theo thở dài tiếp tục nói chuyện này nguyên bản cùng bọn họ liền không quan hệ bất quá là phụng mệnh trông coi hạng người nhiễm nhiều máu như vậy tinh làm cái gì nếu bọn họ thức thời liền lưu bọn họ một con đường sống đi tu hành không dễ ma tu mà quý trọng, công thiên thành ở đâu? này lần thứ hai nghe được gọi mình tên, công thiên thành thân thể chấn động, bận biểu là trả lời, ở ở, chờ là trả lời song s a u công thiên thành chính mình cũng là kinh ngạc, làm sao chính mình càng xét là thuận đối phương ý qua lại ứng với đối phương nhưng là ma giáo giáo chủ a, xác thực nói rất kỳ quái một loại tâm tình. nhìn thấy dương vân đầu tiên nhìn cũng tốt, nghe hắn nói cũng tốt, hoàn toàn rồi cùng trong tưởng tượng không giống nhau. phảng phất trên người nam nhân kia có một loại vô hình mị lực, tuy là ngồi ở vị trí cao, nhưng không cảm thấy chút nào lệ khí. đặc biệt câu kia tu hành không dễ, bị hắn nói như thế sau khi ra ngoài, không chỉ là hắn, liên quan bên cạnh tất cả mọi người là không nhịn được trong lòng cảm khái vạn ngàn. có ai tu hành sẽ là dễ dàng đây. đoạn đường này đi tới đã trải qua nhiều như vậy nhấp nhô. người nào không phải là vì này một tia tiến thủ cơ hội liều mạng nỗ lực, lại nói là đến chết chuyện này. có ai hy vọng cố gắng của mình trực tiếp uổng phí đây. công thiên thành, bổn giáo chủ lần này sáng lâm. nếu quả thật muốn khai sát giới, chỉ bằng ngươi những người này tay. mặc dù là nhiều hơn nữa gấp mười lần cũng không ngăn được niệm tình các ngươi tu hành đều là không dễ mà cho các ngươi một con đường sống hiện tại cưới mở ma tôn phong ấm đi là công thiên thành ôm quyền trên mặt lộ ra một nụ cười khổ mà bên cạnh hắn một vị nguyên lão nói tông chủ như vậy thật đến có thể không cái gì có thể không thể hoang hỏa tông tính cả các đệ tử đại thể có tám ngàn số lượng. Hơn nữa c á i k h á c đại lục tinh nhụy mấy vạn tính mạng a, chẳng lẽ muốn không c ô n g chôn vùi từng người tính mạng sao? Tông chủ, nhưng là nếu như vậy, mặc dù là còn sống, sau đó này ngũ đại lục sợ là cũng không có chỗ ú n g ta chỗ dung thân. Người nguyên lão kia lời mới vừa nói xong, liền nghe đ ộ c cô thiên nam hừ lạnh nói, có cái gì tốt xoắn x u y t sau đó toàn bộ hoang hỏa tông trực tiếp vào ta thánh v ự c chính là giáo chủ uy nghiêm thánh v ự c chính là tân thế giới bây giờ đối với các ngươi đặc xá các ngươi đều phải cảm thấy vinh hạnh mới phải lại để chúng ta gia nhập ma giáo lại một c á i nguyên lão mới vừa nói là xong nhất thời vô số song tầm mắt trực tiếp tụ tập ở trên người hắn kinh khủng kia uy thế suýt chút nữa để hắn dọa đáy Ma giáo, ngươi cũng không nhìn một chút chúng ta thánh vực thực lực, liền các ngươi chỉ là một tiểu tôn, g thật sự cho rằng nhà ta giáo chủ để ý, hoang hỏa tôn g trong lòng mọi người trích c h í c h ngẩng đầu nhìn lên đối diện, mỗi người thần hồn đánh cơ linh, tuy rằng không đi qua thánh vực, nhưng chỉ bằng nhân gia lôi ra mấy chục đời giới cấp cường giả, ngươi có tư cách đi chửi mới sao? ở nơi này nếu nói ma giáo trước mặt. Hoang h ỏ a Tông thật đến chính là một con run r ế liền nói thực lực sai biệt. Nếu như cách biệt quá gần, nhất định sẽ không hề dùng. Nhưng nếu là khác nhau một trời một vực, sẽ chỉ làm người sản sinh tuyệt vọng cùng kính ngưỡng. Hiện nay Hoang h ỏ a Tông chính là chỗ này trường hợp. Cái gì khác không nói? Nhìn thực lực của đối thủ, căn bản cũng không có động thủ năng lực được rồi. nhân gia muốn hủy diệt nơi này thật đến chính là chuyện một câu nói trước mắt công thiên thành là cái gì cũng không nói rồi mang theo một đám nguyên lão cùng tinh nhuệ đi thẳng tới ma tôn nơi phong ấ m mà dương vân tầm mắt đồng dạng rơi xuống cấm địa bên trên ma tôn hai vạn năm trước người đàn bà của chính mình đến lúc này dương vân trong lòng đều là trực tiếp nâng lên rút cuộc có thể gặp được sao? rốt cục có thể rõ ràng chân tướng của chuyện sao? kỳ thực hai vạn năm trước chuyện tình ta cũng nghe nói một ít, nhưng chân chính tình hình trận chiến ta vẫn chưa tham dự của Ma tôn phu nhân, ta đồng dạng nghe được một ít, nghe Nguyệt Hoa Tiên Tử nói chuyện Dương Vân Thanh đạo làm sao? ngươi chẳng lẽ còn có cái gì cảm tưởng? cảm tưởng không có. ta chỉ là kỳ quái một mình ngươi tộc làm sao rồi cùng một ma tộc nữ tử tốt hơn rồi ngay lúc đó ma tộc tuy rằng còn không có bị trục xuất nhưng từ trước đến nay nhân tộc quan hệ nước sôi lửa bỏng hai người các ngươi cũng thật là vì lẽ đó ngươi v e n dép sao ta đố k ì Nguyệt Hoa Tiên Tử hiện tại thật phải là hiểu rõ Dương Vân đ í c h thực thực tính tình người đàn ông này tính tình thật đến h o n g bét vẫn là vô cùng gây go loại kia. Ha ha, ngươi là giáo chủ, ta là của t ỷ nữ. nhưng ngươi dám nghe ta nói hai n g ư ơ i câu sao? tùy tiện, được. đây chính là ngươi nói. ta nói sau khi ngươi đừng khí có điều lại đem khí v ã i trở về. như vậy sẽ làm ta cảm thấy ngươi không phong độ. hơn nữa không phải một người đàn ông. xem Nguyệt Hoa tức giận d á n g vẻ. Dương Vân đều cũng có chút mộng, nữ nhân này muốn tìm bãi nói thẳng được rồi, cho tới dùng ngôn ngữ đào lớn như vậy hãm hại sao? Ngươi nói đi, giáo chủ đại nhân, hai vạn năm trước ngươi ngay cả mình người phụ nữ đều không bảo vệ được, bây giờ ngươi có tư cách đi bắt nạt nữ nhân khác sao? Hơn nữa còn là dùng loại kia thần hồn sàng buộc hạ tiện thủ đoạn, ngươi không cảm thấy xấu hổ à? dương vân, dương vân không phải không nói gì, mà là câu kia ngươi ngay cả mình người phụ nữ đều không bảo vệ được thực tại để hắn thần thương hai vạn năm trước chính mình quả thực cứ như vậy phế sao? ngay cả mình yêu mến nhất người phụ nữ đều không bảo vệ được trong lòng cảm khái phi thường sau đó lại là nhìn thấy phong ấm chấn động một khắc đó ánh mắt của hắn cùng là rơi xuống phong ấm bên trên rút cục đến gặp lại thời khắc này sao? nữ đế, phu quân ẩ n cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó? đã có phân thân lo, từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 18 t chương 489 m a tôn, theo công thiên thành cùng với chư vị nguyên lão hoạt động, phong ấn ma tôn đại trận chậm rãi tán loạn, như thế gần nước sung chuyển. lại là kéo tơ bóc kém tiêu diệt tất cả cấm chế s a u nguyên bản vẫn là d ư ờ n g như vòng xoáy mịt mờ khí tại chỗ tiêu tan cùng lúc đó càng là có minh m ô n g khí tức ầm ầm từ trong đó khuyết tán ra đến ngoại trừ dương vân cùng nguyệt hoa mọi người tại đây không có không vận tông ngăn cản phải nói này uy thế thật sự là mạnh mẽ mạnh mẽ phi thường ma tôn phải ra khỏi đời rồi Nguyệt Hoa Tiên Tử trầm thấp niệm một tiếng, sau đó liền nhìn thấy ở Dương Vân phía sau hết t h ả y Thánh v ự c người trong toàn bộ đan đầu gối chấm, cùng Ninh Ma Tôn, bọn họ cùng nhau v ô âm thanh chấn thiên. Một khắc đó, Thánh Vực toàn bộ tinh nhuệ thế gia trì, lại một lần nữa để trong thiên địa phong vân khuấy động. Chúng ta ngày đó thật, Dương Vân tay hơi có chút run rẩy. lại là thở dài một hơi sâu. hắn từ địa vị cao đứng lên, sau đó một bước hướng đi cấm địa bên trong, phảng phất là hỗn độn nơi sâu xa. tránh đang yên tĩnh nằm một vị nữ tử, cùng sở á n h tuyết giống nhau như đúc nữ tử. hai vạn năm trước giáo chủ chiến bại, thậm chí cùng ma tôn không kịp gặp mặt liền bị phong ấn tại hoang hỏa tung. hai vạn năm trước lúc mặc dù ngũ đại lục lại là héo tàn. có thể thế giới cấp cao thủ vẫn là đếm không xuể. vào lúc ấy muốn mạnh mẽ xông vào hoang hỏa tông căn bản không khả năng. vào lúc ấy mặc dù là t ỏ a yêu tháp tồn tại đối với ngũ đại lục tới nói cũng không phải hết sức quan trọng. t ỏ a yêu tháp sở dĩ được coi trọng kỳ thực cũng là bởi vì 20.000 ngàn năm sau đại thế xa suốt do đó mới có địa vị câu chuyện. đương nhiên đây chỉ là để lời nói với người xa là tạm thời không đề cập tới. lại là Dương Vân đi tới cấm địa bên trong nhìn thấy cô gái kia lúc trong lòng không nhịn được tim như bị đau cắt. hai vạn năm trước không có bảo vệ tốt nàng, bây giờ hai mươi ngàn năm sau trong lòng làm sao có thể không hổ thẹn? bắt n ạ p xương cách xa nhau nhiều năm như vậy chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Dương Vân mở miệng nhẹ nhàng kêu một tiếng, sau đó sẽ là đi về phía trước hai bước. Hắn nguyên bản đưa tay ra muốn đem này rơi vào trạng thái ngủ say nữ tử ôm vào trong ngực của mình. Cách nào nghĩ đến, chính là đang đến gần một sát na. Toàn bộ trong cấm địa hào quang tỏa sáng. x ả y ra chuyện gì? Không chỉ là Dương Vân trong nháy mắt bối rối, bao quát ở đây tất cả mọi người đều là kinh ngạc. mọi người chỉ nhìn thấy trong cấm địa có ánh sáng mang vọt lên, lập tức nguyên bản đã là hiện hiện hình dáng ma tôn cũng là tại đây hào quang bên trong hóa thành lấm ta lấm tấm. Tình huống như thế thực sự ngoài dự đoán mọi người, vượt qua tất cả mọi người tưởng tượng, tan thành mây khói. Vừa nhìn tình hình này, điều này làm cho hoang hỏa tông tông chủ tông thiên thành kinh hãi đến biến sắc. Nếu như đúng là nếu như vậy. Hoang hỏa tôn đừng nói 8 0 0 ngàn đệ tử, coi như là 80 0 0 0 ngàn. E sợ ngày hôm nay toàn bộ đều phải chôn vùi nơi đây. Bên này nhưng khi nhìn quản ma tôn phong ấn, bây giờ ma tôn tan thành mây khói, mặc kệ thế nào bọn họ cũng khó khăn trốn tội lỗi. Coi như Dương Vân có thể buông tha bọn họ, nhưng thánh vực người trong tuyệt đối sẽ không, không phải chứ? Ta hoang hỏa tôn thật muốn gặp này đại kiếp nạn. Công Thiên Thành hiện tại hai chân mềm nhũn. Nếu như không phải người ở bên cạnh đỡ đến đúng lúc, e sợ hắn bây giờ một cách liền muốn chật vật ngồi dưới đất. Tông chủ, đây là số mệnh a. Đây chính là ta chúng hoang hỏa tông mệnh. Tại sao ma tôn sẽ tan thành mây khói? Vẹn vẹn chỉ là phong ấn đại trận mà thôi. Hơn nữa ma tộc cao tầng thường thường có ngụy bất tử thuật. Làm sao lấy ma tôn thực lực dĩ nhiên? dĩ nhiên biết ai biết được hiện tại ma giáo đột kích không ai có thể cứu đạt được chúng ta chỉ sợ này hoàng thất nhìn thấy ma giáo hiện tại lớn như vậy thế không trốn ở trong hoàng cung lén lút run đ ã không sai hoang hỏa tông mọi người rồn dập than thở nguyên bản đã chiếm được lệnh đặc xá nhưng bây giờ chỉ có điều xem lúc này dương vân tựa hồ cũng không có cái khác động tác hắn vẹn vẹn chính là đứng ở nơi đó, hoặc là đ ở ra hoặc là trầm tư, cũng hoặc là tay chân luống cuống. đ ộ c cô ma tôn sẽ không thật đến đã không có đi. rõ ràng vừa nãy ta còn đã gặp nàng hiển hiện chân thân. nguyệt hoa tiên tử đồng dạng không hiểu chút nào. sau đó hỏi hướng về phía bên cạnh đ ộ c cô thiên nam. có thể hẳn là tình huống đó đi. nghe đ ộ c cô thiên nam này hàm hồ tử. Nguyệt Hoa nghi ngờ nói: Cái gì tình huống đó? Độc Cô Thiên Nam thở phào nói: Ngươi không phải hiện tại thân là giáo chủ tỷ nữ sao? ở thánh vực lúc nên từng thấy phu nhân c h ứ nào có. đến thánh giáo sau hắn liền đem ta vứt đến một bên. cũng là đi ra lúc nói muốn ta cho hắn trường mặt mũi. phu nhân hình dáng gì ta chưa từng thấy. Độc Cô Thiên Nam gật đầu một cách nói: Có thể ngươi không biết. Ma tôn cùng phu nhân dáng vẻ giống như đúc chiếu theo cách này tình hình nhìn phu nhân rất có thể là ma tôn tái thế thậm chí ngay cả ma tôn cũng chuyển thế Nguyệt Hoa tiên tử có chút n g ẩ n ra hơn nữa hiện thế lại cùng Dương Vân k é t làm vợ chồng giữa hai người này ràng buộc r ố t cuộc là sâu bao nhiêu mới có thể duyên phận đến mức độ này có điều như thế nào đi nữa muốn này đều chỉ là suy đoán. vấn đề này nhất định phải từ dương vân tự mình xác định chỉ là nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ phải đợi đợi một thời gian ngắn dương vân vẫn đứng ở nơi đó hắn giờ phút này như hóa đá căn bản đoán không ra hắn nghĩ cái gì trước mắt hoang hỏa tôn g mọi người từng cái từng cái run lẩy bẩy tùy tùng dương vân phía trước thánh vực người trong tất cả đều nghi hoặc không rõ. cũng là đ ộ c cô cùng Nguyệt Hoa hai người đối lập thản nhiên điểm Dương Vân không trở lại bọn họ không dám lên trước cũng không dám nói chuyện rõ ràng nơi này tụ tập mấy vạn cường giả đại năng có thể trước mắt an tính kim rơi có thể nghe thậm chí còn có chút ngột ngạt thời gian cứ như vậy bất chi bất giác qua một lúc lâu một lúc lâu ở mấy vạn đến tầm mắt tập trung bên trong rốt cuộc nhìn thấy nghe được dương vân thở phào nhẹ nhõm xoay người lại trên mặt của hắn không có phẫn nộ ngược lại còn có một tia ung dung này ma giáo giáo chủ không có nổi giận sao tôn g chủ nhìn dáng vẻ của hắn thật giống không có có phải là khí hơi quá có thể hắn đây là đang đè nén tâm tình phỏng chừng không bao lâu nữa hắn thì sẽ đem tất cả lửa giận toàn bộ khuyên tả tại chúng ta hoang hỏa tôn g trên người hoang hỏa tôn g mọi người một so với một kinh hồn bạc viết đặc biệt tôn chủ tôn g thiên thành đôi mắt dưới đích tình huống đã không ôm bất cứ hy vọng nào đây là số mệnh hoang hỏa tôn g mệnh thân là tôn chủ hắn đã nhận mệnh mà chính là như vậy thời gian một cái nháy mắt dương vân quay người đi rồi hai bước sau đó hắn lại ngừng lại hiện tại khóe miệng của hắn tựa hồ lộ ra một tia mang theo nụ cười tự i ễ u thương cảm không có tựa hồ vẫn còn có chút làm sao cho tới tình huống cụ thể căn bản không ai biết được hóa ra là như vậy phải không hóa ra là như vậy á bắt n ạ p xương ngươi thật phải nhường ta lo lắng đ ã t lâu nghe dương vân lầm bầm lầu bầu mọi người lại một lần nữa lâm vào thật sâu nghi hoặc bên trong. Rốt cuộc là thế nào? Ma tôn đến cùng làm sao vậy? Giáo chủ đến tột cùng là có ý gì? Đoán không ra, hoàn toàn đoán không ra. Thời gian tiếp tục phảng phất đ ộ n g lại giống như vậy. Bởi vì Dương Vân lại một lần nữa rơi vào trầm tư. Hắn vẫn đứng ở cấm địa. Hắn bất động không ai dám động. Có điều lần này. Ánh mắt của hắn nhưng là nhìn về phía thâm thúy bầu trời, tựa hồ đang hồi ức cái gì. Nữ đế, phu quân ẩn cư m ư năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo. Từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 18 t chương 490 n g ư ờ i đàn ông này đầu óc có vấn đề sao? Ký ức cánh cửa mở ra. hai vạn năm trước ký ức dường như thủy triều cuồn cuộn mà tới thời gian phảng phất không cảm thấy chính là về tới hai vạn năm trước cùng mình a n thay lần thứ nhất gặp lại đích tình cảnh rõ ràng trước mắt hiện tại nhớ tới dương vân khói miệng chậm rãi bắt đầu không nhịn được lộ ra một đẹp đẽ đổ con g khi đó chính mình gọi dịch chảy dài nàng gọi bắt nạt xương chính mình chính là tu sĩ nhân tộc mà nàng là ma tộc ma tôn phong ba độ nguyên bản chỗ đó chính là một khỏi mạnh đại hà bến phà nhưng là theo một đại yêu liếm ăn người xuất hiện tử vong tử vong di chuyển di chuyển rất nhanh người nơi này khí đát tiêu tan có người nói liếm ăn người đại yêu cực kỳ cường hãn càng là có một nhóm thực lực mạnh mẽ bộ hạ nhưng khiến người ta quan tâm không phải là cách này. cũng không biết là ai truyền ra ở liếm ăn người trên tay ngoại trừ có vô số thiên tài địa bảo ở ngoài càng là có một kiện thế gian thần kỳ bảo bối tử kim hồ lô vì lẽ đó có thể nói phải vô số người tu hành đối với chỗ này đều là đổ xô tới có điều rất đáng tiếc ngoại trừ tăng thêm vô tội thương vong người ở ngoài hồi lâu không có tiến triển dần dần nơi này đều sắp là thành một phương cấm kỵ nơi khi đó nhân tộc cùng ma tộc lấn nhau cũng không tiếp đãi, nhưng còn chưa tới lấn nhau sát phạt phân ra ngươi và ta mức độ, vì lẽ đó ma tộc lãnh địa hay là đang ngũ đại lục cảnh nổi, mà lần này vì có thể được đến ngày đó địa t r í bảo tử kim hồ lô, ma tôn trong bóng tối mang theo một nhóm thuộc hạ cùng là đi tới nơi này, đồng thời làm tương đương kín đáo bố trí, ma tôn đại nhân. Bố trí đã thích đáng an bài, chỉ cần đem liếm ăn người dẫn vào trong trận, đến lúc đó liền có thể một lần đánh gục, làm được rất tốt. Thông báo xuống, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào chờ đợi điều khiển của ta. Ma tôn một bộ đồ đen, tư thái lượn lờ, hơn nữa thượng vị giả uy thế, chính là một lãnh diễm mỹ nhân, vốn là như vậy tuyên bố mệnh lệnh. nhưng rất nhanh kế hoạch của nàng chính là bị đánh vỡ ma tôn đại nhân bất hào có một vị tu sĩ nhân tộc xông vào phong ba độ vào lúc này lại còn có người điếc không sợ súng liếm ăn người thực lực cường hãn phi thường không biết bao nhiêu tu sĩ đều t á n cùng với khẩu mắt thấy ma tôn đã bố trí k ỹ í càng đốt tiên đại trận chỉ đợi dẫn ra liếm ăn người một lần tiêu diệt thu bảo vật cách nào nghĩ tới đây cái thời điểm còn có người làm dối đối phương bao nhiêu người thực lực hình học một người tu vi thuộc hạ nhìn không thấu chính là cường giả ma tôn suy nghĩ một chút nói chuẩn bị giữ nguyên kế hoạch tiến hành không thể bởi vì một tu sĩ làn dối loạn c h ú n g ta toàn bộ kế hoạch ma tôn vốn là tính toán như vậy có thể cách nào nghĩ đến tiếp theo có thuộc hạ trở lại bẩm báo Ma tôn đại nhân, đối phương một thân một mình trực tiếp sát nhập vào bến phà, nên làm như thế nào? Xin mời Ma tôn dặn dò. Một người, trực tiếp sát nhập vào bến phà. Ma tôn có chút giận dữ, muốn mình ở nơi này bố trí thời gian bao lâu? Đây không phải thuần túy đến ngột ngạt sao? Hơn nữa chỉ bằng một người, thực lực mạnh đến đâu? chẳng lẽ còn có thể đem liếm ăn người cùng với bộ hạ một lưới bắt hết liếm ăn người thực lực thực sự cường hãn mặc dù là ma tôn đối kháng chính diện đều không có hoàn toàn nắm vì lẽ đó vì ồn thỏa trong lúc lại tập hợp cường lực bộ hạ bố trí đốt tiên đại trận trời mới biết thời khắc sống còn lại còn xếp xông ra một tên thô lỗ có điều nếu đối phương đều giết đi vào coi như không nữa tình nguyện vậy cũng chỉ có thể chờ một chút đi. phong ba độ bên trên, cuộn sóng ngập trời, bên trong chính đang đấu pháp, tình huống như thế vẫn s ẳ n g co ba ngày ba đêm, mà ma tôn, cứ như vậy dẫn sắt bộ hà, ở đây phu cần đợi ba ngày. bẩm báo ma tôn, đối phương tựa hồ bị thương nặng, đã chiến bại mà chạy. nghe được đối phương chiến bại, ma tôn sắc mặt cũng không có rất dễ nhìn. đều là bởi vì này nam nhân loạn thò một chân vào làm hại chính mình cùng với bộ hạ không chỉ ở đây ẩn tàng ba ngày tiêu hao cũng là r ằ n g co ba ngày dù sao đốt tiên đại trận bố trí cùng duy trì đó là tương đối tiêu hao mấu chốt nhất chính là vốn là muốn đem liếm ăn người d ẫ n ra hiện tại đứa kia khẳng định có phòng bị đây không phải cho mình ngột ngạt sao? mệnh lệnh toàn bộ nhân thủ không muốn manh động tìm kiếm cơ hội thích hợp lại đi hấp dẫn liếm ăn người chú ý thật là một thiên sát nam nhân ma tôn trong bóng tối n g h i ế n răng n g h i ế n lợi sau khi tuy rằng muốn thử nghiệm hấp dẫn liếm ăn người r a phong ba độ thế nhưng bởi vì người đàn ông kia xuất hiện liếm ăn người tựa hồ có thêm một tầng cảnh giác ma tôn mệnh bộ hạ thử mấy lần tâm tư tiêu tốn rất nhiều. nhưng cũng không có như trong tưởng tượng như vậy đạt thành suy nghĩ cuối cùng đều là bởi vì người đàn ông kia đột ngột xuất hiện làm hại kế hoạch của nàng chậm chạp không có tiến triển lại là 7 ngày làm ma tôn muốn lại một lần nữa nghĩ cách bức bách liếm ăn người tử phong ba độ mà ra thời gian thuộc hạ lại báo bất hảo ma tôn đại nhân người đàn ông kia lại trở về cái gì hắn lại trở về không sai một thân một mình lần thứ hai xông vào phong ba độ cùng liếm ăn người triển khai chém giết tình huống cũng không cần xác định không cần đến xem nhìn phong ba độ này ầm ầm sóng dậy phun trào thủy triều nghe một chút này kinh thiên động địa nổ tung tiếng liền có thể tưởng tượng này một hồi tranh đấu là bực nào kịch liệt hắn không phải bị thương nặng vì sao bây giờ còn sinh long hoạt hổ hơn nữa nhận biết này lan đến sức mạnh rõ ràng chính là cường thịnh khí ma tôn rất đau đầu nàng đã ở chỗ này tiêu tốn quá nhiều thời gian kiên trì đều sắp bị làm hao mòn rơi mất có thể trước mắt nàng không thể không tiếp tục kéo dài kế hoạch thiên địa chí bảo nhất định phải bắt được tay không có người nào đồng ý uổng phí hết cơ duyên các loại được rồi vậy thì đợi thêm một lần nói không chắc người đàn ông này cùng liếm ăn người hai bên tổn hại chính mình ngồi thu n g ư ông thủ lợi cũng không phải không thể phong ba độ lần thứ hai chiến sự cùng lúc trước như thế rằng co thời gian không ngắn nữa lại là một ba ngày qua đi thuộc hạ đến báo ma tôn đại nhân người đàn ông kia lần thứ hai chiến bại chạy trốn nha có đúng không chúng ta tiếp tục tìm cơ hội người đàn ông kia chính là cách không ổn định nhân tố. Có điều cũng còn tốt, đã trải qua thất bại hai lần. Nói vậy hắn đã có cảm giác ngộ, hẳn là sẽ không tới nữa thêm phiền. Mà chính mình chỉ cần ổn định lại, tìm kiếm cái cơ hội thích hợp là tốt rồi. Nhưng mà báo ma tôn đại nhân nhé nhé nhé na na người đàn ông lại tới nữa rồi. Cái gì? lại tới nữa rồi là như cũ là một thân một mình một người một ngựa không có chút gì do dự địa v ọ t thẳng vào qua sông bên trong ma tôn kết quả cùng theo dự đoán như thế người đàn ông kia cùng liếm ăn người sát phạt đã trải qua mấy ngày sau lần thứ ba bại chạy đánh không lại chính là đánh không lại như vậy chấp nhất làm cái gì người đàn ông này đầu ấp có phải bị bệnh hay không báo người đàn ông kia lần thứ bốn lại tới nữa rồi báo người đàn ông kia lần thứ năm đến rồi ma tôn đại nhân người đàn ông kia đây đã là lần thứ sáu rồi bây giờ ma tôn triệt để đã hết chỗ nói rồi nàng không thể nào tưởng tượng được một người đàn ông có thể chấp nhất đến mức độ này mà càng làm cho nàng tức giận là bởi vì này thiên sát nam nhân xuất hiện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 lần thứ 9 ròng rã 3 tháng thời gian, bởi vì người đàn ông kia đột nhiên xông vào, ma tôn dẫn sắt thuộc hạ đã ở phong ba độ bên này ẩn tàng ròng rã 3 tháng thời gian, nàng oán niệm thâm hậu, hiện tại có thể nói là mất ăn mất ngủ mặt ủ mày trâu, người đàn ông kia lại trở lại chưa? về ma tôn đại nhân vẫn không có nha, hắn nhất định sẽ lại trở về, chờ chút đi. chờ hắn triệt để yên tĩnh, chúng ta sẽ hành động lại. chỉ có điều lần này thật sống không giống nhau. dĩ vãng mỗi lần cách xa nhau mấy ngày, người đàn ông kia thì sẽ một lần nữa trở về khiêu chiến. có thể chỉ có lần thứ chín qua đi. đợi sòng g i 1 mười ngày vẫn như cũ không thấy người đàn ông kia hình bóng. người đàn ông kia lẽ nào hắn biết đánh không lại liếm ăn người? vì lẽ đó không trở lại, chẳng lẽ nói hắn đã sinh ra tự mình biết mình? ma tôn, xem ra người đàn ông kia hẳn là bỏ đi tâm tư, có muốn hay không thuộc hạ hiện tại một lần nữa thu dọn đốt tiên đại trận sẵn sàng sau đó hành động, chờ một chút đi. tuy rằng hắn thời gian dài như vậy không xuất hiện, nhưng là ta có linh cảm, hắn khẳng định còn biết được, ngày thứ mười một. ngày thứ 12 ngày thứ 15 m a tôn đại nhân, chúng ta không thể bởi vì một người đàn ông xuất hiện liền quấy giày chúng ta toàn bộ hành động tiết tấu, chuyện này không thể kéo dài được nữa, ma tôn đại nhân rất giả dày đau, các ngươi đã cho ta đồng ý ở chỗ này chờ, này liếm ăn người liên tục bị khiêu chiến nhiều lần như vậy, đừng nói là nó, đổi thành các ngươi, đổi thành ta. các ngươi cho rằng muốn dẫn xa suốt động, còn muốn đưa nó dẫn tới đốt tiên trong đại trận, có thể dễ dàng t ạ i nguyện sao? lời nói này đến thực sự có lý. ngấm lại bị một người lặp đi lặp lại nhiều lần địa khiêu chiến, liếm ăn người hiện tại không tan vỡ e sợ đều không khác mấy rồi. ma tôn tâm tình hạ, nàng cho là mình lần hành động này chính là sai, nguyên bản cỡ nào hoàn mỹ chấp hành kế hoạch. cũng bởi vì cách này thiên sát nam nhân tất cả toàn bộ hủy diệt ngày thứ mười ngày ma tôn đại nhân xuất hiện hắn xuất hiện nghe tới xuất hiện cách từ này lúc phía trước bầm b á o ma tướng hưng phấn phi thường thật giống như lấy được một kinh thiên tin tức trên mặt của hắn đều là tràn đầy vui sướng có đúng không hắn rốt cuộc xuất hiện chính là liền ma tôn giờ khắc này trên mặt đẹp đều nhiều hơn một v ệ t kích động chỉ là này sau đó không chỉ là ma tôn vẫn là chư vị ma tướng b ộ hạ bỗng nhiên tất cả đều bối rối người đàn ông này xuất hiện về xuất hiện cùng mình đoàn người có quan hệ gì tại sao vừa nghe đến người đàn ông kia xuất hiện khiến cho hãy cùng gặp phải hỉ sự to lớn như thế đoàn người mình này đầu ấ c toàn bộ phạm g i ậ t Thông báo toàn bộ ma tướng tới đây, tạo thành hiểu rõ đại trận. Bản tôn muốn triệt để điều tra phong ba độ tình hình trận chiến. Người đàn ông kia vừa xuất hiện, hoàn toàn chính là xe nhẹ chạy đường quen, không nói h a i lời, vọt vào qua sông bên trong chính là đại sát tứ phương, mà mai phục tại phủ cận ma tôn đẳng nhân chỉ có thể cảm ứng được tình huống. Bây giờ. Ma tôn là quyết tâm muốn kiểm tra người đàn ông này đích thực cho nàng chính là muốn nhìn một chút này thích ăn đòn nam nhân đến tột cùng giải ra một bộ cái gì sắc mặt dám như thế đánh xấu chuyện tốt của nàng hiểu rõ đại trận triệt để mở ra thừa d ị h qua sông bên trong hỗn loạn nguyên lực gợn sóng người đàn ông kia cùng liếm ăn người đều là xuất hiện ở trong hình hình ảnh bên trên. vẫn là nghe đến liếm ăn người lung lay thân thể to lớn chừng mắt máu đỏ con mắt tức giận giống to dịch chảy dài ngươi rất sao có bệnh a lần lượt chạy ta bến phà làm cái gì ta đào nhà các ngươi một ổ làm sao thích đem t ử kim hồ lô dao ra đây có thể tha cho ngươi khỏi chết bằng không tiểu gia ta chắc chắn sẽ không cho ngươi dễ chịu ta nhổ vào mỗi lần phía trước không phải là bị ta đánh cho sưng mặt sưng mũi. Lần này nói cho ngươi biết, muốn chạy trốn, đó là không thể nào. Sau đó, dịch chảy dài cùng liếm ăn người tiếp tục lẫn vào đấu ở cùng nhau. Mà quan sát hình ảnh ma tôn cũng tốt, chư vị ma tướng cũng tốt. Từng cái từng cái không tự chủ lau m ồ h ô i lạnh trên chán. Người đàn ông này, từ phương diện nào đó tới nói. thật phải là thật là đáng sợ. Bản thân tu vi không tầm thường. Hơn nữa nhìn đến tựa hồ càng an hiểu chạy trốn. Hắn coi trọng gì đó. Tuyệt đối có thể đem người dính c h ế t thèm c h ế t Trừ phi có thể trực tiếp tiêu diệt hắn. Bằng không ngươi cả người nhất định sẽ cả người tiêu t ụ y Nhìn một cách này liếm ăn người. Có thể tưởng tượng được. Mấy tháng này nguyên nhân bên trong vì là dương vân dây d ư nó trong nội tâm đến t ộ t cùng gặp bao nhiêu tàn phá. các ngươi xem, cách này gọi d ị c h chảy dài nam nhân có thể đánh được liếm ăn người sao? không rõ ràng a. nhưng nhìn hắn hành động vẫn có khả năng đi. hình ảnh bên trên chính là cường giả chiến tranh. cho tới này d ị c h chảy dài vũ lực, một đối một ở đây tuyệt đối không có người nào là đối thủ của hắn. chính là ma tôn cũng không được. liếm ăn người xem ra càng thêm hơn một chút. Cách này cũng là ma tôn tại sao triệu tập nhiều như vậy ma tướng đồng thời bố trí đốt tiên đại trận nguyên nhân. Trước mắt đánh trận vẫn còn tiếp tục. Tuy rằng cảm giác dịch chảy dài người đàn ông này rất phiền phức, nhưng mọi người vẫn là cảm giác. Hắn là tương đương lời hại. Bị một đại yêu liên tục đánh bại nhiều lần như vậy, hắn lại vẫn kiên nhẫn. phần này n h ỉ lực đổi đến bất kỳ trên thân thể người e sợ đều khó mà làm được mà trước mắt chỉ thấy hình ảnh bên trong liếm ăn người kinh hãi đến biến sắc hô dịch chảy dài thực lực của ngươi lại lại đột phá cảnh giới thời gian ngắn như vậy làm sao có khả năng làm được mức độ này ha ha ha không nghĩ tới sao đối với ta mà nói cùng với nói muốn được tự kim hồ lô chẳng bằng nói tìm ngươi đối luyện nâng lên tiểu gia thực lực vậy cũng không thể lúc này mới thời gian mấy tháng ngươi làm sao có khả năng tiến bộ đến mức độ này loại này tiến bộ người bình thường sợ là được không gì sánh kịp kỳ, kỳ ngộ đều tuyệt đối khó làm đến yên tâm tiểu gia ta sẽ vẫn tiếp tục trưởng thành hiện tại ngươi cảm nhận được đi mới bắt đầu ta không phải là đối thủ của ngươi, mà bây giờ ta đã có thể cùng ngươi mau đánh thành thế hòa. chờ chút một lần liếm ăn người, giờ chết của ngươi đến rõ ràng bị đánh đến sưng mặt sưng mũi, nhưng dịch chảy dài lúc nói chuyện nhưng hào khí vạn ngàn, hoàn toàn không có bởi vì chính mình bị thua mà cảm thấy nửa phần ủ rũ. Hơn nữa hắn. là thật đến kinh hãi đến liếm ăn người. Bởi vì người đàn ông này nói tới đều là thật đến. Lần thứ nhất ở liếm ăn người xem ra người đàn ông này mặc dù không tính là một cách hỗn tạp cá, nhưng nó căn bản không nhìn thấy trong mắt. Nhưng là lần thứ hai tiến bộ một điểm, lần thứ ba tiến bộ một điểm, lần thứ bốn tiến bộ một điểm. Trời ạ, bây giờ đã chín lần. đã sắp muốn cùng nó đánh ngang tay lần sau liếm ăn người cảm giác được chính mình không khả năng sẽ có nắm đánh thắng được nam nhân nói không chắc vào lúc ấy thật phải là giờ chết của chính mình vì lẽ đó lần này liếm ăn người bởi vì quá mức sợ hãi hắn b ả o phát vô cùng uy thế tỏ a ra thậm chí ngay cả ma tôn hiểu rõ đại trận đều bởi vì bị quấy g à y mà sản sinh tầng tầng sóng lớn không chỉ như vậy, bao quát liếm ăn người toàn bộ thuộc hạ đều hoàn toàn bị nó giải phóng đi ra, nó liều mạng chặn lại dịch chảy dài đường đi, liều lính đốt lại tiệt đường đi của hắn, như thả hắn rời đi, như vậy sẽ làm nó lòng sinh hoảng sợ, tuyệt đối không thể nếu để cho người đàn ông này tiếp tục trưởng thành, bằng không chính là mình giờ chết. thế nhưng dịch chảy dài vẫn cứ phá tan tầng tầng trở ngại mà liếm ăn người mang theo bộ hạ đuổi tận cùng không buông ma tôn bên này báo người đàn ông kia thật sống sông vào chúng ta đốt tiên đại trận lính vực liếm ăn người cũng cùng lên đến rồi ma tôn cùng với chư vị ma tướng nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 18 t chương 492 c ư ờ n g giả thực lực đối với ma tôn tới nói đây là một cơ hội tốt hoặc là nói nàng dẫn sắt bộ hạ tới nơi này làm gì bố trí đốt tiên đại trận còn không chính là vì dẫn liếm ăn người tiến vào bên trong mà một lần tiêu diệt chỉ là bây giờ ma tôn đại nhân thời cơ không thể mất một đi là không trở lại, không thể do dự nữa rồi. hiếm thấy liếm ăn người tiến vào đốt tiên đại trận lính vực, không nắm chặt thời cơ. chúng ta khả năng cần đợi thêm không ít thời gian, hoặc là sau đó thật đến sẽ không cơ hội. ma tôn đại nhân, ma tôn hiện tại đều h o n g mất, bị những bộ hạ này d ụ c đến không được. nàng là muốn đánh giết liếm ăn người. nhưng là cách này dịch chảy dài làm sao bây giờ này mặc dù là một cách phiền phức nam nhân nhưng cũng cùng mình không thủ không oán nếu như hiện tại chính mình mệnh lệnh bộ hạ khởi động đốt tiên đại trận người đàn ông này cũng tương tự muốn chết không nơi táng thân bất kể nói thế nào hãy cùng một mụn nhọt như thế mà tôn trong lòng băn khoăn thế nhưng làm sao có khả năng từ bỏ này cơ hội cực tốt thông báo xuống trực tiếp khởi động đốt tiên đại trận ta mặc dù cùng hắn không thù không oán nhưng tốt như vậy cơ hội tốt chỉ có thể xin lỗi hắn hiểu rõ đại trận hình ảnh giờ khắc này trực tiếp chuyển đến liếm ăn người dẫn d ắ t vô số yêu binh truy đuổi dịch chảy dài cảnh tượng mà bây giờ bọn họ toàn bộ đều là tiến vào đốt tiên đại trận hạn định phạm vi phát động m a tôn cắn răng rốt cuộc vẫn là phân phó xuống. Này một chớp mắt, toàn bộ phong ba độ phạm vi bên trên bầu trời, trong nháy mắt trực tiếp đã biến thành hỗn độn một đoàn. Bên dưới toàn bộ bến phà, tất cả hóa thành địa thủy phong hỏa thế giới. Cuồn cuộn năng lượng rít gào phun trào, như tư thế hào hùng, khí thôn vạn dặm. Tình cảnh này, đừng nói là bên trong bị nhốt người. chính là phía bên ngoài phát động đốt tiên đại trận chư vị ma tướng đều là sợ chịu ảnh hưởng liên tiếp lui về phía sau bên dưới sợ bị lan đến chúng kế dịch chảy dài ngươi lại còn có như thế thủ đoạn hèn hạ n à y hùng vĩ năng lượng bát phương chạy trồm nhất thời không biết có bao nhiêu tiểu yêu bị ép diệt thành cho hãy cùng chịu đến thánh quang tài quyết ánh sáng rồi rửa giống như vậy có rất ít có thể chống đối quy lực này người mà dịch chảy dài cũng không nói nói hoặc là nói tuy rằng trước mắt xuất hiện động t í n h lớn như vậy nhưng nhìn dáng vẻ của hắn nhưng không có nửa điểm kinh hoàng ngược lại hay là đang quanh thân lấy ra một phương trận đổ trận đổ có núi sông xã tắc có nhật nguyệt tinh thần phảng phất thời không biến àng đấu chuyển tinh di này đốt tiên đại trận năng lượng cũng không có đối với hắn tạo thành thương tổn không nói ngược lại sau một khắc hắn còn dường như hung mãnh chi h ổ ngược hướng về liếm ăn người sung phong mà đi cho ta chống lại đại trận này uy thế chống lại người đàn ông kia liếm ăn người con mắt càng thêm đỏ như máu ở trong lòng nó đã là đem cách này nam nhân nguyền rủa 108.000 h ì n lần dĩ nhiên dùng như vậy thủ đoạn hèn hạ dẫn chính mình mắc câu quả thực vô liêm sỉ đến cực điểm lại là nó điều khiển cùng dặn dò dưới chu vi vô số tiểu yêu ngưng tụ cùng nhau mỗi một người đều liều mạng gò lên pháp lực của chính mình h ố i ra một đạo tuyệt thế thiên quang miễn cưỡng bảo vệ chính mình âm âm ầm đốt tiên trong đại trận phun trào càng thêm cuồng bạo nhưng bởi vì liếm ăn người cùng với vô số tiểu yêu liên thủ mà đối với nó chúng tạo thành thương tổn trực tiếp bắt đầu có hạn lên dịch chảy dài ngươi quá k h i n h thường người đại trận này tuy rằng lợi hại nhưng chỉ cần t ụ tập sức mạnh phòng ngự chống đỡ chốc lát một khi đại trận lộ ra kẽ hở đến thời điểm chính là ta chờ rời khỏi thời gian nha thật sao dịch chảy dài khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một đẹp đẽ đ ổ cong sau đó thanh đạo quên nói cho ngươi biết kỳ thực đại trận này ta cũng không biết là ai bố trí nói cách khác theo ta không có bất cứ quan hệ gì liếm ăn người n g ẩ n r a nói vậy sử dụng loại này đây tiện ký hay lại còn không dám thừa nhận ngươi tính là gì nam nhân ta không có lừa gạt ngươi cần phải dịch chảy dài trà trà thanh đảo thuận tiện nói cho ngươi biết một chuyện kỳ thực cảnh giới của ta đã bị ta áp chế đến bình cảnh điểm vừa nãy suy nghĩ một chút ta không thể như thế miễn cưỡng chính mình vì lẽ đó ta dự định độ thiên kiếp rồi lời kia vừa thốt ra không chỉ là liếm ăn người chính là phía bên ngoài thống lĩnh thuộc hạ vận chuyển đốt tiên đại trận ma tôn cũng là lớn kinh thất sắc tại sao người đàn ông này sẽ như vậy bình tĩnh a lẽ nào hắn không thấy được này đốt tiên đại trận rất nguy hiểm nay một mặt bình tĩnh t h o n g r o n g bình thản ung dung vẻ mặt tính là gì việc còn có ở đốt tiên trong đại trận đ ộ thiên kiếp đây là một người bình thường sẽ nghĩ tới đề nghị căn bản không chờ bất luận người nào phản ứng lại ở dịch chảy dài trên đỉnh đầu gì tượng đại sinh tầng tầng không gian vỡ tan sau đó vô biên giết chết lực lượng minh mông mà tới khỏe mạnh một đốt tiên đại trận bên trong đột nhiên liền đã biến thành một chớp lôi đình thế giới chớp như đao hàn quang chói mắt lôi đình nổ vang kinh sợ thiên địa thậm chí ở vô số trong đôi mắt mọi người tin tưởng nhìn thấy quay c h u n g quanh ở d ị h chảy dài quanh thân trước miễn cưỡng đều là hóa ra một phương lôi đình thế giới lôi đình thiên cung, lôi đình thiên binh, lôi đình tế đàn, mà dịch chảy dài phía sau. giờ khắc này phản hiển hiện một vị lôi đình cổ thần ở sau người hắn, một vị lôi đình cổ thần tay cầm 40 m é t trước đại đao, mãnh liệt vung vẩy bên dưới, xé rách trời xanh ginh động càn khôn. chuyện này, đây là người sao? hắn không phải độ thiên g i ế p sao? tại sao thiên kiếp nhưng ngược lại bị dùng nhất định là nơi nào lầm cõi đời này làm sao có khả năng sẽ có như vậy biến thái người chính là này ngạc nhiên thời gian trong dịch chảy dài cả người đắt là ôm theo c u ồ n cuộn lôi đình sung phong mà tới mà tụ tập ở liếm ăn người bên cạnh vô số tiểu yêu thậm chí đều là không kịp chống đối bị này lôi đình thiểm điện nhất thì một là rội rửa tại chỗ hóa thành bột mịn trong khi rãy chết vô số tiểu yêu sau khi chết rồn d ậ p đều là bị lôi đình chuyển hóa phân giải thành tinh khiết nhất năng lượng sau đó sẽ đổ cung dịch chảy dài hấp thu vì lẽ đó lại là này đốt tiên trong đại trận dịch chảy dài không những có thể hành động như thường trái lại hay là bởi vì mượn lôi đình thiên phạt không ngừng hấp thu năng lượng không có nửa phần tiêu hao không nói hơn nữa còn là càng đánh càng mạnh h n h tượng này một lần để liếm ăn người cùng ngoại vi xem cuộc chiến ma tôn triệt để bối rối người đàn ông này thật đến chính là một cái quái vật a tử kim hồ lô là của ta rồi nghe nói đồ chơi này có thể hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa tinh khiết nhất bản nguyên đặt ở trên người ngươi ngươi cũng lãng phí vẫn là giao cho ta đến bảo quản đi mới nghe dị chảy dài nói xong Liếm ăn người liền nhìn thấy một đạo bốn mươi mét lưu quang trực tiếp hướng mình chém giết mà tới, bùm bùm, bùm bùm, bao quanh vỡ bảo thực tại dọa người. Liếm ăn người trong lòng sợ hãi, có thể trước mắt nơi sâu xa đốt tiên đại trận muốn hướng về trốn chỗ nào đi, thật sự là bị bức ép không có biện pháp, chỉ có thể nhắm mắt chống đối, đâm này đâm này, nhưng mà. nó còn đánh giá thấp dương vân lôi đỉnh cổ thần những kia chớp nhất thì một là tiếp xúc liếm ăn người thân thể lúc này liền bắt đầu nổ tung từng cái từng cái chớp như dây khóa bình thường không ngừng ở liếm ăn người quanh thân quấn quanh s é s á c h bên dưới thậm chí còn chui vào cơ thể nó cùng trong huyết mạch mạnh mẽ tiến hành phá hoại a đó là liếm ăn người tiếng kêu thảm thiết đau đớn giờ khắc này nó không ngăn được đốt tiên đại trận, không ngăn được dịch chảy dài lôi đỉnh cổ thần. đã đến đường cùng, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phần thân lo, từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 18 t chương 493 vẹn vẹn mới trôi qua nửa nén hương thời gian. liếm ăn người núi nhỏ một loại thân thể trực tiếp xúc thủy một nửa cho tới nó bên cạnh vô số tiểu yêu sớm bị đốt tiên đại trận cùng trước lôi đình dọn dẹp cách không còn một mống hoàn mỹ kết thúc công việc cho tới vị trí đốt tiên đại trận dịch chảy dài tựa hồ cũng không hề để ý hắn lưu ý vẹn vẹn chính là liếm ăn người tử kim hồ lô mà bây giờ bảo bối này đã trực tiếp bị thu được tay ma tôn đại nhân người đàn ông này thực lực lập tức tăng nhanh như gió liếm ăn người đã bị hắn diệt đi hơn nữa cây bầu cũng rơi vào tay hắn chúng ta nên làm gì ma tôn trợn mắt ngoác mồm chuyện như vậy nếu không phải tận mắt nhìn thấy làm sao có khả năng đi tin tưởng như vậy tiếp đó nên làm gì đốt tiên trong đại trận cũng chỉ còn sót lại d ị c h chảy dài một người vì lẽ đó cái này đốt tiên đại trận còn phát động không phát động ma tôn đại nhân cây bầu đã rơi xuống người đàn ông này tay chúng ta cực khổ rồi thời gian dài như vậy há có thể không công vì người khác làm áo cưới chỉ cần giết người đàn ông này cây bầu chính là chúng ta tuyệt đối không thể để cho hắn chiếm được trong lòng không cam lòng hơn nữa bộ hạ r ự c g xây ma tôn thở dài một hơi thanh đạo truyền lệnh xuống gia tăng đốt tiên đại trận cường độ tuyệt đối không thể để cho người đàn ông này sống sót đi ra ngoài là ngay ở đốt tiên đại trận tiếp tục duy trì thời khắc nhưng chuyện kỳ quái đã xảy ra bởi vì trong trận người đàn ông kia đột nhiên không thấy giống như d u ộ t mi bỗng nhiên liền biến mất rồi hình bóng tình huống này để ma tôn cùng với hết thảy bộ hạ không d é p mà run chẳng lẽ nói hắn bị luyện hóa thành cho bụi không thể căn bản là không nhận ra được hắn gần sóng rõ ràng trên một khắc vẫn còn có thể sau một khắc liền mất đi hắn tất cả cảm ứng quá kỳ quái hắn là chạy trốn đi cuối cùng chỉ có thể như vậy định nghĩa nói không chừng người đàn ông kia có cái gì đặc thù thần thông bằng không làm sao có khả năng làm đến mức độ như thế bất luận là ma tôn cũng tốt thủ hạ chính là chư vị ma tướng cũng tốt hiện tại nghĩ đến mỗi một lần người đàn ông này ở liếm ăn người trên tay chiến bại đều có thể thong dong chạy trốn nói vậy nhất định người mang kỳ thuật xem ra đốt tiên đại trận g i ữ không nổi hắn cũng là bình thường rõ ràng hao phí lớn như vậy công phu kết c ụ c nhưng là phí công ma tôn trong lòng càng buồn bực rồi lại là kiểm tra đốt tiên trong đại trận xác định thật đến đã không có dịch chảy dài tung tích s a u này đốt tiên đại trận lại là tồn tại đã không có ý nghĩa gì thu tay lại đi thật là một khiến người ta đau đầu nam nhân tuy rằng trong lòng khó chịu nhưng chỉ có thể làm như thế ma tôn đ ã hạ lệnh để hết thảy ma tướng thu tay lại sau đó dự định trở về mặt khác lập tức thật phải là sắc trời không còn sớm Ma tôn lại là truyền lời xuống, làm cho tất cả mọi người đều tốt nhỉ một chút. Chờ sau đó liền khởi hành về ma tộc bản bộ. Lâm thời đại doanh bên trong, Ma tôn một người tâm thần không yên. Mấy tháng này thật phải là làm không tung. Người đàn ông kia giống như là một quái thai, bỗng dưng mà đến đoạt bảo, có thêm bảo sau lại biến mất không còn tâm hơi. trên thế giới này làm sao có loại này người kỳ quái rõ ràng chuẩn bị lâu như vậy kết quả không thu hoạch được gì tình huống như thế đổi đến ai trên người sợ cũng sẽ không hài lòng m a tôn vốn là tâm tình nóng này một trận thật vất vả ổn định tâm tình chuẩn bị đi đầu nghỉ ngơi thời gian nhưng căn bản không nghĩ tới ngay ở nàng lâm thời đại d o a n h giường mềm bên trên lại còn cười to toét toét đ ị a nằm một người đàn ông phải là ngươi ma tôn g i n hãi h nàng thậm chí không nhận ra được dịch chảy dài lúc nào đến chính mình đại doanh lúc nào bò lên chính mình giường mềm ừ là ta dịch chảy dài vốn đang ở bên thân giờ khắc này trực tiếp ngồi thẳng thân thể nói không nghĩ tới a ma tộc bên trong lại có như vậy xinh xắn mỹ nhân ta bỗng nhiên có một đề nghị ma tôn lùi về sau hai bước nàng giờ khắc này đề phòng phi thường. ngươi có cái gì đ ề nhị? g ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. làm người đàn bà của ta đi. ma tôn, đây coi như là cái gì đ ề nhị? g này rõ ràng chính là kinh h bạc. ma tôn vốn là đang muốn triệu tập nhân thủ đem người đàn ông này bắt. lại nghe dịch chảy dài lại nói. yên tâm, mấy tháng này ta đến phong ba độ không phải một lần hai lần. ngươi cho rằng ngươi mang người núp trong bóng tối ta thật không có phát hiện. ngươi cho rằng ta xông vào các ngươi bố trí đại trận thật phải là sợ không c h l ộ nguyên lai like ngươi đã sớm phát hiện. ý của ngươi là, ngươi là lợi dụng đốt tiên đại trận sau đó kết quả liếm ăn người. dịch chảy dài có chút đắc ý nói, không sai. nguyên bản ta là dự định mình làm đi này liếm ăn người, nhưng ta không thích một chuyện. đó chính là mình bị người khác ngồi thu n g ư ông thủ lợi đã có cơ hội có thể lợi dụng các ngươi trần pháp. ngươi nói tại sao ta sẽ từ chối đi? như vậy ngươi bây giờ xuất hiện tại ta chỗ này muốn như thế nào? ma tôn lui thêm bước nữa trong bóng tối nàng đã là bấm huyết chỉ cần dịch chảy dài dám có bất kỳ động tác nàng tức khắc liền có thể dùng thần niệm thông báo đến chính mình mỗi một vị b ộ hạ. trước mắt người đàn ông này thực lực tuy rằng rất cao so với mình mạnh hơn một ít thế nhưng muốn đánh tan bên này nhiều người như vậy tuyệt đối không thể ta nghĩ thế nào đây không phải mới vừa nói sao làm người đàn bà của ta lang thang đổ ma tôn vẻ mặt giận dữ lãnh diễm trên mặt tràn ngập xem thường giữa lúc nàng dự định triệu hoán bộ hạ thời gian không nghĩ tới dịch chảy dài lại mở miệng nói tất cả chỉ là một đề nghị không cần kích động như vậy không phải sao? dịch chảy dài trà trà thanh đạo lúc trước là ngươi hạ lệnh tiếp tục vận chuyển đốt tiên đại trận đi ngươi còn muốn giết ta nơi này rõ ràng là ta tới trước hơn nữa ngươi nếu có thể phát hiện lần thứ nhất cảm giác được đại trận thì có thể ta cảm giác dùng ý không phải sao? ma tôn thịnh nộ nói. ngươi lãng phí ta thời gian dài như vậy, cuối cùng còn cướp đi bảo vật. vì lẽ đó, ngươi liền hạ lệnh muốn giết ta. chẳng lẽ không nên sao? ngươi nếu xuất hiện ở đây, vậy liền đem cây bầu lưu lại. bằng không, d ị c h chảy dài nô cười trên mặt càng đậm. hắn thậm chí một bước bước ra trực tiếp đến ma tôn trước mặt. nghe hắn thấp giọng nói, ngươi cần phải biết. cùng ta triệt để kết thù cũng không phải chuyện đùa một chuyện. ngươi tin không tin? ta có thể không ngừng nhị địa quấn quít lấy ngươi. cuộc sống của ngươi tuyệt đối sẽ không so với liếm ăn người dễ chịu. nhắc tới liếm ăn người, nghĩ tới đây mấy tháng người đàn ông trước mắt này không ngừng nhị địa đối với liếm ăn người tiến hành quấy g y ma tôn trong lòng đều là mụn nhọt một hồi. kỳ thực ta thật không nghĩ tới. Ma tộc lại thật đến có như thế nữ nhân xinh đẹp. Nhìn thấy ngươi và ta cả người đều bị kinh diễm đến. Hơn nữa ta cảm giác giữa chúng ta đặc biệt có duyên, vì lẽ đó không ngại thử ở chung một hồi. Ma tôn cười gần. Lần thứ nhất gặp lại liền đối với một người phụ nữ nói cái gì muốn xử cùng nhau. Nam nhân như vậy sẽ chỉ làm người phỉ nhổ, chính là một kẻ cặn bã mà thôi. Ta rất thanh thuần. ta tin ngươi rồi, ta chưa bao giờ cùng nữ h ả i tử tiếp cận quá. cho tới ngươi, liền cảm thấy mắt duyên rất tốt. hơn nữa ta cảm thấy ngươi có thể giúp được ta. sau đó ta cũng có thể đến giúp ngươi. ma tôn, người đàn ông này đến tột cùng đang suy nghĩ gì? có t ậ t xấu à? nữ đế, phu quân ẩn cư m ư năm, một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 18 t chương 494 t h â n là nam nhi làm k i ế n công lập nghiệp chỉ có một thân bản lĩnh nhưng chỉ lo thân mình như vậy tháng ngày chẳng phải là rất vô vị câu nói này nói không sai có thể cùng ta có quan hệ gì dịch chảy dài khói miệng lộ ra một đẹp đẽ đổ cong nói Ma tộc cùng loài người thủy hỏa bất d u n g ngươi thân là ma tôn, đối với vấn đề này biết đến tất là tương đương thấu triệt. Nếu như ta là ngươi, nhất định phải mưu lâu dài cân nhắc, vì lẽ đó chúng ta hợp tác thế nào? Ma tôn đôi mi thanh tú nhíu chặt, ta đối với ngươi không có hứng thú, xin ngươi rời đi. Ngươi còn không có hãy nghe ta nói hết. Dịp chảy dài trà trà thanh đạo. kỳ thực ta là xin ngươi viện trợ ta một ít nhân thủ. tuy nói bây giờ ta chung quanh góp nhặt không ít thiên tài địa bảo cùng tài nguyên, nhưng khiếm khuyết chính là nhân thủ. nếu như ngươi có thể phụ trợ ta thành sự, đợi đến sau đó, ta ngược lại còn có thể giúp ngươi che chở ma tộc. lẽ nào như vậy không tốt sao? chỉ bằng ngươi, ma tôn vốn đang là tích c h ữ kinh h su chi tâm, nhưng suy nghĩ một chút. nam nhân trước mắt xác thực thực lực mạnh mẽ tiêu tốn một ít thời gian mời chào một nhóm người tay không hẳn không thể thành sự có điều nếu nói là ngược lại che chở ma tộc nay chẳng phải là rất hoang đường ngươi đừng đ ã quên ngươi nhưng là nhân tộc chúng ta ma tộc dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lại nói như ngươi như vậy mặt d à y mày dạn người lại nơi nào đáng giá chúng ta đi tin tưởng cuối cùng nhắc nhở ngươi một lần nếu như nếu ngươi không đi đừng trách ta tại chỗ t r ở mặt ngươi đã nói như vậy vậy thì không có biện pháp vậy thì hữu duyên gặp lại đi mắt thấy dịch chảy dài rời đi ma tôn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đối thủ như vậy rất đáng sợ xác thực nói sẽ cho người rất đau đầu loại kia kiên nhẫn quấy giày tinh thần của người khác chính mình cũng thật là học không được. Phong ba đổ chuyện bên này đã xong, nên là đi ngược lại thời gian. Nhưng bận việc thời gian dài như vậy không thu hoạch được gì. Thực tại để ma tôn khổ não, hoang hỏa tung. Cứ như vậy sao? Sau đó thì sao? Nghe được Nguyệt Hoa Tiên Tử hỏi như vậy, Độc Cô cũng vội vàng đem lỗ tai thủ lại đây, cho tới bên cạnh thuộc hạ. chớ nhìn hắn chút từng cách từng cách biểu hiện n g ư n g trọng có thể trong bóng tối không ít người nghe trộm dù sao đây chính là hai vạn năm trước giáo chủ cùng ma tôn gặp gỡ tình hình khi đó bọn họ cũng không ở cho nên đối với những tin tình báo này rất là cảm thấy hứng thú đúng vậy a sau đó thì sao dương vân trà trà hai tiếng lại là nhìn một chút tại chỗ nhưng là bỏ qua một bên đề tài phân phó nói Nguyệt Hoa, thông báo đi xuống đi, triệt hồi hết t h ả y binh lực. Hiện tại bổn giáo chủ đã xác định ma tôn chính là á n h Tuyết tái thế, ở lại chỗ này đã không có ý nghĩa gì. Quả t h ế nhưng là này hoang hỏa tông, xử lý như thế nào? Nếu như ngươi có hứng thú, hãy thu nạp, d â n toàn bộ hoang hỏa tông đi. Nguyệt Hoa. nếu như ta đưa bọn họ toàn bộ chuyển đến trên tay của ngươi, ngươi khả năng thay ta chấn an được vì là thánh vực hiệu lực một bảy k i ế n hôi mà thôi. Nguyệt Hoa Tiên Tử hừ một tiếng nói, có điều nơi này số mệnh trùng thiên, tiềm lực đệ tử không ít, lại quá mấy chục năm trăm năm, dựa vào thánh vực tài nguyên, không hẳn không thể đánh làm ra một nhóm tuyệt thế cao thủ. vậy thì như thế định. chọn hoang hỏa tung tiềm lực để tử toàn bộ nhất vào thánh vực. sau đó bọn họ có n g ư ơ i phụ trách. thật là một phiền toái nam nhân. nguyệt hoa tiên tử làm sao nói? đừng tưởng rằng nhân gia đều yêu thích làm chuyện như vậy. nếu như ngươi yêu thích vẫn làm nha hoàn hầu hạ ta, ta ngược lại thật ra không ngại để công việc này kế ủy mặt cho cho hắn b ộ hạ. nguyệt hoa tiên tử không nói. không ai yêu thích cả đời làm một đứa nha hoàn. tuy nói người đàn ông này ủy nhiệm việc rất phiền phức, nhưng tạm thời vẫn là tiếp nhận đi. bây giờ đại sự đã xong, lần này phái nhân thủ bắt đầu toàn bộ quay lại thánh vực, mà chính là ở đường xá bên trên. nguyệt hoa tiên tử cảm thấy vô vị, tiếp tục hỏi chuyện lúc trước ngươi mới nói một đoạn. sau khi ngươi cùng ma tôn ra sao? ngươi cảm thấy rất hứng thú, ta mới đối với ngươi chúng yêu đến yêu đi chuyện tình không có hứng thú. không phải ta muốn hỏi, là bọn hắn đều muốn nghe. nguyệt hoa tiên tử nói xong, đi theo ở bên cạnh đ ộ c cô cùng với chư vị nòng cốt d ồ n d ậ p lung túng h o nhẹ, đều là một đám bát quái ham muốn người. dương vân cảm khái một tiếng nói, kỳ thực chuyện sau đó cũng là như vậy đi, tuy nói có bao nhiêu khúc chiết nhưng dù gì cũng xem như là ta quý b á o ký ức tất nhiên là phong ba độ chuyện tình quá k h ứ nửa năm lâu dài sau ma tộc ở ngũ đại lục thắng ngày càng ngày càng khó quá cái gọi là không phải chủng tộc ta chắc chắn có ý nghĩ khác chính là bởi vì như vậy t h â n căn cố đế quan niệm căn bản không biết bắt đầu từ khi nào nhân tộc cùng ma tộc trong lúc đó quan hệ càng thủy hỏa bất sung vì lẽ đó bất chi bất s á c ma tộc ở ngũ đại lục đường k h ẩ u d ồ n dập phá diệt ma tộc bản bộ vốn là ở đông cách đại lục thang tốc nơi nhưng là theo trong bóng tối không ngừng bị ngũ đại lục cao thủ vây quét bản bộ cũng là theo liên tục chuyển đổi địa điểm ngũ đại lục rất sớm đã muốn đem ma tộc trục xuất ra ngũ đại lục cho nên nói đối lập ngược thế ma tộc thắng ngày vẫn đúng là không phải một loại không dễ chịu vượt bên trong tài nguyên phong phú linh khí rồi sao? khả nhân tộc mới chiếm chủ đạo. mặc dù ma tôn muốn cùng ngũ đại lục sống chung hòa bình cũng không chiếm được nên có đáp lại. dần dần y nhân t i ể u t ụ y nàng bây giờ suốt ngày v ẻ lo lắng. rốt cuộc một ngày kia bản bộ lần thứ hai gặp phải địch nhân đánh lén. xem tình hình đối phương lai lịch không nhỏ. ma tôn đại nhân. nơi đây đ ã không thích hợp ở lâu chiếu theo tình hình bây giờ xem chỉ có đem b ả n bộ di chuyển đến ngoài vực v ự c ngoài mới phải thích hợp nhất biện pháp ngũ đại lộ quả nhiên là không tha cho chúng ta sao lần này bọn họ phát động rồi bao nhiêu người ma tướng trả lời nhân số không nhiều nhưng đều là tinh nhuệ lấy thực lực của chúng ta có thể diệt sạch bọn họ thế nhưng tránh không được sẽ có quá nhiều hy sinh hơn nữa ngũ đại lục người đông t h ế mạnh như thế không ngừng nhỉ địa tiếp tục đánh chúng ta ma tộc không tiêu hao nổi vậy thì lui lại đi không cần làm không có ý nghĩa tiêu hao cùng hy sinh ngoại vực vực ngoại không phải là địa phương tốt gì đối lập ngũ đại lục vực bên trong đại thể đều là một ít căn c ố i nơi mà bây giờ ma tộc không đường thối lui lui giữ đến ngoại vực vực ngoại đúng là tốt nhất phương pháp có điều ngay ở ma tộc chuẩn bị tiếp tục di chuyển bản bộ thời gian, lại có một khắc ma tướng báo lại, ma tôn đại nhân, chúng ta tựa hồ có giúp đỡ xuất hiện, thực lực đối phương mạnh mẽ, một ngựa đương thiên, lại là phối hợp phe ta binh lực phụ trợ, chính đại phá địch mới, tin tức này, để ma tôn không khỏi c ả k i n h ma tộc bên trong lúc nào có như thế nhân vật lợi hại, một ngựa đương thiên. mang theo bên cạnh ma tướng mau mau suốt ngoại đến xem chỉ thấy trời xanh bên trên vạn kiếm huyền không mà một nam tử như thượng cổ chiến thần giống như uy nghiêm cái thế đại sát tứ phương căn bản không người có thể cướp phong mang người đàn ông kia không phải là cái kia vô liêm sỉ nam nhân sao hắn tại sao lại ở chỗ này chu vi tiếng hò r ế t dần dần trở nên yên tĩnh bởi vì dịch chảy dài xuất hiện Ma tộc bản bầu nguy cơ liền như vậy dễ như ăn cháo lấy được giải quyết. Tuy rằng tâm tình rất phức tạp, nhưng tốt xấu có ăn với ma tộc. Ma tôn đại nhân suy nghĩ một chút, vẫn là phân phó khiến người ta chuẩn bị tiệc rượu khoản đãi. Nhưng mà tiếp đó, dù là ai cũng không nghĩ tới phải là người đàn ông này nói lên yêu cầu thật phải là hơi quá đáng, quá chán với thế giới tu tiên.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 chúng ta cùng đi kháng nghị, tuyệt đối không thể để cho ma tôn đại nhân làm được loại trình độ đó. chư ma tướng căm phẫn sụp sôi, nhưng đến chủ điện sau mới phát hiện nơi này lại bị bố trí k ế t giới, nguyên bản mọi người dự định trực tiếp cường sách, nhưng lập tức liền nghe ma tôn truyền lời nói, ta khỏe mạnh, các ngươi mà trở về đi thôi, không có ta dặn dò không cần loạn x ô n g tình huống này. để chư vị ma tướng thật là mộng bức, đều là lỗi của chúng ta. Nếu như thực lực của chúng ta mạnh hơn một điểm, không cần sẽ như vậy oan ức ma tôn đại nhân. Người đàn ông này, hắn muốn ma tôn đại nhân đơn độc tiếp ư ử u không nói, lại lại còn để hầu gái cho ma tôn đại nhân đổi đi vũ nữ quần áo. chuyện này, chuyện này, ôi, đều là chúng ta quá vô dụng rồi. tuy rằng làm sao? nhưng chư ma tướng chỉ có thể nghe theo dặn dò bé ngoan rút đi, mà chủ điện bên trong dị chảy dài nhưng là thoải mái ngồi ở bên cạnh lò lửa, một bên hâm rượu một bên ẩn tình đưa tình mà nhìn ma tôn nói tất cả không muốn dùng loại này buồn nôn ánh mắt nhìn ta, ma tôn hiện tại nổ khí sung thiên. nàng nguyện vọng lớn nhất chính là muốn nhất theo 80 m é t trường đao đem cái này nam nhân chém thành muôn mảnh tốt xấu ta cũng là cứu ngươi chính là cho ngươi theo ta uống rượu làm sao vậy d ị c h chảy dài cười dài mà nói lần trước ta đã nói hai người chúng ta đặc biệt có mắt duyên này không hiện tại lại gặp khi ta rất hiếm có yêu thích à lúc đó kẻ đ ị c h thời điểm tiến công ngươi tại sao không nói câu nói này hiện tại sao bỗng nhiên tâm huyết dâng trào chính là muốn nhìn một chút ma tôn đại nhân bước nhảy như thế nào yêu cầu này không tính quá đáng đi ngươi nói xem tốt xấu ta cũng là ma tộc chi chủ ngươi nếu có thể xem vũ ta cho ngươi gọi chút vũ nữ chính là này nhiều không tư tưởng thế gian đẹp đẽ nữ tử hơn nhiều nhưng có thể đối đầu mắt còn không liền ngươi một người đã không muốn nói ma tôn cảm thấy đau đầu cực kỳ người đàn ông này còn có thể lại vô liêm sỉ một chút sao sau đó hai người liền lâm vào rằng co muốn nhìn khiêu vũ không cửa sau đó dịch chảy dài uống chút rượu liền nhìn ma tôn giận dỗi d á n g vẻ suốt cả đêm thật tốt mặc dù không có nhìn thấy tuyệt thế kỹ thuật nhảy nhưng dịch chảy dài cảm giác vẫn là rất thư tâm hắn cảm thấy chính mình triệt để chân chính thích cô gái này rồi không thể nói được nguyên nhân gì luôn cảm giác nàng một cái nhíu mày một nụ cười chính mình cũng rất quan tâm bắt n ạ p xương đúng không ta nhớ tới tên của ngươi gọi bắt n ạ p xương không được kêu tên của ta ai cũng có thể gọi chỉ có ngươi không được ma tôn đôi mắt đẹp nén giận mạnh mẽ nhìn c h ằ m c h ằ m d ị c p chảy dài nói, lại cho ngươi một cơ hội, làm người đàn bà của ta, đừng nói cho ta thật sống rất yêu thích ngươi, tưởng như đi tìm nữ nhân khác đi thôi. d ị c h chảy dài hoàn toàn không có để ý, bỗng nhiên thần sắc của hắn trở nên nghiêm túc nói, lúc trước ta chỉ là vô ý đi ngang qua nơi này, cũng không biết nơi này chính là của bản bộ, nhưng bây giờ. nơi này rõ ràng đã không an toàn. thế nhưng ta biết một địa phương tốt. nếu như ngươi đồng ý, ta có thể dẫn ngươi đi. ta không tin ngươi. ngươi có thể không tin ta. nhưng ngươi đến vì là toàn bộ ma tộc cân nhắc. dịch chảy dài một mình nói rằng, ta phát hiện mảnh đất kia v ự c ở Nam Minh Đại Lục Phượng Tây Sơn địa vực. nơi đó địa vực rộng Đại Linh tính phi thường. tuy nói lập tức là hoang vắng một điểm, nhưng tuyệt đối có thể chứa được toàn bộ ma tộc. ngươi là thật lòng. phượng tây sơn ma tôn biết một ít, là một địa phương tốt. nghe đồn chính là phượng hoàng niết b à n nơi linh lực phi thường, nhưng là chính là bởi vì này, nơi đó năm rồng thắng dài đồng dạng sinh sôi không ít yêu thú ma vật. đương nhiên là thật lòng. lời nói thật không ngại nói cho ta biết. nguyên bản ta dự định ở nơi đó khai tông lập phái tên đ ã t lên được rồi sau đó liền gọi thánh giáo vì lẽ đó lúc trước ta nói muốn mượn sức mạnh của ngươi giúp ta dọn dẹp một chút khu vực này như vậy có thể tiết kiệm được ta không ít công phu hơn nữa cũng là đang giúp ngươi không phải sao ma tôn chăm chú nhìn trầm t r ằ m dịch chảy dài nhìn một lúc lâu sau đó sẽ lần hỏi ngươi thật phải là thật lòng vấn đề này ngươi đã hỏi rồi mở ra một khu vực cần tiêu hao không nhỏ công phu ta làm sao biết ngươi lợi dụng xong ma tộc sau có thể hay không đem chúng ta đá một cách bay ra ngoài ta cùng bọn họ không giống nhau bầu không khí lần thứ hai rơi vào trầm mặc chỉ có lò lửa hỏa vẫn là bùm bùm thiêu đốt tận lực bồi tiếp hâm rượu uống rượu d ị c p chảy dài không nói lời nào ma tôn cũng không nói nói hai người liền đơn thuần uống rượu, vò rượu không ở bên cạnh càng chất chồng lên, cuối cùng đã có thể xây thành một mặt tường. Một ngày, hai ngày, ba ngày, những kia ma tướng nguyên bản phi thường lo lắng ma tôn an nguy, nhưng là có ma tôn mệnh lệnh ở tại bọn hắn không dám tự tiện xông vào, mà chính là ở ngày thứ ba. rõ ràng bởi vì kết giới thi thuật giả chủ động hoặc là bị động h o ạ t là nguyên nhân gì đình chỉ thi pháp vì lẽ đó kết giới tự động bỏ chính là chỗ này vừa rút lui trừ những kia ma tướng sồn d ậ p nhìn không được bọn họ mang theo đối với ma tôn cực kỳ lo lắng tâm tình vọt vào chủ điện sau đó nhìn thấy gì trong chủ điện mùi rượu trùng thiên hình ảnh trước mắt để hết thảy ma tướng trợn mắt ngoát mồm bọn họ nhìn thấy thường ngày uy nghiêm ma tôn giờ khắc này giống như là một cô gái bé bỏng như thế trăm chú ôi tại cái kia đ á n g rét trong ngực của nam nhân hai người đều uống say say đến rối tinh rối mù loại kia tuy rằng cái gì cũng không phát sinh nhưng là bọn họ nhưng trăm chú um ở đồng thời c á i này đ á n g rét nam nhân à dĩ nhiên khi n h n h ờ n bọn họ ma tôn chư ma tướng trong cơn giận dữ không nói hai lời trước đêm dịch chảy dài trói lại lại là ba ngày bởi vì uống rượu nhiều lắm ma tôn mới phải tự nhiên tỉnh lại cho tới dịch chảy dài nhưng là ở trong đại lao tỉnh lại bởi vì không rõ ràng hiện tại ma tôn cùng hắn quan hệ gì những này ma tướng tuy rằng tức giận nhưng bọn họ không dám đối với người đàn ông này có bất kỳ bất k í n h đưa hắn quăng vào trong lao cũng là hành động bất đắc dĩ. sẽ chờ ma tôn sau đó làm sao phát l ạ c lại sau đó, ma tôn đi tới trong đại lao, nhìn cái kia đầy mặt không sao cả nam nhân. ma tôn rất là không nói gì. kỳ thực ta cũng không có không vui. lúc trước say rượu thời điểm lời của ngươi nói ta đều nhớ rồi. yên tâm, ta nhất định sẽ chờ giúp cuộc. ma tôn. ta say rượu thời điểm nói lời gì pho khan một cái ngươi nói một mình ngươi nữ nhân gánh chịu toàn bộ ma tộc sứ mình không dễ dàng muốn tìm cá nhân dựa vào không sai người này khẳng định chính là ta yên tâm thân thể của ta chính là ngươi mạnh mẽ nhất dựa vào người đến cho ta đem người đàn ông này mang đi ra ngoài lập tức xử tử xử tử nhất định là nơi bất tử. Hơn nữa ma tôn đó cũng là lời vô ít. Sau khi dịch chảy dài chính là ở ma tộc bản bộ ở. Liên quan với đi tới phượng tây sơn chuyện tình không phải chuyện nhỏ. Chuyện này ma tôn một người không làm chủ được. Liên quan với việc này, ma tôn nhưng là không ít cùng chư ma tướng tổ chức hội nghị. Sau khi dịch chảy dài lại là thật một phen khuyên bảo. Hơn nữa ma tộc hiện tại vị trí thế c ủ c hoặc là thiên hướng về ngoại vực vực ngoại cầu thả hoặc là đi phượng tây sơn một kích rút cục cuối cùng làm quyết định tùy t ù n g người đàn ông k i a cùng đi tới phượng tây sơn mở ra mới địa vực nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 18. c h ư ơ n g 496 h ọ c sinh mới sở ánh tuyết cực b ắ c chi địa thánh vực bầu trời đột nhiên liền ngưng tụ lại vô cùng năng lượng tình cảnh này trực tiếp chấn kinh rồi thánh vực tất cả mọi người đến cùng có chuyện gì xảy ra dùng cái gì nhiều như vậy năng lượng trực tiếp trồng chất ở cùng nhau chẳng lẽ là có ngoại địch xâm lấn bây giờ thánh vực dường như tường sắt nếu nói là là có ngoại định hẳn là chuyện không thể nào chỉ là vẻ này năng lượng thực sự mạnh mẽ quá đáng cường đại đến khiến lòng người bên trong hốt hoảng giữa lúc tất cả mọi người âm thầm suy đoán thời gian chỉ thấy một bộ bạch y như tiên nhược linh nữ tử trực tiếp bay về phía giữa không trung là sở ánh tuyết nàng bây giờ ở thánh vực chính là thánh vực chi mẫu tồn tại ngoại trừ dương vân ở ngoài người thứ hai Ánh mắt của mọi người giờ khắc này đều tụ tập ở trên người nàng. Sau đó lại là nhìn về phía này đầy trời lăn lộn năng lượng. Chuyện kế tiếp nhưng là càng thêm để mọi người ngạc nhiên, chỉ thấy nàng năm ngón tay đưa ra một chảo, nhất thời khổng lồ kia năng lượng trực tiếp s á p nhập vào thân thể của nàng. Một khắc đó nàng cả người đều hoàn toàn bị gói hàng ở vô cùng quang minh bên trong, n ư ơ n g theo mà đến. đó là vĩ đại sức mạnh vô địch và khí tức. Toàn bộ thánh vực vào thời khắc ấy đều là bỗng nhiên run lên. Thời khắc này, tất cả mọi người biết, thánh vực bên trong một đại cường giả ra đời. Thánh vực là dựa theo chu thiên tinh đấu đại trận bố trí, mà theo sở ánh tuyết s á p nhập vào giữa bầu trời này minh mông năng lượng 365 ngôi sao khu vực hết thảy linh lực đồng thời dành cho mạnh mẽ nhất gia trì. nói cách khác thời khắc này thánh vực đều ở nhận thức m ấ u trước đây nói sở ánh tuyết chỉ là tương đương với thánh vực chi m ấ u tồn tại mà thời khắc này nàng bản nguyên cùng thánh vực bản nguyên thì lại triệt triệt để để tan ra ở cùng nhau trực tiếp thành tựu thánh vực chi m ấ u vô thượng địa vị theo đoàn kia ánh sáng chói mắt minh tiêu tan vô số đệ tử nhưng là nhìn thấy bây giờ sở á n h tuyết trên người hào quang vạn đạo điềm lành rực rỡ thần thánh mà không dám có bất kỳ k h i n h nhờn cao quý dường như thượng cổ nữ hoàng thánh v ự c chi mẫu uy nghiêm những đệ tử kia sao dám có bất kỳ thất lễ rụn d ậ p q u ỷ l ạ i nhìn phía dưới tình cảnh này sở á n h tuyết trong lòng cảm khái phi thường tất cả những thứ này lại dường như giống như nằm mơ chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày lại sẽ như vậy tỉnh táo. ầm ầm. Tiếp đó, đầy trời năng lượng kiềm chế. Cùng thánh v ự c số mệnh hợp hay làm một. Tất cả toàn bộ gia trì ở nàng quanh thân. Nàng cả người tươi cười dạng dỡ. Cơ hồ là muốn siêu thoát thế tục c ư ớ i gió bay đi. Không chỉ là thân phận của nàng, thậm chí thực lực của nàng đều là không ngừng lên cấp. Ở trước đó, tu vi của nàng cũng không cao. tuy rằng tiếp cận thế giới cấp nhưng cũng trước sau cách biệt một bước hiện nay dễ như ăn cháo đột phá không nói mà là càng thêm tăng v ọ t thiên vị cảnh giới cấp 8. chu thiên vị cấp bậc đại đế chính là chỗ này giống như tùy ý đột phá trừ này những này nàng vẫn là tiếp nhận rồi nàng vốn là ký ức vân nhi nói tới đều là đối với chính là ta ma tôn Ma tôn cũng chính là ta. Trong lòng nàng ký ức cánh cửa đồng dạng bị triệt để mở ra. Trước đây từng hình ảnh nổi lên trong lòng, có khổ có ngọt. Hiện nay lại là muốn đến. Toàn bộ đều là quý b á o hồi ức. Ánh Tuyết, nguyên lai like chúng ta vẫn luôn cùng nhau, chưa bao giờ chia liệt. Thật tốt. Đột nhiên nghe được câu này, sợ Ánh Tuyết trong lòng vui vẻ. Trở về đầu đi. khi thấy phía sau nam tử kia lúc nước mắt của nàng không nhịn được đều là tràn mi mà ra. bây giờ Dương Vân người bị kiếp trước cùng thánh v ự c g ra t r ì đồng dạng thành lực lượng hóa thân, cao to dày nặng, từng cái từng cái đại đạo quấn quanh. vô hấp trong lúc đó, vấy tay một cái đều có khai sáng cùng hủy diệt oai. chỉ thấy Dương Vân phất phất tay. những k i a vẫn cứ nằm ở khiếp sợ để tử tức khắc tàn đi. sau đó hắn tiến lên một bước, một cách bắt được sở á n h tuyết nhô n h ư ợ c kia không xương tay nhỏ. lúc trước ta còn nghi hoặc á n h tuyết ngươi cùng ma tôn quan hệ gì, thật phải nhường ta rất xoắn xuýt. hiện tại chân tướng đại bạch, trực tiếp có loài cảm giác như chút được gánh nặng. sở á n h tuyết lại cười nói, có đúng không? này vân nhi cảm thấy ta cùng ma tôn là một người được vẫn là hai người thật nói những này mê s ả n g làm cái gì nhẹ nhàng ô m um đ ồ m quá sợ ánh tuyết vòng eo cùng theo gió hạ xuống trước đây ta chỉ là suy đoán nhưng không có bằng c ứ cụ thể mãi đến tận lúc trước mở ra phong ấm một khắc đó ta mới nhớ tới toàn bộ sự tình Ừ sợ ánh tuyết khẽ gật đầu một cái nếu như không phải Vân Nhi, ta đã sớm tan thành mây khói. Tình huống lúc đó, ta có thể làm được cũng là loại trình độ đó. là ta lúc trước p h ủ ngươi. may nhờ hiện tại có thể bù đắp, bằng không mặc dù khôi phục ký ức, sợ là muốn hổ thẹn đến chết. hai người d ắ t tay mà đến, cùng trở về thánh vực nòng cốt toàn bộ đan đầu gối chấm. một lần nữa nghinh tiếp ma tôn trở về. mà là ra hiệu mọi người tản đi, d ầ u gì cũng là tùy tùng đi tới hoang hỏa tông vôn ba một hồi. Hiện tại tản đi nên là giải lao mà là giải lao. Dương Vân muốn làm nhưng là cùng Sở Ánh Tuyết hảo hảo sống chung một chỗ, ăn Ái Thiên Kim không đổi. Vân Nhi, ta mới phải phát hiện, bất kể là trước đây ở Phượng Tây Sơn hay là Đang Phúc Linh Sơn, ngươi đều giống như trước đây vô liêm sỉ. Dương Vân n g ỡ ngẩn, mặt toát m ồ h ô i nói: Ánh Tuyết, lời nói này đến cũng có chút quá mức, ta làm sao liền vô sỉ? Ngươi dám nói quên ngươi? Đừng nói trước đ â y chỉ cần là ở Phúc Linh Sơn, ta tốt xấu trên danh nghĩa là sư phụ của ngươi. Ngươi nhưng đối với ta còn có gây rối tâm tư, này phải như thế nào nói tới? Xin nhờ, nói tất cả chỉ là trên danh nghĩa. hơn nữa chúng ta căn bổn không có được thầy trò chi lễ được rồi nói nữa sư tổ lão nhân gia người đều tán thành chúng ta việc kết hôn chuyện như vậy sau đó không cần nhắc lại sở á n h tuyết sắc mặt có chút phi hồng nói có điều khi đó ta thật sống mặc dù không có nhận ra vân nhi ngươi nhưng là trong lòng chẳng lẽ ở phúc linh sơn ngươi cũng thích ta s ở ánh tuyết ngượng mùng đến con mắt cũng không dám nhìn hướng về dương vân hồi lâu mới nói còn nhớ này bài ca sao lúc đó ngươi bù ra câu nói kia sao chẳng biết vì sao liền bỗng nhiên đối với ngươi để bụng phi thường vẫn cảm giác trong gói u minh tựa hồ có hơi duyên phận sau đó mỗi một ngày đều tựa hồ đem ngươi nhìn ra rất nặng bao quát cho ngươi đi đại t ù y học viện lúc Ngươi cũng biết trong lòng ta có bao nhiêu không nỡ nha. Nguyên lai like vào lúc ấy á n h Tuyết ngươi đã nghĩ nam nhân à? Vân Nhi, ngươi nếu là lại chế nhạo ta, ta sẽ không để ý đến ngươi rồi. Pho khan một cái, chuyện cười chuyện cười. Dương Vân suy nghĩ một chút nói, chiếu theo á n h Tuyết ngươi nói như vậy. Lúc đó ta muốn là không nhịn được trực tiếp hướng về ngươi biểu lộ. ngươi có hay không đáp ứng trực tiếp làm người đàn bà của ta? Ta, ta nào có biết. Có thể, có lẽ sẽ đi. Dương Vân liếc mắt cười. Sớm biết lúc trước trực tiếp hướng về ngươi thổ lộ, kết quả làm hại ta đi rồi nhiều như vậy đường vòng. Sau đó á n h Tuyết ngươi còn lại nhiều lần từ chối ta. Biết để ta có đa tâm nát sao? Ta cũng không có cách nào. À. dù sao ta còn là người trên danh nghĩa sư phủ phó, cứ như vậy hẳn nhiên cùng với ngươi, không chắc cũng bị người khác nói như thế nào ba đạo tứ nhắc tới biểu lộ vấn đề này, sở ánh tuyết mới phải thèm thùng xong, đột nhiên vẻ mặt chuyển biến, lại là ý tứ sâu xa nói, vì lẽ đó ta mới nói, ngươi người đàn ông này trước đây cùng bây giờ căn bản cũng không sao thay đổi. ngẫm lại ngươi đang ở đây phượng tây sơn đối với ta làm cái gì? p o khan một cái. thời gian quá dài. ta đã quên. nói vậy. ta mới không tin ngươi sẽ quên. có muốn ta giúp ngươi một tay hay không ngẫm lại? dương vân, nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm t r ả m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. việc gì khó? đã có phân thân lo. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 18, chương 497 giáo chủ cùng ma tôn hai vạn năm trước thánh giáo bản bộ thiết lập ở đông cách đại lục phượng tây sơn mà không phải thánh hưng đại lục cực bắc chi địa khi đó phượng tây sơn tuy rằng linh khí dày đặc nhưng bởi vì yêu thú ma vật hoành hành vì lẽ đó mặc dù là hoàng thất bên kia muốn ở chỗ này mở ra khu vực đều là khó khăn phi thường một mặt cần tài chính, còn mặt kia cần khổng lồ nhân lực. Này hai hạng cũng không phải như vậy dễ dàng là có thể làm được. Quan trọng nhất một điểm, khi đó ngũ đại lục, mỗi khối đại lục bên trên có thể cũng không phải là đại nhất thống, đại quốc tiểu quốc lâm lập, động một chút là nằm ở sát phạt bên trong. Ai còn quản được địa vực mở ra? Mà chính là tại như vậy tình hình dưới. Ma tộc hùng vĩ di chuyển hành động bắt đầu rồi. Ma tộc khi đó vẫn tính phồn vinh một ít. Tổng nhân khẩu cao nhất con số đã là đạt đến 3 triệu. Mặc dù đối với với nhân tộc số lượng không đáng nhắc tới, nhưng đối với một tiểu tộc mà nói, thật đến đã là khá là khổng lồ rồi. Bởi vì ma tộc từ lâu ở ngũ đại lục kinh doanh nhiều năm, tuy rằng lập tức không sống được nữa. nhưng bọn họ tích lũy ban đầu vẫn đạt đến một đáng sợ con số. Điều này cũng đối với địa vực mở ra cung cấp vô thượng tiện lợi, nhân khẩu dễ bàn, ba triệu ma tộc con dân mở ra một phượng tây sơn thừa sức, mà chính là chỗ này s a o cái tình huống có một người xen lẫn trong bên trong nhưng tương đương chói mắt, đó chính là dịch chảy dài, k h ặ t cũng là hai mươi ngàn năm sau dương vân. hắn lúc đó chính là một đ ộ c nhất, luôn miệng nói muốn thành lập thánh giáo, nhưng trên thực tế nghèo rớt mùng tơi, cùng ma tộc hùng vĩ tài nguyên cùng nhân lực so sánh, này thật c h ả là cái cốc khô gì. có điều dịch chảy dài có một ưu điểm, đó chính là suy si tình, d o khan một cái, tạm thời là suy si tình đi. tâm tư của hắn nhưng là toàn bộ đỡ đến ma tôn trên người, nói thí dụ như. hắn nhất thường treo ở bên mép câu nói đầu tiên là bắt nạp xương chúng ta lúc nào thành hôn mà vào lúc này ma tôn đều xét lộ ra một ánh mắt kinh h bỉ nói có thể hay không xin ngươi đi ra tháng ngày cứ như vậy không nhanh không chậm địa trải qua trước sau dùng đại khái thời gian nửa năm ở ma tôn dẫn sắt đi ba triệu ma tộc con dân triệt để đem phượng tây sơn đã biến thành lãnh địa của mình nơi này địa thế rất tốt linh khí sung túc tuyệt đối là lý tưởng nhất chỗ cư trú nhưng là người đàn ông kia một ngày kia ma tôn rốt cuộc nhìn không được nàng bắt được đang câu cá d ị c h chảy dài quyết định làm cuối cùng đàm phán có điều không giống nhau không chờ mở miệng liền nghe d ị c h chảy dài nói bắt n ạ p xương có phải là ngươi đ ã đắt suy nghĩ kỹ quyết định gả ta làm vợ đời sau ngươi đi về trước chờ ta nhiều câu mấy cái cá lớn buổi tối hai người chúng ta đồng thời ăn cá đến ăn dừa ạ chính là ta muốn nói cho ngươi biết một tiếng có thể hay không ban đêm đừng chạy đến ta tầm cung ngủ ngươi biết hiện tại toàn bộ ma tộc đều ở n g h ị luận cái gì không dịch chảy dài nở nụ cười ta làm sao có khả năng không biết bọn họ cũng gọi ta giáo chủ mà lén lút gọi ngươi giáo chủ phu nhân ma tôn bắt n ạ p xương đây chính là của không phải ta là đến của t ầ m cung đắp cây giường chiếu nhưng chúng ta cũng không có ở đồng thời a trong sạch ngươi sợ cái gì ma tôn ngươi đến cùng muốn như thế nào mới có thể buông tha ta ta đã thông báo quá bộ hạ của ngươi chờ ta thánh giáo hạt nhân nòng cốt một xác lập đến lúc đó chính là c h ú n g ta kết hôn thời gian ma tôn giận đùng đùng đi rồi mà cũng không lâu lắm ma tôn bỗng nhiên rất muốn khóc bởi vì nàng phát hiện trong âm thầm bộ hạ của mình cũng gọi người đàn ông kia giáo chủ đại nhân thật phải đem nàng trở thành giáo chủ phu nhân ma tôn rất muốn quát lớn bộ hạ của mình chính mình rõ ràng là ma tôn làm sao là được giáo chủ phu nhân nhưng là b ộ hạ của mình căn bản không nghe bọn họ hoàn toàn người đàn ông kia ma giống như vậy hắn bây giờ đều sắp đã biến thành ma tộc chi chủ rồi ma tôn trong lòng bị thương rất nặng ngày đó buổi tối dịch chảy dài lại một lần đem chính mình rắc rời đến ma tôn bên trong tầm cung hoàn toàn không để ý ma tôn mắt lạnh hắn liền quang minh tránh đại trích theo ở chính mình r ắ c trên sau đó trước sau như một ẩn tình đưa tình địa nhìn về phía bên này tại sao ta liền gặp người loại nam nhân này là duyên phận là duyên phận để chúng ta đi ở cùng nhau m a tôn n h ế n sang n h i ế n lợi chính mình tốt xấu vẫn là một người phụ nữ nhưng này trong tầm cung tổng xuất hiện một người đàn ông xem như là chuyện gì đáng trách chính là người đàn ông này không biết xấu hổ không nói hắn còn tới nơi lung lạc bộ hạ của mình này ai có thể nhẫn bắt n ạ p xương nói cho ngươi biết một chuyện phượng tây sơn bên này đã ổn định cho nên ta dự định đi ra ngoài tìm kiếm ta thánh giáo tinh anh nòng cốt vốn là ma tôn còn đang nổi nóng cách nào nghĩ tới đây nam nhân đột nhiên một mặt nghiêm túc nghiêm túc nói tới này việc chuyện chính là bởi vì quá mức đột nhiên, ma tôn thậm chí không phản ứng, lại nên làm gì về hắn? chuyến đi này khả năng muốn thời gian rất lâu, vì lẽ đó ngươi phải chăm sóc thật tốt chính mình, tuyệt đối không nên để ta lo lắng biết không? ma tôn, không muốn không có trả lời có được hay không? tốt xấu chúng ta cũng đồng thời ở một cái dưới mái hiên qua thời gian dài như vậy. dù cho ngươi cắn bã con mắt cũng có thể à? mà tôn vẫn không phản ứng lại. ngươi thật muốn đi, không sai. thành lập thánh giáo là ta nhiều năm trước tới nay giấc mơ. lúc trước không phải đã nói rồi sao? phượng tây sơn là ta lựa chọn địa phương thích hợp nhất. chờ ta thành lập thánh giáo sau, chúng ta có thể lẫn nhau làm cây dựa vào. nay chẳng phải là vẹn toàn đôi bên. nói như vậy đồng thời. d ị h chảy dài trầm tư chốc lát lại nói có điều cũng có khả năng nói không chắc chuyến đi này sợ là sẽ không lại trở về rồi nếu như ta triệu tập đến ta thánh giáo nòng cốt nếu có càng địa điểm thích hợp khai tông lập phái vậy chúc ta thì có duyên gặp lại được rồi vậy thì chúc ngươi vĩnh viễn đừng tiếp tục trở về nguyên bản không thể chờ đợi được nữa địa muốn đem người đàn ông này đuổi ra chính mình khuê phòng nhưng là được nghe lại hắn phải rời đi thời gian không biết tại sao ma tôn trong lòng bỗng nhiên tê dần thậm chí trực tiếp xoay người cũng không tiếp tục xem đối diện người đàn ông kia một chút ngày hôm sau dịch chảy dài quả nhiên vẫn là rời đi nhìn hắn đầy mặt tự tin hùng tâm t r á n g trí sáng d ấ p ma tôn một mặt lạnh lùng nhìn nhiều như vậy ma tướng vì hắn tống biệt một luồng lửa giận vô danh ở ma tôn trong lòng thiêu đốt nhưng là nàng vẫn là nhịn được người đàn ông kia không đáng nàng nhìn nhiều bắt nạt xương chúng ta hữu duyên gặp lại ừ nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta khẳng định còn có thể gặp lại được chờ chúng ta lúc gặp lại nhớ tới vì ta đưa lên chúc phúc cầu phúc đến thời điểm hướng về phu quân của ta thảo đòi hai c h é n t i ệ c cưới ma tôn nói xong xoay người rời đi không hề liếc mắt nhìn người đàn ông kia một chút từ nơi này sau một ngày phượng tây sơn tựa hồ an tĩnh rất nhiều đầu tiên là mấy tháng tiếp theo là hai năm ba năm người đàn ông kia cũng không có xuất hiện nữa có điều dù vậy tình cờ ma tôn đi ở phượng tây sơn bên trong vẫn có thể nghe được bộ hạ của mình đàm luận. giáo chủ đại nhân lần này vừa đi thời gian thật dài. đây không phải n h n sát c h ú g ta ma tôn đại nhân. ôi chao, ai ôi, lời ấy sai rồi. nam nhi tốt trí ở bốn phương. phỏng chừng giáo chủ đại nhân muốn là cho c h ú g ta ma tôn đại nhân một niềm vui bất ngờ đi. hẳn là như vậy. có điều xem ma tôn đại nhân sầu não bất ức sáng vẻ.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 từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 18. t chương 498 đ ộ c cô nói thánh vực xa ngàn ngưng một mặt khiếp sợ đ ộ c cô t h ú c thúc, thúc. ngươi cứ như vậy theo sư phụ cùng đi a đ ộ c cô thiên nam cực phải không mãn nói nhìn ngươi cô gái này nói hết gì đó mê sảng cái gì gọi là như vậy hãy cùng giáo chủ đi rồi nam nhi tốt làm kiến công lập nghiệp giáo chủ có chí lớn hướng về hơn nữa chúng ta chính phục hắn làm người, theo hắn chính là cử chỉ sáng suốt. Di sắc âm che miệng si n g ố c cười nói, nhưng là hắn lúc đó nghèo rớt mùng tơi a. Các ngươi sẽ không sợ bị hắn hãm hại b á n Độc Cô Thiên Nam mặt xà đỏ ử ứ n g nói, cách này. To khan một cái. Lúc đó quả thật bị giáo chủ lừa. Di sắc âm trà trà thanh đạo, ta đã nói rồi. các ngươi những người này đầu óc cũng không đủ dùng giáo chủ đại nhân bánh vẽ lớn như vậy người bình thường vừa nghe là có thể rõ ràng hắn nói tới là nói dối đi còn trăm vạn hùng sư còn không người có thể địch đ â y hắn lúc đó thật muốn có bàn lãnh này còn dùng đi ra c á i này tiếp theo c á i kia dao động các ngươi hừ nam nhân thế giới các ngươi nữ nhân không hiểu đ ộ c cô thiên nam mặt già đỏ ửng t h ẳ n g khánh đều là ôm lấy nghi ngờ, ánh mắt như vậy vậy một cái cũng không thèm nhìn tới bên người ngồi xa ngàn ngưng cùng dì sắc âm hai người phụ nữ rồi, mà mà có điều cũng thật khâm phục sư phụ của ta, các ngươi lúc đó nhiều người như vậy, hắn liền hãm hại mang ngu r ố t lại thật đến độ đem các ngươi toàn bộ triệu tập đến một khối, đ ộ c cô v ú c thúc, thúc này sau đó đây. Sư phụ nói hắn có hùng hậu thế lực. Các ngươi không phải nói thật cùng đi nhìn sao? Kết quả như thế nào tới? Độc cô không mở miệng. g ì sắc âm con mắt đã cười thành nguyệt nha. Ngàn ngưng lời này còn phải hỏi sao? Nhất định là đi phượng tây sơn rồi. Giáo chủ đại nhân không cáo mượn oai hùng một cái. Làm sao có khả năng chấn được những người này? Lời này nói cái gì? g i á o chủ đại nhân có thể tại phượng tây sơn đặt chân đó cũng là bản lãnh của hắn. Muốn ma tộc mấy triệu con dân lại có thể tổng đồng vì là giáo chủ đại nhân lưu một vị trí người bình thường có thể làm được đến ạ Độc cô thiên nam bị hai nữ hỏi không còn cách nào khác. Nhưng mặc dù lúc đó bị lừa gạt, giờ khắc này còn không quên giữ gìn ngủ ở giáo chủ đại nhân uy nghiêm. Ừ, nói cũng phải đ â y g i á o chủ đại nhân bản lĩnh không nhỏ a, lại một người còn đang ma tộc kiếm ra chút thành tựu, tự nhiên dù sao nhưng là ta xa ngàn ngưng sư p h ụ phó. Hai nữ nói xong, Độc Cô Thiên Nam vẻ mặt nhưng là trở nên nghiêm túc rất nhiều. Chú n g ta nói tới nói lui, có điều các ngươi hay là không biết, chờ chú n g ta một nhóm người tùy tùng giáo chủ đại nhân đi phượng tây sơn sau. phải nói là vận may thực sự không phải quá tốt cùng ngày liền gặp đại sự đại sự gì đ ộ c cô t h ú c t h ú c n g ư ơ i nói mau a vừa nghe gặp phải đại sự xa ngàn ngưng nhất thời hứng thú đồng thời còn là lấy lòng mau mau vì là đ ộ c cô thiên nam thiên trà là như vậy á hai vạn năm trước thế cuộc có chút loạn đặc biệt ma tộc đối với ngũ đại lục thật là mẫn cảm Ma tộc mặc dù đang phượng Tây Sơn mở ra địa vực, nhưng Đông Cách Đại Lục lại là một trận s á t phạt qua đi. Dần dần hoàn thành Đại Nhất thống, nhưng ngay sau đó liền đem mục tiêu khóa chặt ở Phượng Tây Sơn. Dì sắc âm ở bên phủ họ nói, Phượng Tây Sơn chính là linh khí nơi. Khi đó bị Ma tộc chiếm cứ. Hơn nữa ở Hoàng thất hoàn thành Đại Nhất thống, đ í c h tình huống dưới. đem phượng tây sơn cho rằng cách đinh trong mắt khẳng định không thể tránh khỏi không sai chính là như vậy đ ộ c cô thiên nam căm phẫn sụp sôi địa vỗ bàn một cách nói khi chúng ta một nhóm hơn 10 người chạy trở về lúc gặp ngay phải đông cách đại lục hoàng thất phát binh tấn công phượng tây sơn lúc đó tình huống hoàn toàn đã là đến rằng co mức độ song phương người không cho ta ta không cho người đều là tổn thương nghiêm trọng. sau đó thì sao? Sa ngàn ngưng nổ c h ớ p mắt lo lắng hỏi. sau đó cái gì sau đó? Giáo chủ đại nhân không nói hai lời t ự u ra tay. hắn đối với chúng ta đã nói, m a tôn chính là người đàn bà của hắn. nói cách khác, đó chính là giáo chủ phu nhân a. chúng ta đoàn người cũng không thể trơ mắt nhìn giáo chủ phu nhân gặp nạn mà thở ơ không động lòng chứ. chờ một chút chờ một chút. lúc đó giáo chủ tu vi rất cao sao không nói hai lời các ngươi liền tham chiến rồi hả phí lời giáo chủ thực lực nếu như không cao làm sao có khả năng nói tới đụng đến bọn ta những người này chúng ta mấy chục anh chị em người nào không phải thế giới cấp cường giả mà giáo chủ lúc đó liền có đại đế phong thái không siêu t h o á t với đại đế bên trên phản phất như như hồi ức sống như vậy. đ ộ c cô cảm khái nói, lúc đó giáo chủ tuổi rất trẻ, nhưng thực lực đắt là số một số hay, lại là của hắn dẫn sắt đi, chúng ta cùng nhau giết vào trận địa địch, trực tiếp giam giữ phe địch thủ lĩnh. đến đây, cuộc chiến đấu này vừa mới kết thúc, thật là lợi hại. xa ngàn ngưng chính là như vậy cảm khái một câu, nhưng lập tức. độc cô thiên nam thì lại thần thần bí bí nói ngần ngưng ngươi cho rằng đây coi là lời hại nói thật cho ngươi biết l ợ i hại hơn còn đang mặt sau a ta nói cho các ngươi biết chuyện này ta rất sớm đã nhìn không nổi nếu không sợ bị giáo chủ biết ta đã sớm muốn tìm cá nhân phun một cách vì là nhanh hơn bị độc cô thiên nam nói tới nghiêm trọng như thế. xa ngàn ngưng cùng g ì sắc âm thật là tốt quan tâm đó là trà sát sượt địa tăng lên vậy ngươi mau nhanh nói a ngươi yên tâm hai chúng ta bảo đảm tuyệt đối không hướng ở ngoài nói được ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi nhưng sau đó tuyệt đối không thể đăng giáo chủ cùng ma tôn trước mặt thổ lộ nửa chứ đ ộ c cô thiên nam hắn giọn g một cái tận lực nhẹ giọn g lại nói lúc đó tình huống đó các ngươi có thể tưởng tượng được đi. Ma tộc vốn là lâm vào nguy cơ, nhưng theo giáo chủ đại nhân xuất hiện, bình tức trận này kiếp nạn. Thế nhưng đó cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là giáo chủ đại nhân sớm trước đây chính là ở ma tộc thành lập danh tiếng. vô số ma tộc con dân nhìn thấy giáo chủ trở về, chuyện này quả là hãy cùng gặp phải việc vui ăn tết sống như vậy. Bôn ba cho biết vô cùng phấn khởi. Có thể tưởng tượng được giáo chủ đại nhân đối với ma tộc ảnh hưởng đến để lớn bao nhiêu. Ngươi đúng là nói điểm chính a. g ì sắc âm thúc giục. Chúng ta có thể hay không đừng nói những này không liên hệ. Chính là ta đang nói trọng điểm a. Độc Cô Thiên Nam nói xong là nhỏ tâm cẩn thận cảm ứng bốn phía một cái. Xác định không ai nghe trộm sau mới nói. lúc đó phía trên chiến trường chỉ là cùng ma tôn có duyên gặp mặt một lần nhưng bởi vì chiến sự cũng không quá nhiều giao lưu chờ đem đông cách đại lục binh sĩ đuổi ra phượng tây sơn sau chúng ta hỏi giáo chủ vì sao không cùng ma tôn gặp mặt sau đó các ngươi đoán giáo chủ làm sao trả lời tới hai nữ trợn tròn mắt cười lạnh nhìn đ ộ c cô thiên nam cắt đ ộ c cô thiên nam vốn còn muốn treo một hồi hai nữ khẩu vị đây nhìn các nàng bộ dáng này hoàn toàn không thú chỉ được nói tiếp giáo chủ nói ta cùng với nàng vẫn chưa thành hôn mạo muội cùng nàng gặp lại quá mức thân mật không được vì lẽ đó đến cân nhắc một chút cái gì châm trước không châm trước sư phụ không phải yêu thích ma tôn cũng chính là bây giờ á n h tuyết tỷ sao là vui vui mừng không sai rồi vì lẽ đó giáo chủ không phải châm trước đi sau đó hắn đã nghĩ một biện pháp trong âm thầm triệu tập ma tộc toàn bộ ma tướng cộng đồng thương nghị một việc lớn gì sắc âm đều là bối rối này thấy cách ma tôn còn cần cùng ma tướng chúng thương nghị một hồi này trận hội nghị chúng ta cũng có tham gia làm lại là nghe được giáo chủ quyết định sau chúng ta toàn bộ đều n g â y d ạ i giáo chủ không h ổ là giáo chủ loại chuyện kia đều có thể làm được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 không những trên mặt không có biểu hiện ra nửa điểm sai t ự giác, trái lại vẫn là đầy mặt thâm tình nói: ta xin thề, đây tuyệt đối là ta đời này từng làm chính xác nhất một chuyện. sở ánh tuyết bưng cái chán làm sao nói? trên đời thật sự có người loại nam nhân này, lại lại có thể nghĩ ra như vậy đây tiện vô liêm sỉ biện pháp đến. ánh tuyết, ngươi chẳng lẽ không cho là như vậy sao? sở ánh tuyết Dương Vân, ta cũng đều là vì tốt cho ngươi. Nói tất cả chúng ta đặc biệt có mắt duyên. Nếu như không thể kết hợp với nhau tập hợp thành một đôi, cuộc sống này còn có cái gì ý tứ? Đây chính là ngươi mua được bộ hạ của ta. Thừa dịp lễ chúc mừng đích đáng muộn, đem ta quá chén sau đó ném vào động phòng cùng ngươi kết hôn nguyên nhân. Dương Vân mặt xà đỏ ửng nói, ngươi cũng đừng nói gặp người khác. lúc đó bộ h ạ của ngươi có thể toàn bộ đều biểu thị tán đồng. bọn họ vừa nghe ta muốn cưới ngươi, từng cái từng cái kích động nước mắt đều biểu phát ra. hơn nữa mỗi người đều nói ngươi có thể gặp gỡ ta, là ma tôn toàn thể con dân đã tu luyện phúc phận. sở ánh tuyết gắt một cách nói, bọn họ hiếm có yêu thích ngươi liền để bọn họ đi gả được rồi, lại theo ngươi đồng thời h ồ đ ồ thực sự là quá đáng nha. Muốn nói quá đáng chính là ngươi đi. nào có ở tân hôn tuần trăng mật bên trong liền đem nam nhân của chính mình mỗi ngày buổi tối đuổi ra ngoài. Sau khi ta nhưng là dòng dã hai tháng không bước vào quá tân phòng được rồi. Còn không phải ngươi tự tìm. Hai tháng xem như là tiện nghi ngươi. Hai người nói xong, bốn mắt nhìn nhau đến cùng một chỗ. sau đó không nhịn được nhu tình mật ý đã nổi lên trong lòng. có điều nói đến cũng là từ đó trở đi, bởi vì có ma tộc căn cơ, thánh giáo mới có thể thành lập thuận lợi như vậy. đúng là ngươi a, thật không biết ngươi đang ở đây bên ngoài làm sao liền quải đến rồi nhiều cao thủ như vậy, lại là đông cách đại lục tiến công phượng tây sơn thời gian, ngươi mang người của thánh giáo xuất hiện. bỗng nhiên vẫn là làm ta giật cả mình đến bây giờ ta đều không nghĩ rõ ràng cao thủ kia đều là cải trắng sao thời gian mười năm ngươi là làm sao nhặt được nhiều người như vậy tay ta dương vân lấy chân thành đối người bọn họ tự nhiên đồng ý tùy tùng ta hơn nữa thành lập thánh giáo ta cũng không có nửa điểm đùa dớn ý tứ của dương vân khẽ cười nói bao quát hiện tại cũng giống vậy đem thánh giáo đổi thành thánh v ự c Sau đó phát xuống ý nguyện vĩ đại phải đem thánh v ự c kiến thiết thành một đi hoàn toàn mới đại thế giới. Sở Ánh Tuyết đôi mắt đẹp mỉm cười, Minh Châu sinh tươi đẹp, nhẹ nhàng yoi tại Dương Vân trong lòng nói: ta thấy được, thánh v ự c phát triển cho tới bây giờ mức này, đã hoàn toàn có vượt lên ngũ đại lục tư cách. t i ế c núi ta tuy rằng vẫn cứ hầu ở bên cạnh ngươi. lại không thể vì ngươi làm được càng nhiều không có ngươi liền vậy là đủ rồi dương vân đem mặt rán vào sở á n h tuyết mềm mại tóc trên nói chính là bởi vì có ngươi đang ở đây ta mới có thể trở nên không gì không làm được hai vạn năm trước ở bên cạnh ngươi khen ngợi dưới hải khẩu hai mươi ngàn năm sau ta nhất định phải thực hiện cho ngươi xem còn có lần này ta sẽ không nếu để cho này bi kịch tái diễn. Từ nay về sau, chúng ta cũng sẽ không bao giờ tách ra. Hai vạn năm trước, thánh giáo cùng ma tộc ở phượng tây sơn đặt chân để đông cách đại lục hoàng thất đứng ngồi không yên, mà theo thánh giáo lớn mạnh cùng với nhân tài xuất hiện lớp lớp. trong thời gian ngắn càng là đã kinh động ngũ đại lục, cái gọi là một tú vu lâm phong tất tội chi chính là vào lúc ấy. thánh giáo cùng ma tộc đ á là mơ hồ vì là ngày sau bi kịch trôn xuống mầm tai họa cho tới thượng nguyên giới xuất hiện nhưng là trực tiếp dẫn phát cả chàng sự kiện dây dẫn lửa thượng nguyên vốn thuộc với ngũ đại lục thế giới một phần có lẽ là rất sớm trước đây chính là ngũ đại lục một siêu cấp lớn tung tên liền gọi thượng nguyên t ô n g thượng nguyên t ô n g tông chủ tiêu an chính là một vị không xuất thế kỳ tài khi hắn cảnh giới từ đại đế vô hạn tiếp cận đại thánh thời gian, hắn đ ắ là không vừa lòng đưa mắt dừng lại ở ngũ đại lục. lại này đây lực vì là điều kiện tiên quyết, trực tiếp mở ra không gian, sau đó t ự xây một thế giới. xưng là thượng nguyên, bởi vì thượng nguyên giới mở ra, ngũ đại lục nhân tài đều bị hấp thu cái thất thất bát bát, ngũ đại lục đối lập héo tàn cũng là từ khi đó bắt đầu. sau đó không biết qua bao nhiêu năm tháng, thượng nguyên giới các đại lão phát hiện này ngũ đại lục thế giới lại có linh khí thức tình dấu hiệu như vậy phát hiện để cho bọn họ ánh mắt không thể không lại rơi xuống ngũ đại lục phía trên thế giới này, bọn họ muốn ngược lại thống trị ngũ đại lục, sau đó mượn dùng ngũ đại lục tài nguyên để bản thân sử dụng, vì lẽ đó không tiếc phát động chiến tranh, thượng nguyên. chính là cao thủ tập hợp nơi chiến sự vừa mở, bọn họ tựa như lũ lục thú i ữ bình thường trực tiếp luôn hãm ngũ đại lục không biết bao nhiêu khu vực. ngũ đại lục tuy là liên thủ nhưng vẫn liên tục bại lui. mà vào lúc này chính là thánh giáo cùng ma tộc quật khởi thời gian, ngũ đại lục chỉ sợ địa vực bị thượng nguyên chiếm lĩnh, bất đắc dĩ bắt đầu cầu viện thánh giáo cùng ma tộc. mà thánh giáo cùng ma tộc vì chữa chỉ cùng ngũ đại lục quan hệ, vì lẽ đó đồng ý liên thủ tác chiến thỉnh cầu chiến sự tiến hành đến mức gì thường gian nan, nhưng bất luận làm sao kết quả cuối cùng vẫn vẫn là đem thượng nguyên đuổi trở lại. Theo đạo lý mà nói, giờ khắc này nên gió êm sóng lặng. bất luận là ngũ đại lục vẫn là thánh giáo cũng hoặc là ma tộc, đều nên giai đại hoan hỉ mới đúng. có thể dù là ai cũng không nghĩ đến chính là vào lúc này nhưng xuất hiện một người cũng là bởi vì khôi phục toàn bộ ký ức nhìn chung cả sự kiện sau lưng Dương Vân mới phải triệt để minh bạch nguyên do trong đó mặc dù là bây giờ nghĩ lại đều là khó mà tin nổi nên là nói trong số mệnh tất này một kiếp tốt vẫn là nói chúng ta thật sự là cây lớn thì đón gió to thật là tốt đây đều nói từ nơi sâu xa tất cả đều có đ ỉ n h sổ có thể câu nói này là đúng dương vân thở dài nói ta vốn tưởng rằng lúc trước có thể yên ổn cách nào nghĩ đến bởi vì năm vạn năm trước một hồi gặp gỡ nhưng tạo cho ba vạn năm sau h ọ a loạn căn nguyên cho tới bây giờ xem ra đều cùng một giấc mộng như thế tại sao ngũ đại lục sau khi sẽ quay giáo hướng về thánh giáo cùng với ma tộc khai chiến mà trong này hoàn toàn liên lụy đến một người Hoàng Tuyền Đại Đế. Tô Nhân lúc đó Tô Nhân con gái Lam Nhạt bỏ mình, làm cứu vớt chính mình an nữ tính mạng. Tô Nhân lợi dụng thời không luôn chuyển bàn đi tới ba vạn năm sau, muốn để Lam Nhạt tiếp tục tồn tại, vậy thì nhất định phải cướp đoạt càng nhiều cường giả số mệnh cùng tồn tại đến cung cấp Lam Nhạt tồn tại. Bởi vì ở lực chiến thượng nguyên thời gian. thánh giáo giáo chủ dịch chảy dài từng bởi vì không đủ lực trực tiếp hiến tế nghiêm chỉnh tỏa thành trì tuy nói đối với bảo vệ thế giới có công tuy nhiên bởi vậy chôn vùi 200.000 ngàn người tính mạng hiện tại đã không phải là đàm luận hy sinh 200.000 ngàn tính mạng đi giữ gìn 10 tỷ con dân tính mạng có đáng giá hay không vấn đề mà là cái đề tài này trực tiếp bị tô nhân lợi dụng nâng lên ngũ đại lục đối với thánh giáo cùng ma tộc cầu hận hơn nữa ngũ đại lục vốn là đối với thánh giáo cùng ma tộc thế lực kiên g h ị phi thường. đắt như thế ngũ đại lục cùng thánh giáo cùng với ma tộc chiến tranh trực tiếp bạo phát. trận chiến này so với lúc trước càng tàn khốc hơn, trực tiếp tạo cho ngũ đại lục triệt để suy sụt. ngấm lại lập tức trên thế giới chỉ có bảy cái thế giới cấp cường giả cũng có thể thấy sơn, sơn, quy, quy, u, vinh quy quy to c ư n g lúc trước trận chiến đó là bực nào nguyên khí đại thương mà được chỗ tốt chỉ có tô nhân hắn thừa dịp dùng linh tinh đại cướp đoạt thuật không biết đánh cắp bao nhiêu cường giả số m ệ n h cùng tồn tại nhưng còn câu nói nói thế nào thiên đạo luôn hồi ở không lâu sau đó tô nhân cũng không nghĩ đến. nhờ số trời run rủi hắn cùng với Dương Vân càng sẽ lần thứ hai gặp lại sau đó cũng là có ủy thác chuyện món tô Lam Nhạc bị Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết thu làm nghĩa nữ nhìn chung sự kiện trước sau Dương Vân cùng Sở Ánh Tuyết cảm khái phi thường 20.000 ngàn năm ăn oán bây giờ rốt cuộc xem như là hạ màn quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta b á n hổ tiếu tại d ì g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 18. chương 500. t từng hình ảnh nổi lên trong lòng khiến người ta cảm khái rất nhiều lúc trước nếu như không phải vân nhi ngươi tiêu hao tiềm lực của chính mình bảo vệ nguyên thần của ta sợ là hiện tại ta đã biến thành cho bụi đi sợ ánh tuyết đau lòng phi thường cầm lấy dương vân cánh tay tay nhỏ đều là run rẩy không ngớt ngay lúc đó thánh giáo cùng ma tộc mặc dù tinh nhuệ nhiều hơn nữa nhưng như thế nào chống đỡ được toàn bộ thiên hạ khi đó ta thật phải là sợ dương vân chăm chú ôm sở ánh tuyết nói ta không ấy k ì tử vong cũng không sợ hãi ngũ đại l ụ c thiết lực khắp nơi nhưng là ta sợ trận chiến đó sau ta sẽ không còn được gặp lại ngươi vì lẽ đó ta xin thề bất luận trả bất cứ giá nào ta đều muốn ngươi sống sót Ừ. chỉ là ta nghĩ không hiểu tại sao ta sẽ chuyển sinh đây ai biết được đây chính là ta chúng trong lúc đó duyên phận đi dương vân khẽ cười nói mặc dù lúc đó ta tiêu hao tiềm lực ở thần hồn của ngươi bên trên làm phòng hộ nhưng ta trong lòng vẫn như cũ không chắc chắn cường địch vần quanh bên dưới có thể giữ được hay không ngươi chỉ có thể ký thác vu thiên mệnh nhưng ai sẽ nghĩ đến ánh tuyết ngươi thật đến có thể chuyển sinh à chảm đích chuyện như vậy không ai có thể nói tới thanh ở g i ớ i tu hành có đ o ạ t xác nói chuyện nhưng chuyển sinh chuyện như vậy vẫn tương đối hoang đường hãy cùng trường sinh c á h đề tài này như thế Huyền chi hậu huyền từ Thái cổ đến bây giờ không ai có thể nói rõ được. Ta nhớ ra rồi, lúc đó Thánh giáo Ma tộc cùng ngũ đại lục phát sinh chiến tranh thời gian. Ta thật giống cùng sắc âm sư tỷ tiếp xúc qua Dương Vân, ngươi nói cái kia vô dụng a? t h i ệ t là nào có ngươi nói như vậy người khác sư tỷ. Tuy rằng sư tỷ là phế bỏ một điểm. nhưng khi đó tựa hồ đã từng có gặp mặt một lần p h â n sau đó ta nghe vân nhi ngươi nói nàng còn thân k i ê m đại luân hồi thuật chẳng lẽ vào lúc ấy nàng trợ giúp quá ta sao nhắc tới gì sắc âm đại luân hồi thuật dương vân đều là ngẩn ra có này đại luân hồi thuật vậy thì tương đương với một loại phương thức khác trường sinh nếu như á n h tuyết cùng sắc âm lúc trước liền có gặp nhau nếu quả thật đến mượn nàng đại luôn hồi thuật như vậy ánh tuyết chuyển sinh chuyện tình là có thể nói xuôi được rồi hơn nữa n à y chuyển sinh sau khi hai người không phải là ở phúc linh sơn gặp gỡ lên à khi bọn họ hai người còn đang bên này mắt to chừng mắt nhỏ muốn vấn đề này thời gian bên kia đ ộ c cô thiên nam cùng xa ngàn ngưng đều là bị gì sắc âm sợ ngây người các ngươi đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta a tuy nói ta sẽ đại luôn hồi thuật nhưng là rất khiến người ta khổ não thật là tốt đi sắc âm tỉ không phải vấn đề này ngươi lúc trước nói hai vạn năm trước ngươi đã từng cũng đi quá phượng tây sơn đ ộ c cô thiên nam đồng dạng nghi ngờ nói nếu như ngươi đi quá phượng tây sơn tại sao ta không có ấn tượng d ì sắc âm có chút đỏ mặt nói lúc đó thực lực của ta quá thấp tuy rằng gia nhập các ngươi thánh giáo nhưng căn bản vẫn không nổi chú ý cho k ỹ đi sa ngàn ngưng chừng mắt nhìn nói nói như vậy sau đó chuyện đã xảy ra ngươi cũng chứng kiến qua chứng kiến cái gì ạ các ngươi căn bản không biết lúc trước ta đi thánh giáo làm cái gì đ ộ c cô thiên nam cùng sa ngàn ngưng kỳ thực ta nghe nói thánh giáo giáo chủ tuổi trẻ tài cao là một nhân tài vì lẽ đó đã nghĩ dựa vào vẻ thùy mị của mình lẫn vào cái tiểu thiếp làm một chút như vậy sau đó không phải cũng không cần hối hả ngược xuôi à p h ố c đ ộ c cô thiên nam bổn vốn bưng nước trà ở mân vừa nghe lời này lúc này phun mạnh mà ra ngươi ngươi này đều cái gì chí hướng a nào có chuyên môn đưa tới cửa đi làm tiểu thiếp kỳ thực chỉ là ý nghĩ mà thôi dù sao ta cũng có mấy phần sắc đẹp đúng không? lúc đó một cô gái yếu đuối ở bên ngoài không nơi nương tựa muốn ổn định lại có lỗi gì? xa ngàn ngưng cười đến nước mắt đều sắp phát ra sắc âm tỵ thánh giáo lúc đó nhiều cường giả như vậy ngươi tùy tiện tìm một không được sao? vậy cũng không được một loại nam nhân ta cũng không lọt nổi mắt xanh a chính là ta muốn nhìn một chút thánh giáo giáo chủ rốt cuộc là cái hạng người gì nếu như có thể ta liền đem chính mình gả cho đ ộ c cô thiên nam ánh mắt u á n nói nói như vậy ngoại trừ giáo chủ chúng ta thánh giáo nhiều người như vậy ngươi còn không lọt mắt rồi hả đó là tự nhiên đ ộ c cô ngươi nói ngươi so với đạt được giáo chủ đại nhân sao đ ộ c cô thiên nam được rồi được rồi không nói cách này, n à y s ắ c âm t ỉ cuối cùng nói thế nào tới, thiệt là, bởi vì ta thực lực quá thấp, phân lượng quá nhẹ, coi như gia nhập thánh giáo, căn bản là không có cơ hội nhìn thấy giáo chủ cùng ma tôn dung mạo ra sao. lời nói này, đ ộ c cô thiên nam cùng xa ngàn ngưng hai người trực tiếp không nói gì, mới 81 t trung văn lưới cập nhật nhanh nhất điện thoại di động đoan. bưng hờ tờ tờ pờ sờ vốn tưởng rằng dì sắc âm lúc trước cũng là như vậy ai ngờ đến lại còn có h ậ u nói phải nói thực sự là khổ rồi vốn là ta còn muốn biện pháp nhìn một chút giáo chủ cách này kỳ nam tử đây cách nào nghĩ đến thượng nguyên đột nhiên cứ như vậy đánh xuống rồi dì sắc âm hồi ức nói ngay lúc đó tình hình trận chiến phi thường kịch liệt mà giống ta loại này liều điệu cô gái yếu đuối nhất định là muốn n g ố c đến thánh giáo bên ngoài nguy hiểm như thế ta mới không cần đi ra ngoài đây thật là một chất thải ngươi lúc đó đúng là đi ra phân lực a đột cô thiên nam không nhịn được cũng bắt đầu nhổ nước bọt mới không cần bằng thực lực của ta đi ra ngoài chỉ có thể làm bia đỡ đạn ta còn muốn muốn làm sao nhìn thấy giáo chủ đây cho nên nói đây lại xảy ra chuyện gì sa ngàn ngưng thật là bị gì sắc âm đậu nhạt xảy ra chuyện gì à nha đúng rồi lúc đó tiền tuyến không ngừng truyền đến thắng lợi tin chiến thắng đặc biệt liên quan với giáo chủ chuyện của người lớn càng là cổ vũ lòng người cái gì một người giữ quan vạn người phá một ngựa đương thiên trong vạn quân một mình lấy địch tướng thủ cấp ngay lúc đó giáo chủ càng làm cho ta động lòng rồi, vì lẽ đó ta xin thề nhất định phải nghĩ biện pháp nhìn thấy giáo chủ. Chỉ là thật là đáng tiếc, cuối cùng ta còn là không có toại nguyện, không bằng nguyện đừng nói. Trời mới biết ngũ đại lục lại liên thủ đánh tới, mà đang ở một ngày kia, giáo chủ ta không thấy, nhưng ta đã thấy đến ma tôn, nha, nghe được ma tôn. độc cô thiên nam cùng xa ngàn ngưng lên một lượt tâm theo đ è hiện tại tình hình này tới nói di sắc âm vẫn là sở ánh tuyết sư tỷ đây vì lẽ đó hai vạn năm trước nên có cố sự di sắc âm thở dài nói ngay lúc đó thánh giáo cùng ma tộc thật đến nguy hiểm đã đến quả bất địch chúng mức độ ta mặc dù không có nhìn thấy giáo chủ nhưng ta biết thánh giáo cùng ma tộc xa suốt là chuyện sớm hay muộn. mặt khác ta nghĩ qua ma tôn thật phải là cách đại mỹ nhân. nghe đồn giáo chủ sủng ái ma tôn phi thường, vì lẽ đó ta có chủ ý phát lần đầu ý định gì? ta liệu định trận chiến đó thánh giáo cùng ma tộc khẳng định khó giữ được. suy nghĩ một chút thẳng thắn trong bóng tối vì là ma tôn gia chỉ một đại luân hồi thuật. đó là ta lần thứ nhất thử nghiệm làm như vậy, cũng là một lần cuối cùng làm như vậy. ở trên người người khác ra chỉ đại luôn hồi thuật, trên căn bản trực tiếp tước đoạt ta ngay lúc đó toàn bộ tuổi thọ. ta kỳ thực vốn muốn bảo vệ ma tôn một cách mạng, sau đó có thể tại giáo chủ trước mặt tranh công, sau đó để hắn yêu ta cảm kích ta đối với ta muốn ngừng mà không được, có thể trời mới biết. ta lúc đó không hai ngày đã chết rồi. đ ộ c cô thiên nam cùng xa ngàn ngưng thật đến bị giật mình, lại còn có như thế sắc bén thao tác, này quá làm người nghe kinh hãi đi. các ngươi cũng biết lúc đó trước khi chết ta oán niệm sâu bao nhiêu, bởi vì đến chết ta đều không thấy giáo chủ dung mạo ra sao, nhưng là như vậy chết rồi a. đ ộ c cô thiên nam cùng xa ngàn ngưng, quá chán với thế giới tu tiên.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 ngoại trừ quản lý thánh vực một ít cơ bản sự tình ở ngoài hắn nhiều thời gian hơn nhưng là theo tô lam nhạc dương thủy giao cùng dương lăng tiêu vô hình chung hắn đều nhanh thành chuyên trách nai ba khoảng chừng 3 tháng sau khi ma tộc hỏa vưu cùng thành chủ bạch kinh thiên ở mảnh vỡ nơi khai phá đ ắ t là xong xuôi lượng lớn tài nguyên bị trở về thánh vực cùng lúc đó ma tộc con dân di chuyển đã bị nhấc lên nhật trình chuyện này sở ánh tuyết tự nhiên là nhất đệ bụng đến cùng chính là ma tộc chi chủ vì lẽ đó liên quan với ma tộc chuyện nghi hết thảy đều từ nàng quản lý lại là thời gian nửa năm triều hà nơi chiến tranh đồng dạng đến kết thúc theo hữu sứ sở thiên sông mang binh đánh vào ngàn cơ long vương đô thành này hải v ự c t ấ t cả toàn bộ thành thánh v ự c chuyên môn thánh vực còn muốn tiếp tục phát triển nơi đó lượng lớn thiên tài địa bảo đồng dạng bị từng nhóm một trở về thánh vực trong lúc nhất thời thánh vực như mặt trời ban chưa có điều còn sai một điểm cứ việc này tài nguyên lượng đã không cách nào đo nhưng dương vân cũng không cảm thấy đầy đủ hắn là dự định đem thánh vực một lần đẩy lên đỉnh cao hiện nay trạng thái chỉ là nằm ở trung kỳ. tuy nói từ mảnh vỡ nơi cùng triều hà địa vực tích lũy tài nguyên vô số nhưng muốn thánh vực tiến một bước vẫn không đủ giáo chủ khẳng định đã có dự định chứ nói chuyện là nguyệt hoa tiên tử đều thời gian dài như vậy nàng làm sao liền làm sao ở thánh vực biết tất cả nàng là giáo chủ thiếp thân hầu gái cách này nhãn mắt có vẻ như đã bỏ không hết làm cho này sự kiện nàng cũng không thiếu thầm nói có điều sau đó bản thân nàng đều nhận mệnh hầu gái liền hầu gái chứ ngược lại người đàn ông kia cũng xưa nay không làm khó dễ quá chính mình tuyệt đối được cho một nam nhân không thể cùng chủ nhân dự định đã có Nguyệt Hoa ngày mai cùng ta đi một lần đi đi nơi nào ngũ đại lục hoàng thất Nguyệt Hoa tiên tử n g ỡ ngẩn nàng không có nghe hiểu Dương Vân ý tứ của. có điều nếu thật sự cắt nói đến trước mắt người đàn ông này chính là đệ nhất thiên hạ người phóng tầm mắt ngũ đại lục tuyệt đối tìm không ra có thể cùng đối kháng người hơn nữa thực lực của hắn nguyệt hoa tiên tử chính mình cũng nhìn không thấu đến cùng có đại thánh cảnh giới không có lấy nàng ánh mắt đến xem thật giống có chỉ có điều người đàn ông này từ khi trở lại thánh vực sau chưa bao giờ động võ dù sao thực lực của nàng hạ thấp căn bản nhìn không thấu dương vân đích thực tránh đang thực lực xin hỏi chủ nhân chúng ta đi nơi đó làm cái gì yên tâm không phải đi gây ra hỗn loạn cùng giết chóc chính là đi thu một điểm lợi tức chuẩn bị một chút đi ngày mai chúng ta tựu ra phát nguyệt hoa tiên tử có chút choáng váng bây giờ nhiều như vậy tài nguyên tích lũy đến thánh vực không chỉ bảo chúa đại nhân đi làm kiến thiết ngược lại muốn đi ngũ đại lục hoàng thất thu lợi tức lợi tức này lại là cái gì lợi tức nàng hiện tại không nghĩ ra nhưng ngày hôm sau nàng rất nhanh sẽ minh bạch lợi dụng đại na di thuật nháy mắt 10 triệu giảm thế giới tuy lớn có thể ở dương vân trong mắt đều là gang tấc trên một khắc còn đang thánh vực cũng không qua bao lâu Nguyệt Hoa Tiên Tử liền phát hiện chính mình bồi tiếp người đàn ông này đã đ ạ t tới Tây Minh Đại Lục trên đô thành vô í c h Phía dưới là trận pháp Lâm Lập Phồn Hoa Náo Nhiệt đô thành. Số m ệ n h trùng thiên chủ nhân, chúng ta đến Tây Minh Đại Lục đô thành. Có điều ngươi nói lời tức là chuyện gì xảy ra hai vạn năm trước? Bởi vì này ngũ đại lục ta thánh giáo cùng ma tộc s u ý t chút nữa gặp diệt đính tai ương. tuy nói đã qua hai mươi ngàn năm, thể người đã qua đời, nhưng phần này cực khổ vẫn là cần bọn họ trả lại. Nguyệt Hoa tiên tử kinh hãi, ngươi không phải nói sẽ không đại khai sát giới sao? ừ, xác thực không cần phải vậy. Dương Vân trả lời rất nhạt, đối với hắn mà nói, thật đến không có gì cần phải, lại là chịu đến toàn bộ thánh vực ra trì sau. thực lực của hắn trực tiếp đã tới đỉnh cao, chân thần chi, chân chính đại thánh cảnh giới. hắn hôm nay không người chính là đối thủ đối với ngũ đại lục mà nói, hắn đắt là đứng tốt cùng nam nhân, chỉ cần hắn đồng ý để thế giới này hủy diệt cũng có thể dễ như ăn cháo làm được. này này, giáo chủ ngươi cụ thể muốn làm cái gì? đơn giản. trực tiếp thu rồi ngũ đại lục chư hoàng thất kho báu ta toán qua phối hợp ngũ đại lục kho báu hơn nữa thánh vực hiện hữu tài nguyên một lần đem thánh vực kiến thiết có thể đẩy đến đỉnh cao a nguyên lai giáo chủ ngươi là đến thu lấy kho báu nguyệt hoa tiên tử khởi đầu sợ hết hồn nhưng sau đó vừa nghĩ người đàn ông này lợi hại như vậy thật sống thu lấy hoàng thất kho báu cũng không tính được cái gì đúng là chính mình đại kinh tiểu quái chỉ là còn có một chút không nghĩ rõ ràng chủ nhân ngươi thu kho báo về thu kho báo mang tới ta có cái gì dùng thực lực của ngươi đắc mạnh như vậy không có người nào có thể cùng ngươi đối kháng chứ ngươi không phải bổn giáo chủ thiếp thân hầu gái sao mang tới ngươi chẳng lẽ còn có không thích hợp nguyệt hoa tiên tử đã hiểu đầy bụng u oán nói. ta biết rồi biết rồi vẫn là vì chủ nhân tử đúng không toàn bộ thánh vực biết ta là chủ nhân lọ hoa hiện tại như thế nháo trò người của toàn thế giới đều phải biết rồi này lại có cái gì không tốt đ â y dương vân khói miệng lộ ra một đẹp đẽ đổ cong sau một khắc chỉ thấy ốm tay áo của hắn vung lên nhất thời tây minh đại lục bầu trời vô số vĩ đại phun trào sức mạnh b ộ c phát quản nó cái gì tinh thể thành vẫn là lâm lập vận chuyển trận pháp hết thảy nghiền nát cái hư vô đối với đô thành tới nói n à y cảnh tượng làm đến thực sự đột nhiên trong lúc nhất thời toàn bộ đều là nhanh rối loạn ngay sau đó nghe nguyệt hoa tiên tử thanh âm của truyền khắp bát phương thánh vực giáo chủ giá lâm tây minh đại lục hoàng đế đi ra nghe lệnh thánh vực giáo chủ là ai chẳng lẽ vừa nãy động t í n h chính là hắn đưa tới thời khắc này toàn thành người chính là hoàng thất hết thảy đại năng cường giả đều là hoàng rồi chỗ chết người nhất chính là tuy rằng không biết thánh vực giáo chủ là ai nhưng lại dám là mệnh lệnh hoàng đế nghe lệnh cơn giận này đã không phải là một loại cuồng vọng chủ nhân nhà ta có đức hiếu sinh không muốn c h í tạo vu tội tử vong cùng giết chóc cho các ngươi một nén nhăng hành động thời gian. Từ hoàng đế tự mình mở ra hoàng thất kho báu sau đó làm ta thánh vượt cung phủng. chắc là trái lệnh. giết không tha. mới 81 t r u n g văn lưới cập nhật nhanh nhất c n m p u t ơ đ o a n bưng hờ tờ tờ pờ sờ. đặc biệt này giết không tha ba chữ. quả thực có vô thượng uy nghiêm. này ba chữ vừa ra. thậm chí trực tiếp d ẫ n động toàn bộ lôi k h í c đứng ở trên đô thành vô ích miễn cưỡng đè nén toàn bộ đô thành đối phương thật mạnh này sợ là đã đến thần linh hoàn toàn cảnh giới không người có thể chống đối vấy tay một cái không gian đứt từng khúc đây cũng không phải là người tu hành có thể làm được chuyện t ì n h phát lần đầu toàn bộ hoàng thất đều là h o ả n g rồi bên ngoài trên bầu trời đứng in người đàn ông kia cùng c á c kia tuyệt thế mỹ nữ đã thành bọn họ bùa đòi mạng nhận ra hắn hắn là giáo chủ của ma giáo cái gì lại là giáo chủ của ma giáo không nghĩ tới không nghĩ tới 20.000 ngàn năm sau giáo chủ của ma giáo thực lực đã đạt đến mức độ như vậy khủng bố như vậy khủng bố như vậy phản kháng đó là không thể phản kháng chỉ cần là dương vân hướng về này vừa đứng vô hình uy thế trực tiếp bao phủ khắp nơi này không gì sánh kịp áp lực cùng với nặng nề rung động trực tiếp làm cho tất cả mọi người thần hồn đều là run rẩy liên tục cái này ma giáo giáo chủ ý đồ rất rõ ràng không cung phụng kho báu vậy thì chết nữ đế phu quân ẩn cư m ư năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 18. t chương 502 t h ầ n phục tây minh trong hoàng thất giờ khắc này người người cảm thấy bất an mới một trung văn võ một com văn võ cả triều đại thần hiện tại toàn bộ đều tập trung vào đại điện bên trong mặc dù nói là muốn thương nghị đại sự có thể tình hình dưới mắt bọn họ biết căn bổn không có lựa chọn bên ngoài người đàn ông kia thần linh một loại đại năng tồn tại há lại là nhân lực có khả năng chống đối chẳng lẽ muốn chấm không công đem quốc k hố cung phụng đi tới ta phi yến nước đại nhất thống gần 20.000 ngàn năm bây giờ bây giờ chỉ vì đối phương một câu nói liền muốn quỳ đầu xưng thần cung phụng quốc k hố hoàng đế nổi giận cung điện bên dưới quần thần không một chắc là theo tiếng người người đàn ông kia quá mạnh mẽ mạnh đến phất tay là có thể tiêu diệt đô thành tinh thể thành cùng với vạn ngàn trận pháp muốn thủ đô là địa phương nào bất luận là tinh thể thành vẫn là pháp trận cấm chế gần đây 20.000 ngàn năm rèn luyện hao phí bao nhiêu đại năng cường giả tâm huyết nhưng hôm nay như thế nào càng là không chống đỡ được đối phương phất tay thực lực khủng bố như vậy khiếp sợ triều chính Ngô Hoàng nghe nói Ma giáo giáo chủ giết người không chớp mắt. Nếu là ta chờ không nghe theo phân phó của hắn, rất có thể đón lấy tiêu ra máu chảy thành sông. Không sai. Quốc k h ố tài nguyên đưa chúng ta còn có thể lại c h ầ m rãi tích nắm. Nhưng thủ đô diệt, vậy coi như mãi mãi không có vương mình nơi rồi. Hoàng đế nghe nói giận dữ, chuyện giật gân. nước ta đều có hai trăm ngàn ngày binh giáp, một mình hắn thực lực m ặ c dù cao đến đâu, chẳng lẽ còn có thể một người chống đối thiên quân vạn mã? Mặt sồng dưới cơn thịnh nộ, lúc này một tên võ tướng đứng ra nói: võ tướng cách lực phu nguyện làm ngô hoàng phân ưu, được, xem ra ta phi yến vẫn còn có chút lương tài, không giống các ngươi những ngày thùng cơm. gặp phải đối thủ t ự a n h ư con rùa đen rút đầu bình thường sợ hãi rụt rè hoàng đế thở một hơi thật dài sau lại là đưa mắt rơi xuống cách l ự c phu trên người nói ái khanh nếu ngươi có thể đẩy lùi ma giáo giáo chủ chấm lập tức sắc phong ngươi vì là h ộ quốc đại tướng quân quyết không nuốt lời cách l ự c phu thề sống chết không có nhục sứ mệnh cách l ự c phu ngạo nghễ đứng dậy nhìn quanh quần thần nói này ma giáo giáo chủ tùy ý làm vậy, lại công nhiên ước hiếp đến đô thành bên trên. nếu là thật đem quốc k hố cung phụng này sau đó để điện hạ mặt hướng về nơi nào đặt thân là thần tử ta đều thay các ngươi cảm thấy mất mặt, lưu lại một câu giận nói. cách l ự c phu nhanh chân mà đi, đương thời quần thần c h í c h c h í c h không dám có vọng ngữ người, lại nói cách l ự c phu bên này. nhận được hoàng mệnh lúc này bằng thời gian ngắn nguỵ triệu tập đô thành 2 0 0 t r ă ngàn ngày binh giáp những này quân tốt mỗi người thần binh nơi t a y uy vũ bất phàm chính là tây minh tinh rủi trong tinh rủi dường như dòng lũ sống như vậy rất nhanh đắt là kéo dài trận thí cùng giữa bầu trời một nam một nữ sảng co chủ nhân đối phương cũng không giống như đồng ý đem kho b á o không công đưa lên Nguyệt Hoa Tiên Tử nói qua, vẫn là nhìn c h ầ m c h ằ m Dương Vân. Nàng rất tò mò Dương Vân tiếp đó sẽ làm thế nào. Nguyệt Hoa, ta hỏi ngươi một vấn đề, theo ta là không phải cảm giác rất rất ức. đương nhiên biệt khuất, tốt xấu ta cũng là Nguyệt Quang con gái. Bây giờ dĩ nhiên lưu lạc tới làm hầu gái mức độ, đổi thành ngươi ngươi không ức sao? Tốt lắm. ta cho ngươi một phát tiết cơ hội, đi đem đối phương tướng lĩnh trực tiếp cầm đi. Nguyệt Hoa Tiên Tử, Nguyệt Hoa Tiên Tử oan ức đến độ muốn khóc. đây đều là chủ nhân gì à? rõ ràng phất tay một cách là có thể giải quyết vấn đề, không phải để cho mình một người phụ nữ đứng ra. n à y còn muốn điểm mặt à? lớn mật tặc tử, lại dám công nhiên kêu h i khích ta phiến y oai. hôm nay nếu không đem b ọ n g ngươi cách l ự c phu trước trận mà đứng uy phong l ấ m l ấ m này 200 ngàn ngày binh giáp khí thế s a i tổ với thân giờ khắc này hắn cảm giác mình đã cất cánh chỉ có điều căn bản là không chờ hắn đem lời hô xong chỉ nghe không khí một tiếng buồn b ả o lập tức một cực kỳ vang rồi bạt tai truyền khắp toàn bộ khắp nơi nguyệt hoa tiên tử trực tiếp ra tay rồi nàng rất tức giận, không sai, hiện tại rất sinh dương vân khí, nhưng là nàng đánh không lại dương vân, hết cách rồi, chỉ có thể đem tức giận vãi đến này không biết điều cách lực phu trên người, đáng thương này cách lực phu đã đem nắm không được thân hình, hắn lại như một mảnh lạc diệt, một rách bao tài, ở trên bầu trời, ở hai trăm ngàn ngày binh giáp trong tầm mắt, n ổ i lơ lửng. còn chưa phải đoạn xoay tròn đánh lăn, lại là phối hợp này liên tiếp phun máu tươi, tình hình không phải một loại chật vật, cho thể diện mà không cần gì đó, ngỗ n h ị c h người, giết không tha, lại nghe vang một tiếng vang, cách lực phu trên không trung biểu diễn nhiều độ khó cao động tác sau, âm âm hóa thành bột mịn, cho tới này 200 ngàn ngày binh giáp, giờ khắc này lập tức rối loạn. rõ ràng bọn họ đều là khí thế liên tiếp thành một mảnh. rõ ràng mỗi một người đều là lẫn nhau tạo ra kết giới. rõ ràng chủ tướng hay là đang chính giữa mắt trận. đổi đến một loại tác chiến, chủ tướng vị trí vốn là nhìn thấy nhưng không với được. hiện nay đối phương không những dễ dàng phá khí thế của bọn họ, thậm chí một b ạ t tay trực tiếp đem chủ tướng phiến c h ế t tình huống này còn muốn đánh như thế nào? trong khi g i ã y chết theo tuyệt mỹ nữ tử kia phát uy trong nháy mắt hết thảy ngày binh giáp đều cảm thấy bọn họ từng cái từng cái g i ố n g như là rơi vào vũng bùn trên người cùng đè ép chì sơn giống như vậy hô hấp đều là khó khăn cực kỳ đối phương là thần tiên mà chúng ta chính là phàm nhân phàm nhân làm sao có khả năng đấu thắng thần tiên đúng vậy a căn bản cũng không phải là một cấp độ thực lực, hoảng sợ, lại như như bệnh dịch cấp tốc ở 200.000 ngàn ngày binh giáp bộ bên trong lan tràn, tới cuối cùng, ao ao ao như nước thủy triều bình thường vang động, tất cả mọi người trực tiếp đánh tơi bời, trực tiếp q uy h à n g mà hoàng bên trong, cả triều di vật văn hóa xem qua cuộc diện này sau, càng là cúi đầu không dám nói lời nào. thực lực chinh l ệ c h đắt là khác nhau một trời một vực căn bản liền cơ hội phản kháng đều không có phản kháng dùng mặt đi phản kháng sao đây là muốn bước chấm a thân là phi yến nước hoàng đế lập tức làm sao cam tâm hắn vốn còn muốn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng cảm khái một chút vận mệnh tới thế nhưng rất nhanh theo lại một bạc tai vang lên phi yến nước cách này người đứng đầu trực tiếp bị phiến đến h ả m nạm ở cung điện phía trên cây cột cho ngươi giao ra kho báu liền giao hảo làm phiền làm phiền có cái gì tốt làm phiền còn buộc ngươi đây ngươi có biết hay không đây là đang buộc ta nguyệt hoa tiên tử tức giận lấm liệt nàng liền phát giác chính mình càng tức giận cái kia bất lương chủ nhân lại càng cao hứng sau đó chính mình càng tức giận cái kia bất lương chủ nhân càng cao hứng vì lẽ đó nàng bây giờ không nói hai lời trực tiếp chạy tới trong hoàng cung hiện tại lập tức đánh cho ta khai bảo kho cung phụng hết t h ầ y tài nguyên dám nói nửa cái chữ không bản tiên tử lập tức để trong này hóa thành than cho là là các ngươi còn lo lắng cái gì nhanh mở ra quốc hố a bị khảm n ạ m ở trên cây cột hoàng đế thật là là sợ hãi, này lại phải không phục tùng, khả năng cũng không phải là khảm n ạ m cây cột, vậy khẳng định cũng bị đánh thành cà chớn a? Cuối cùng, thân là tây minh đại lục phi yến nước người đứng đầu, hắn lựa chọn thần phục, lựa chọn cung phụng hiện hữu hết t h ầ y tài nguyên bảo vật, nhưng mà nguyệt hoa tiên tử cũng không có cao hứng. nàng nổi giận đùng đùng địa chạy về người đàn ông kia bên cạnh nói lần này chủ nhân có phải là hài lòng có phải là cho chủ nhân xài ra rất nhiều mặt mũi Ừ, không tồi không tồi nhà ta nguyệt hoa càng ngày càng lợi hại rất tốt ngươi là ai nhà nguyệt hoa cẩn thận trở lại ta đến phu nhân nơi đó cáo của hình chủ nhân chờ đi q u ỷ ước đo đi thôi phát lần đầu dương vân nữ đế, phu quân ẩn cư m ư năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phần thân lo. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 18, t chương 503 đỉnh cao. bây giờ thiên tài địa bảo đối với dương vân mà nói, đã không có gì khái niệm rồi. ngũ đại lục xưng là vượt bên trong, mà vượt bên trong chính là cách này thế giới hạt nhân. vô số thiên tài địa bảo lượng lớn tài nguyên cũng không biết đem mấy người kia hoàng thất chống được cái tình trạng gì thu rồi tây minh đại lục kho b á o s a u dương vân cũng không vội vã trở lại sau một khắc một đại na di thuật trực tiếp mang theo nguyệt hoa tiên tử chạy tới huyền sách đại lục đô thành bên trên sau đó ánh mắt của hắn ý vị thâm trường nhìn nguyệt hoa tiên tử Nguyệt Hoa Tiên Tử nhưng là nghiến răng nghiến lợi. Đáp lại ánh mắt mắt nhìn c h ầ m c h ầ m Nguyệt Hoa hảo hảo biểu hiện. Chủ nhân ta nhưng là rất yêu quý ngươi u. Ha ha. Thật sao? Nguyệt Hoa Tiên Tử ngoài cười nhưng trong không cười đ ị a đáp lại. Đó là đương nhiên. Ngươi nhưng là ta thánh vực giáo chủ hầu gái. Phóng tầm mắt thiên hạ. Đây là cỡ nào chuyện vinh hạnh. hơn nữa ta tốt với ngươi như không kém đi thánh vực nhiều người như vậy vậy thì không thể tìm những người khác đến a tả sứ hữu sứ hộ pháp ai không được tại sao liền chọn chúng ta dương vân lo nhẹ hai tiếng nói đó là bởi vì ngươi là tiềm lực bọn họ so với không được nói đến nói đi còn không phải là vì mặt mũi của ngươi lúc trước ngươi rõ ràng đáp ố t ta để ta thoát khỏi người t h ì nữ này thân phận hiện tại được rồi chờ ngũ đại lục toàn bộ đi tới một lần đời này cũng đừng nghĩ đem cách này danh hiệu từ trên đầu lấy xuống rồi nguyệt hoa ngươi cũng không nên tự ti à ai tự ti này cùng tự ti có quan hệ gì sao dương vân vỗ vỗ vai thơm của nàng nói tuy nói ngươi vẫn làm như ta hầu gái tồn tại nhưng ngươi không có phát hiện sao? ở thánh v ự c bên trong ngoại trừ bổn giáo chủ cùng phu nhân ở ngoài địa vị của ngươi cùng người đứng thứ hai không khác nhau gì cả à, đừng nói đến người ta đều rất hiếm có yêu thích tựa như ngươi cho rằng đều giống như ngươi cả ngày thao nhiều như vậy tâm sai rồi kỳ thực ta còn thực sự không muốn thao nhiều như vậy tâm vì lẽ đó đây không phải muốn bồi dưỡng ngươi một chút à? có người thay ta phân ưu, những ngày tháng này trải qua thoải mái có thêm biết không? vâng vâng vâng, ta còn thực sự là x u i x ẻ o à? tại sao đã bị ngươi gặp được? được rồi, đại sự quan trọng, muốn cảm khái chờ sau đó trở lại thánh vực, tùy tiện ngươi đang ở đây tai ta một bên quấy rầy, yên tâm, chủ nhân ta sẽ không trách cứ của. ngược lại ta nước đổ đầu vịt hừ Nguyệt Hoa Tiên Tử hừ một tiếng tức giận địa trực tiếp chạy hoàng cung đi tới Nguyệt Hoa Tiên Tử thực lực hiện tại cao bao nhiêu Dương Vân suy tư một chút nếu như đem Thánh Vực tất cả mọi người trừ mình ra đều tiến hành một hồi bài vị như vậy thực lực của nàng tuyệt đối là năm 80.000. lúc trước ở tòa yêu tháp lúc thực lực của nàng đ ã đ ã vượt qua đại đế tới đến thánh v ự c sau, lại là vô số tài nguyên sung kích bên dưới, thực lực càng là liên tiếp phi thăng, không chút nào khuyết đại địa nói. Hiện tại đưa nàng thả ra ngoài, mình nếu là không ra tay, thiên hạ tuyệt đối tìm không ra thứ hai đối thủ. Cho tới ánh tuyết, tuy rằng dung hợp lúc trước ký ức cùng thần niệm, nhưng so với nguyệt hoa kém một chút, khả linh bên kia cũng là. bây giờ khả linh tựa hồ đang tự con trai bảo bối đánh nhau đánh giết giết cũng không cảm thấy hứng thú lúc không có chuyện gì làm nàng thì sẽ đi tìm thần nữ cùng thảo luận dục nhi tâm đắc nhàn rỗi không chuyện gì dương vân đứng đ á m mây cứ như vậy suy nghĩ lung tung chỉ là đón lấy này â m một tiếng nhất thời đưa hắn tâm tư kéo trở lại Huyền sách Đại Lục đô thành bên trên tinh thể thành cùng pháp trận cấm trí lập tức phá vụn không nói. Một bóng người vẫn là trực tiếp ngang trời thiên hàng đến trong hoàng cung. Dương Vân Nguyệt Hoa Tiên Tử cách làm làm sao lập tức trở nên đơn giản thô bạo. Chẳng lẽ nói đều là bị chính mình làm cho. Vốn là muốn trêu trêu nàng, không nghĩ đem nàng nha. Chọc cho mau. Hiện tại ngược lại tốt. toàn bộ hoàng cung đều là ở lập tức lão đà lão đảo không quá nhiều lúc một bóng người về tới dương vân bên người thuận tiện cầm trong tay người hướng về dương vân dưới chân ném đi nghe thanh đạo chủ nhân ta đã đem bọn họ toàn bộ t r ế phục chuyện còn lại ta sẽ không nhúng vào giáo chủ đại nhân ta đồng ý cung phụng quốc hố ta đồng ý ta thật đến đồng ý nhìn Nguyệt Hoa Tiên Tử đem Huyền sách Đại Lục Hoàng Đế đều bắt nạt thành dạng gì mặt kia trên năm cái sưng rất cao giấu tay nhìn r a Dương Vân Chính mình cũng đau mới 81 t r u n g Văn Lưới cập nhật nhanh nhất điện thoại di động đoan bưng hờ tờ tờ tờ s ờ kho khan một cái bổn giáo chủ cũng không phải cái gì ác mà nếu đồng ý bổn giáo chủ sẽ không làm khó dễ ngươi mau nhanh mệnh người của ngươi mở ra quốc hố là là xin nghe giáo chủ đại nhân sẵn d ò xem hoàng đế k h ó c bù lù bù loa dương vân làm sao địa nhìn về phía nguyệt hoa tiên tử nói ai muốn thục nữ ta cho ngươi không phải đã nói rồi sao muốn thục nữ một điểm hừ thật tốt một mỹ nữ a làm sao liền trở nên như thế thô bạo đây còn không đều là bị chủ nhân làm cho t h ụ c nữ cái gì thuộc nữ ta quyết định chờ đợi cái kế tiếp đại lục lúc hoàng đế của bọn họ không phối hợp ta ta liền đánh chết bọn họ ai ngươi là bị ta mang hỏng rồi a sự tình vẫn tính thuận lợi n g ă n ngắn nửa ngày thời gian đã thu rồi hai cái kho báu còn có mặt khác ba cái ngày hôm nay lập tức toàn bộ quyết định được rồi hết cách rồi thực lực quá mức vô định thế gian này căn bản là không tìm được đối thủ cao thủ cô h o ạ n h không phải sao mới một trung văn võ n g một com tiếp theo là đông cách đại lục lại sau đó là nam minh đại lục cuối cùng là thánh hưng đại lục trong thời gian này nguyệt hoa tiên tử ra tay nhưng là không chút lưu tình cũng không biết có bao nhiêu văn võ bá quan bị đánh no đòn mấy cái hoàng đế không một có thể may mắn thoát khỏi mỹ nữ này càng ngày càng bạo lực rồi. Hơn nữa tựa hồ nhìn dáng dấp của nàng bắt đầu còn rất giận bản thân mình. Cuối cùng hãy cùng mở ra tân thế giới cửa lớn sống như vậy. Còn hỏi chính mình cái kế tiếp muốn đi đánh ai? Như vậy là đủ rồi. Như vậy là đủ rồi. Biểu hiện của ngươi rất để ta thỏa mãn. Không, thân là chủ nhân hầu gái. nhất định phải cho chủ nhân xác lập đầy đủ uy nghiêm cho chủ nhân trường mặt mũi nguyệt hoa làm được cũng không phải đủ chủ nhân chờ chúng ta trở lại thánh vực của những kia thuộc hạ ai không nghe lời toàn bộ giao cho ta xử lý là được thật đến được rồi thật đến được rồi cứ như vậy ngũ đại lục kho báu không hề ngoại lệ toàn bộ bị dương vân mang về thánh vực đến cùng có bao nhiêu tài nguyên căn bản thống kê không rõ. Hơn nữa ma tộc ở mảnh vỡ nơi khai phá cùng với triều hà nơi vạn dặm hải vực tích lũy, trực tiếp để thánh v ự c số mệnh trùng thiên phía chân trời. Cách này tích lũy đã đạt đến phun trào mức độ hoàn toàn tập thiên hạ đại thành. Thánh v ự c muốn không thành tựu cũng không được. Cuối cùng đã tới một bước cuối cùng a. Bây giờ dương vân cảm khái phi thường. từ thánh vực vừa bắt đầu phát triển nỗ lực đến bây giờ trong lúc không biết hao phí hắn bao nhiêu tâm huyết hiện nay rốt cuộc có nhìn về tương lai tiền cảnh lần này xây dựng thêm hoàn toàn có thể mang thánh vực trực tiếp đẩy hướng về đỉnh cao để thánh vực hoàn toàn trở thành thế giới trung tâm vô số đệ tử cảm thụ lấy thánh vực số mệnh d u n d ậ p quỳ l ạ i mà chính là tại đây đại thế bên dưới Dương Vân trực tiếp triển khai thánh vực một lần cuối cùng k i ế n thiết. Từ nay về sau, thế giới này lợi dụng thánh vực làm chủ. Cái gì ngũ đại lục, có điều đều là m é p sách, lề sách mà thôi. Nữ đế, phu quân ẩn cư m ư năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ. Việc gì khó, đã có phân thân lo. Từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 18. trương 5 0 4 m chính mình có tính hay không thiên đạo nếu như nói lúc trước đem chung kỳ thánh v ự c so sánh là đơn vị một như vậy cuối cùng này một lần tích lũy gộp lại tài nguyên trực tiếp làm cho cả thánh vực đơn độc v ị mở rộng đến 10 thậm chí nhiều hơn đặc biệt này lớn lao số mệnh theo dương vân đại xây dựng thuật cấu tạo sau khi hoàn thành ngập trời bức người bây giờ thánh vực theo trạng thái đỉnh cao hoàn thành đã thừa sức địa siêu việt ngũ đại lục cho tới nói thánh v ự c con cháu trực tiếp từ ngũ đại lục hấp thu mặc dù là chạy thả thiếu không ở nguyên tắc hiện tại cũng đã có hơn mấy chục vạn hơn nữa thánh v ự c vẫn là dung hợp giáo hóa nơi nhân tộc ma tộc tuyển tộc địa long bộ tộc còn bao gồm c á h khác nòng cốt thiết lực như thánh giáo bản thân thần miếu vùng đất bản nguyên b ạ c kinh thiên con dân vân vân coi như dương vân thánh v ự c nòng cốt không ra tay để cho bọn họ đùa bỡn ngũ đại lục đều cùng đùa i ế n như thế mà cảm thụ lấy này tột cùng kiến thiết một loại cảm giác thỏa mãn tự nhiên mà sinh ra đây đều là chính mình tự tay tạo dựng lên từ kém đến chân từng bước từng bước đều bao hàm chính mình vô số tâm huyết. chính mình từng lập ý nguyện vĩ đại hôm nay rốt cuộc thực hiện mặt khác thánh v ự c bên trong còn có đặc biệt một hạng đó chính là từ bản nguyên thế giới mang về vô số tiểu thế hơn I.O.I kỳ thực chân chính tới nói đây mới là thánh v ự c chân chính hạt nhân cái gọi là t h ỉ n h cực tất suy đây là một vĩnh hằng không phá đ í c h thực để ý dương vân chính là bởi vì cân nhắc qua vấn đề này vì lẽ đó hắn mới đưa chính mình nhiều hơn tâm huyết truyền vào những thế giới nhỏ này bên trong vô số tiểu thế hơn i o y đều là mô hình có thể chúng nó nhưng diễn sinh ra ai cũng nhìn không thấu tương lai nếu có một ngày thánh vực hướng đi suy sụp như vậy những thế giới nhỏ này thì lại sẽ thay đại thánh vực tiếp tục tồn tại dương vân đưa chúng nó m ệ n h d a n h 3.000 tiểu thế hơn i o i 3.000 là vì lượng tử, cụ thể số lượng nhiều lắm, căn bản đếm không hết. Thánh vực vì là đại thế giới, đại thế giới bên dưới diễn sinh 3.000 tiểu thế hơn i o i, đại thế giới quản lý 3.000 tiểu thế hơn i o i. đỉnh cao ai cũng có thể nhìn thấy, nhưng lại mất đi tiến một bước khả năng, mà những thế giới nhỏ này tồn tại. nhưng là để đỉnh cao sau khi tràn ngập nhiều hơn hy vọng hắn bây giờ không chỉ tỉ mỉ kinh doanh 3.000 tiểu thế hơn i o i hơn nữa còn là rất lập bồi dưỡng thủ hạ chính là nòng cốt tương lai bọn họ cần dựa theo ý chí của chính mình thống trị tiểu thế hơn i o i vì lẽ đó vì vậy vấn đề dương vân đúng là phát hiện một vấn đề nếu như như vậy đến như vậy nói chính hắn một giáo chủ đối với thánh vực đại thế giới này tới nói có phải là cũng có thể xưng là thiên đạo còn có mặt khác một điểm liên quan với hiện nay thánh vực tích lũy thiên tài địa bảo thực sự nhiều lắm vì lẽ đó xuất hiện tài nguyên quá thừa đích tình huống có đúng là tài nguyên càng nhiều càng được nhưng vật cực tất phản như vậy tiếp tục kéo dài nói không chắc bởi vì này quá nhiều tài nguyên sẽ xuất hiện sâu mọt biến cố, tăng cường nhân khẩu có thể giảm bớt tình huống này. Nhưng muốn đạt đến một hoàn mỹ điểm thăng bằng là vấn đề khó. Vậy thì cần thánh vực tự mình điều khiển. Tuy nói đỉnh cao đắt, nhưng cần nghĩ kỹ thật kinh doanh. Ngày sau cần tiêu tốn công phu đồng dạng không ít. Cuối cùng càng là quan trọng hơn một điểm liên quan với thánh vực cách này khổng lồ thế giới. Dương Vân còn muốn nghĩ biện pháp kém hóa sự tồn tại của chính mình. Mình là thánh giáo giáo chủ không sai. Có thể chính là bởi vì cảm ngộ đại đạo đạt đến đỉnh cao, cho nên đối với nhân quả chi lực nhìn ra càng thấu triệt. Ở thánh vực khổng lồ số mệnh bên trong, hội tụ thánh vực vô số con dân nghiệp lực. Giả như chính mình tiếp tục cao cao tại thượng quản lý toàn cục. như vậy phần này nghiệp lực không cần thiết nói nhất định phải toàn bộ chuyển đến trên người mình. Đồ chơi này là kiếm hai lưới, nó có thể để cho ngươi thành tựu, nhưng có cái biến cố thì sẽ khiến người ta ngã xuống nói tiêu. Nhân quả nghiệp lực, có nhân tất có quả. Tiếp nhận rồi liền muốn gánh chịu. Một khi chính mình nghiệp lực quấn quanh người, tương lai xuất hiện biến cố, chính mình trốn đều không tránh được. đ hóa chuyện như vậy cần để cho chính bọn hắn đi làm mình không thể liên lụy vì lẽ đó sau đó thời kỳ thánh v ự c có chủ mới tờ này vô số con dân sùng kính cùng kính nể không phải dương vân mà là thánh v ự c đại thế giới bản thân đem con dân cùng đại thế giới nối liền cùng một chỗ là có thể đạt đến một hoàn mỹ lẫn nhau phụng dưỡng hiệu quả có con dân ở đại thế giới số m ệ n h lớn mạnh đại thế giới số mình lớn mạnh thì lại càng lợi cho con dân phát triển. đây là một tốt tuần hoàn. cho tới dương vân sao thì lại có thể lạnh nhạt siêu thoát vật ở ngoài đi làm một ít chuyện muốn làm. thánh v ự c đại thế giới cùng 3.000 tiểu thế hơn i o i xác lập sau khi kỳ thực còn có một việc nhất định phải làm đó chính là liên quan với thượng nguyên. thượng nguyên đồng dạng thuộc về một tách xa đi thế giới, nó tính chất kỳ thực cùng thánh v ự c như thế, thế nhưng nó phát triển khẳng định không sánh bằng thánh v ự c 1% lại là vận dụng nhận biết lực lượng nhận biết thiên địa thời gian, dương vân xác định trải qua nguyên vị trí cùng quy mô, nhất định phải dùng một cách từ để hình dung, đó chính là không đáng nhắc tới, nhưng trước mắt thánh v ự c đại nghiệp mới vừa thành. đang đứng ở một nghỉ ngơi lấy sức giai đoạn. Dương Vân cũng là muốn nhân cơ hội này cho mình cùng với bọn thuộc hạ thả cái giả. Sau đó thời cơ thành thục, một lần hấp thu thượng nguyên sau, chính mình nhất định sẽ thất nghiệp. Ừ, dùng thất nghiệp để hình dung tâm tình của chính mình, cảm giác còn rất thích hợp. Trước mắt ổn định lại thánh vực phương hướng phát triển sau. Dương Vân những ngày qua ngay ở thánh vực chạy hết. giống nhau hiện tại không có chuyện gì rồi cùng cố r ố n g lượng này bốn cái lão t r ê u bức thiết tha một hồi kỳ nghệ này bốn cái gia hỏa đến thánh v ự c s a u cũng là suất lực không nhỏ lúc trước từng một quãng thời gian theo độc cô đi nam vực bên kia chiêu thu đệ tử sau đó lại là trung quanh bôn ba ngũ đại lục vì là chính là vì thánh v ự c khai quật nhân tài mới 81 t trung văn lưới cập nhật nhanh nhất điện thoại di động đoan bưng hờ tờ tờ pờ sờ chính vì như thế này bốn cái gia hỏa cũng là vô số đệ tử tôn sùng tồn tại chớ nhìn hắn chúng thực lực không mạnh liền thế giới cấp cũng không đạt đến nhưng địa vị không thể nói nói những ngày tháng này trải qua thật nhanh có lúc nằm mơ còn có thể mơ tới thần ma ngục vào lúc ấy cách nào nghĩ đến ngày sau lại còn có huy hoàng một ngày không phải là lúc đó gặp phải tiểu lão đệ kinh động như gặp thiên nhân liền biết theo hắn có thể làm ra một phen đại thành tựu đúng như dự đoán hiện tại liền chư thế giới đều có rồi nghe bọn họ t h ổ n thức dương vân liếc mắt cười nói như thế nếu để cho các ngươi lựa chọn một lần nói vẫn là muốn sống ở đó cái thần ma ngục đúng không đùa gì thế loại kia tội ai yêu được ai được quả thực không dám tưởng tượng, này mấy trăm năm ở thần ma ngục làm sao gắng vượt qua? Nếu như không phải chúng ta lẫn nhau cổ vũ chống đỡ, e sợ ở đây loại địa phương d ù quái sớm không ở nổi nữa. Chỉ là không hề nghĩ tới, khả linh lại xét là thần ma ngục chúa. Bây giờ suy nghĩ một chút cũng không có thể tư nhị g phi thường. Cùng bốn cái lão trêu b ứ c hồi ức chuyện cũ, dương vân chính mình cũng không nhịn được tặc lưới. Khả Linh là cô gái tốt, thật thiệt thòi vào lúc ấy nàng không có làm thiệt chính mình, trái lại còn vì mình làm ra lớn như vậy thay đổi. Các ngươi nói, lúc trước Khả Linh nếu như ra tay với ta, hiện tại sẽ là như thế nào kết cục? Nào có nhiều như vậy nếu như rất sớm nghe nói thần ma ngục chúa lãnh khốc vô tình, b ằ n g không cũng sẽ không tiếp nhận thần ma ngục loại kia đất lưu đài ở chúng ta xem ra. ngược lại là bởi vì tiểu lão để sự xuất hiện của ngươi mới hoàn thành ngươi cùng nàng trong lúc đó nhân duyên đây chính là chuyện tốt dương vân gật gật đầu khóe miệng không nhịn được lộ ra một nụ cười xác thực như mấy người nói thời gian này nơi nào có nhiều như vậy nếu như đi qua con đường gặp phải người đều là quý giá cực kỳ hiện nay chính mình rốt cuộc có thủ hộ những này quý giá năng lực. sau đó sau đó vậy hãy để cho tất cả những thứ này trở nên càng tươi đẹp hơn đi. phát lần đầu nữ đế phu quân ẩ m cư 10 năm một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 18. t chương 505 năm thượng nguyên chuẩn bị thượng nguyên giới thượng nguyên cung một ngày kia thượng nguyên cung kinh thiên t r ố n g vang lên vang vọng cả nguyên trong lúc nhất thời vô số đại năng đại năng cường giả rồn d ậ p chạy tới thượng nguyên cung chờ đợi sai phái kinh thiên chống ý nghĩa trọng đại chỉ có ở sống còn thời khắc mới có thể vang lên mà nghe được tiếng t r ố n g p h à m là là thượng nguyên giới con dân toàn bộ nhất định phải ngay lập tức nghe theo thượng nguyên cung vô điều kiện mệnh lệnh cùng sai phái p h ụ hoàng ba ngày tập hợp đã xong xuôi nên là hướng về tất cả mọi người tuyên phát chuyện quan trọng lúc sau mới 81 t r u n g văn lưới cập nhật nhanh nhất computer đoan bưng hờ tờ tờ pờ sờ thái tử đêm không trình cung chính mà đứng ở thần vị cảnh hướng về này d â u tóc trắng nón cha nói rằng thượng nguyên cung thuộc về trọng chất không gian chứa đựng mấy vạn người cùng ở tại đều hoàn toàn không có vấn đề từ khi g h n h thiên chống vang lên sau nơi này tụ tập không xuống 5.000 đại năng cường giả trong đó kém cỏi nhất cấp bậc đều là nửa bước thế giới cấp mà thế giới cấp ít nhất không xuống 500 người đây là một nhóm không tầm thường sức mạnh phun trào năng lượng liên tiếp cho tới cái kia ngũ đại lục cùng thượng nguyên căn bổn không có cái gì khả năng so sánh rất tốt ông lão ánh mắt lấp lánh tuy nói tuổi đã lớn nhưng hắn uy nghiêm khí thế vẫn không người dám là cướp phong mang thượng nguyên trong cung thoáng yên tĩnh mấy hơi thở sau nghe thần vị bên trên ông lão nói rằng chư vị lần này triệu đòi các ngươi phía trước chính là vì tuyên cáo một việc lớn rất có thể quan hệ đến chúng ta thượng nguyên sống còn. lời này vừa nói ra, khiếp sợ toàn trường. nguyên bản phần lớn người cho rằng, lần này sở dĩ vang lên kinh thiên chống, rất có thể muốn nói thái tử kế vì đại sự. nhưng xem dáng vẻ hiện tại, căn bản không phải. hơn nữa còn quan hệ đến thượng nguyên giới sống còn, hẳn là rất sớm thời gian. thượng nguyên kẻ thống trị. cũng là vị này râu tóc trắng nón ông lão đêm chí chính là xác lập thái tử địa vị tuy nói tu vi của hắn cao thâm nhưng người cuối cùng cũng có nghèo lúc hắn đã nhận biết mệnh trời cho nên liền dự định để thái tử đêm không t r ì n h lại là rèn luyện sau một thời gian ngắn ngồi trên thần vị chỉ là không nghĩ tới này thái tử rèn luyện một quãng thời gian lại xảy ra vấn đề rồi chuyện này cũng không làm người biết được nếu có người biết thái tử ở bên ngoài s u ý t chút nữa bị giết chết một chuyện, sợ là lập tức muốn ở cả nguyên giới gây nên sóng lớn mênh mông. đêm không t r ì n h trở về thời gian, thân thể gần như bị phế. đêm chí nhưng là hao tốn vô số thiên tài địa bảo tiêu hao chính mình rất nhiều tiềm lực mới vì cách này con trai bảo bối tái tạo thân thể. mà đêm không t r ì n h sau khi trở lại mang đến cái kia tin tức, nhưng là để đêm chí ăn ngủ không yên. giờ khắc này đại điện yên tĩnh, vô số đại năng cường giả ánh mắt toàn bộ tụ tập đến đêm chí trên người. chư vị lúc trước ta từng cảm ứng thượng nguyên số mình, lại phát hiện số mình đã bắt đầu dần chuyển mỏng manh, lại là cùng thượng nguyên ý chí câu thông sau, càng là phát hiện thượng nguyên ý chí lòng sợ hãi. lời kia vừa thốt ra, ở đây đại năng đều là trợn mắt ngoác mồm. thượng nguyên giới sừng sững vô số năm tháng hà tăng nghe được như vậy chuyện giật gân chi từ nếu như không phải lời này từ kẻ thống trị đêm chí trong miệng từng nói sợ không phải nói chuyện đối tượng lập tức sẽ bị liệt vào loạn thần t ạ c tử chẳng lẽ nói ngũ đại lục bây giờ phục lên năng lượng của bọn họ đã uy hiếp được chúng ta thượng nguyên hai vạn năm trước ngũ đại lục có linh khí thức tình dấu hiệu nhưng là dù vậy ngắn như vậy thời gian muốn vượt qua thượng nguyên này nhưng vẫn là chuyện không thể nào đi quân chủ đại nhân ngày là không phải có chút quá mức lo xa rồi hai vạn năm trước thượng nguyên từng cùng ngũ đại lục đ ã xảy ra c h i ế n sự mà chuyện này còn từng bị ghi chép ở trong sử sách tuy nói kết cuộc thượng nguyên bị ép lui về nhưng ngũ đại lục tổn thương tuyệt đối so với thượng nguyên trầm trọng không chỉ gấp 10 lần dựa theo tình huống đó đến xem ngũ đại lục mặc dù phát triển lại là mãnh liệt 20.000 ngàn năm cũng tuyệt đối không thể uy hiếp được thượng nguyên mới đúng các ngươi có chỗ không biết người đàn ông kia hắn trở về đêm chí trao mày nói lời này lúc cả người hắn tựa hồ tương đương khó chịu không sai hắn sống hai mươi ngàn nhiều năm đối với lúc trước trận chiến đó ký ức chưa phai khi đó hắn trẻ tuổi nóng tính phong mang cực kỳ hơn nữa hắn chính là này trận chiến sự phát động người có thể nhường cho hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là trận chiến đó lại vẫn gặp cường địch cái kia như thần linh một loại nam nhân ngang dọc tan tác không người có thể địch trận chiến đó không biết có bao nhiêu tinh nhuệ chết vào người đàn ông kia trường thương bên dưới chính là bởi vì người đàn ông kia đưa đến thượng nguyên giới nguyên khí đại thương ma giáo giáo chủ chẳng lẽ là ma giáo giáo chủ tuy rằng chúng ta thượng nguyên lui về nhưng khi đó đường cách còn chưa hoàn toàn phong tỏa không phải nói người đàn ông kia đã chết vào ngũ đại lục liên thủ lại sao? cõi đời này chẳng lẽ còn có cải tử hồi sinh thuật? cõi đời này sao có như thế hoang đường việc? trong lòng mọi người kinh ngạc, bọn họ đại thể chưa tham dự này cuộc chiến tranh, nhưng lại nghe được có quan hệ người đàn ông kia nghe đồn, chính là bởi vì người đàn ông kia tồn tại, cho nên mới đưa đến thượng nguyên tiến công ngũ đại lộ kế hoạch thất bại. ngẫm lại hai vạn năm trước thượng nguyên giới là bực nào cường thịnh? có thể vào lúc ấy nhưng bởi vì một người đàn ông bị ép mắc c ả n kế hoạch bởi vậy có thể thấy được người đàn ông kia thực lực mạnh mẽ đến trình độ nào mà bây giờ lại là đối lập hai vạn năm trước xa suốt rất nhiều đồng thời người đàn ông kia lại khởi tử hoàn sinh cách này uy hiếp đầy đủ làm cho tất cả mọi người kinh hãi đến biến sắc rồi phát lần đầu h ơ i tê tê b sơn hờ tờ tờ p s giờ k h ắ c này nghe thần vị bên trên đêm trí lại là nói rằng các ngươi hay là còn có một việc cũng không rõ ràng lúc trước ở cảm ứng thượng nguyên số mình lúc ta là phát giác dị thường nhưng thông qua cùng thượng nguyên ý chí giao lưu mới hiểu được nó hoàng sợ chính là một phần k h á c mạnh mẽ như mặt trời ban c h ư a ý chí mà này phân ý chí không thuộc về ngũ đại lục ngoại vực vực ngoại càng không thể, mà là một phần học sinh mới ý chí chuyện này trên mặt mọi người rồn rập biến sắc nói như thế này không phải tương đương với một phần khác thế lực ngũ đại l ộ c bên trên lúc nào lại xây dựng lên mặt khác thế lực hơn nữa còn là trong thời gian ngắn ngủi dĩ nhiên siêu việt thượng nguyên quân chủ đại nhân ngài coi là thật không có lầm sao? chuyện như vậy làm sao có khả năng phù hoàng nói tới cũng không sai mà này phân thiết lực cùng người đàn ông kia có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ có thể kết luận người đàn ông kia chính là chúng ta hiện tại uy hiếp lớn nhất đêm không trình vẻ mặt nghiêm túc nói có thể các ngươi không biết lúc trước trong lúc vô tình ngủ đại lục cùng chúng ta thượng nguyên từng mở ra một phương đường cái mà chính là ở đây một lần bất ngờ bên trong ta cùng với người đàn ông kia từng có một hồi giao thủ thái tử điện hạ người đàn ông kia thực lực bây giờ làm sao rất mạnh là không sai nhưng còn không đến mức để chư vị sợ hãi nói tóm lại hiện tại đường cách tuy rằng bị lần thứ hai phong tỏa có thể khe hở còn đang ta cùng p h ụ hoàng thương nhị qua sau đó đem tập kết toàn bộ binh lực mở ra đường cái, quét ngang ngũ đại lục cùng với này phân học sinh mới thiết lực. bất kỳ đối với chúng ta thượng nguyên có uy hiếp tồn tại đều tuyệt đối không thể tồn tại. mà ngày hôm nay triệu kiến ngươi chúng, chính là vì để cho các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, để cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm, cần phải trong thời gian ngắn nhất đem kẻ thù một lần bóp chết. quân chủ uy vũ, thái tử uy vũ, thượng nguyên trong cung. quân thần xúc động phẫn nộ, nay liên tiếp năng lượng phun trào càng thêm kịch liệt. nữ đế, phu quân n g ẩ m cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo, từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 18 t chương 506 vẫn là xin hắn xuống núi đi. thượng nguyên cùng ngũ đại lục trên biển đường cái, theo cổ phong một loại sóng năng lượng. lần thứ hai bị mở ra, sau đó sẽ này đây bảy chiếc thượng cổ tàu chiến dẫn sắt đi thượng nguyên bộ đội tiên phong đắt là tấn công tới khổng lồ kia bộ đội dường như dòng lũ mới phải xuất hiện liền cùng đóng tại nơi này tây minh đại lục binh chúng hỗn chiến đến cùng một chỗ đặc biệt này bảy chiếc tàu chiến mỗi một đánh đều là đem nơi này kết giới nổ thành thủng trăm ngàn lỗ mặc dù Tây Minh Đại Lục từ lúc nơi này tiêu hao vô số máu tươi bố trí, có thể ở đ ạ i thế trước, hoàn toàn mỏng như giấy, khắp nơi đều là hủy diệt gần sóng, toàn bộ hải vực hoàn toàn đều là ở song phương va chạm rơi xuống cách long trời lở đất. đương nhiên, nay vẹn vẹn chính là nghiêng về một bên. Thượng nguyên bộ đội tàu chiến thực sự quá mạnh mẽ, cường đại đến khiến người ta giận sôi. m à tây minh đại lục binh lực tuy rằng chú đóng ở nơi này không ít nhưng bị đối phương mạnh như thế công căn bản không chống đỡ được còn tưởng rằng 20.000 ngàn năm sau ngũ đại lục mạnh mẽ đến đâu hôm nay là đã được kiến thức mặc dù linh khí thức tỉnh có thể run r ế trung q uy là run r ế không đáng nhắc tới chư vị chúng ta bộ đội tiên phong nhiệm vụ đã hoàn thành chờ chiếm cứ nơi này sau là có thể hướng về ngũ đại lục từ từ đ u tiến vào. vốn cho là chúng ta bộ đội tiên phong nhân số tương đối hơi ít, nhất định phải tiến hành một cuộc áp chiến. nhưng này thực sự quá dễ dàng. ha ha ha. chờ sau đó chúng ta thượng nguyên binh lực triệt để đè xuống, liền đem ngũ đại lục những này tiện dân hết thảy thu làm nô lệ. hơn nữa thế giới này cũng phải triệt để chinh phục. lúc đầu tàu chiến bên trên. một đám cao cấp võ tướng tránh đang chỉ trích mới tù, bọn họ vẻ mặt kiêu căng, hoàn toàn lấy miệt thị phong thái nhìn này chiến bại chạy trốn Tây Minh đại lộ quân đội trước mắt đuổi tận g i ế t tuyệt không cái này cần phải thiết yếu nhất nhiệm vụ chính là đọng lại mở ra hai giới đường cái, n g h n h tiếp thượng nguyên tinh nhộn đến có điều tuy nói phần lớn Tây Minh đại lộ binh sĩ chạy tán loạn. nhưng còn có một số ít chính đang ngoan cường chống lại ngay khi đại thế trước mặt dường như bọt nước sống như vậy rất nhanh liền đã lắng lại thực sự là ngu xuẩn liền điểm ấy nho nhỏ bản lĩnh cũng dám ở chúng ta thượng nguyên trước mặt hiện ra không biết t ự lượng sức mình nói là nói như vậy có điều lúc trước quân chủ đại nhân đã thông báo lần này chúng ta chân chính tiến công mục tiêu còn không phải ngũ đại lục mà là c á i kia thành hình Tân thế giới phát lần đầu lo lắng cái gì nếu thoát thai từ ngũ đại lục như vậy c á i này Tân thế giới có thể lợi hại tới trình độ nào trước vì cao người tư ưu quân chủ đại nhân nói đến nghiêm trọng như vậy cũng hay là chỉ là nguy cơ ý thức quấy phá thôi mọi người gật đầu cảm giác lời nói này đến có lý một thoát thai từ ngũ đại lục Tân thế giới chẳng lẽ nó còn có thể phiên thiên khi này bộ đội tiên phong bắt đầu chiếm cứ hải vực chế tạo kết giới thời gian từ tây minh đại lục phát ra gấp hỏa hàm cơ hồ là bằng trong thời gian ngắn truyền khắp cách khác bốn cách đại lục ngũ phương hoàng thất người hiện tại toàn bộ đều phải khóc lúc này mới kinh nghiệm bị ma giáo giáo chủ đánh cướp bao lâu này thượng nguyên đắc đột phá đường cách tràn vào chẳng lẽ thực sự là muốn tiêu diệt bọn họ sinh cơ sao? căn cứ Tây Minh Đại Lục lan truyền thẻ ngọc đồng ảnh như đến xem. này thượng nguyên vẹn vẹn mới phải phát động rồi cách bộ đội tiên phong a. nhìn này uy phong lấm lấm thượng cổ tàu chiến. một pháo x u ố n g hoàn toàn có thể nổ nát một thành trì. hơn nữa bọn họ còn có vô số cường giả đại năng. cuộc chiến này muốn đánh như thế nào? không phải bọn họ không cốt khí. mà là thực lực cứ như vậy. Hai vạn năm trước h ả o kiếp đến bây giờ không khôi phục như cũ, nhân tài thiếu hụt gần như xa suốt. Thông qua thông đạo riêng biệt, năm vị hoàng đế tiến hành rồi một hồi chăm chú mà vừa khóc nghèo gặp mặt. Đây là ngũ đại lục sống còn thời khắc, bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, bằng không không bao lâu nữa còn hoàng thất đây. e sợ đều phải bị trở thành thượng nguyên tù nhân loại kia cuộc diện bọn họ sinh thời tuyệt đối không muốn nhìn thấy làm sao bây giờ chống lại có thể chống lại được không ngũ đại lục tuy nói có thể tổ chức cường đại bộ đội nhưng là đối mặt thực lực càng mạnh mẽ hơn thượng nguyên bị đánh tan chỉ là chuyện sớm hay muộn ngày muốn vong mất chúng ta à rõ ràng những năm này chăm lo việc nước tại sao phải gặp kiến nạn như vậy á? đầu tiên là muốn gặp phải vậy cũng ác ma giáo giáo chủ, tiếp theo còn muốn bị thượng nguyên xâm lấn, thật sẽ không làm cho người ta đường sống à? năm cái hoàng đế căm phẫn sụp sôi, căm giận ông trời bất công, này n h ị luận một trận thời gian không cách manh mối, hoàn toàn không nghĩ ra biện pháp tốt hơn. đột nhiên, một người trong đó hoàng đế đưa ra một ý nghĩ. các ngươi còn nhớ lúc trước cái kia bất lương người sao? bất lương người chỉ là ai? không cần phải nói, nhất định là dương vân rồi. lúc trước nhưng là hắn mang theo nguyệt hoa tiên tử thu lấy ngũ đại lục chư hoàng thất kho báu, vì lẽ đó ở năm cái hoàng đế trong mắt, người này chính là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. để hắn làm cái gì? lẽ nào gieo vạ chúng ta còn chưa đủ sao? chính là hiện tại hắn nhưng là tự thành thế giới ngự chỉ ở bên trên chúng ta lẽ nào gặp phải chuyện như vậy hắn còn có thể ra tay nói đến ra tay cái từ này lúc năm cái hoàng đế đồng thời ngẩn ra đúng vậy chính hắn một ngũ phương đánh không lại nhưng là đối với người đàn ông kia tới nói cũng không thành vấn đề gì đi tuy rằng không đi qua thánh vực nhưng hoan g hỏa tông v i ệ c bọn họ đều nghe qua. đại năng cường giả vô số. Hơn nữa người đàn ông kia thực lực chỉ tay che trời. Có hắn đứng ra thượng nguyên chuyện tình còn không phải bắt vào tay. Năm cách hoàng đế hai mặt nhìn nhau một lúc lâu mới phải nghe một người trong đó nói rằng tuy rằng bất đắc dĩ nhưng là động tác này là biện pháp duy nhất phải làm sao mới có thể làm cho hắn trợ giúp chúng ta. Hắn đều mạnh mẽ thu rồi chúng ta kho báu. chẳng lẽ không nên trợ giúp chúng ta vượt qua nguy cơ sao? nói thì nói như thế, nhưng là vạn nhất hắn bỏ mặt lại nên làm gì? năm c á i h o à n g đế đã tan vỡ, nhớ tới tương lai muốn làm tù nhân tháng ngày, bọn họ từng cái từng cái không r ế t mà run. mới 81 t r u n g văn lưới cập nhật nhanh nhất c ô m p u t ơ đ o a n bưng hờ tờ tờ pờ sờ căn cứ bí sử h i c h é t hai vạn năm trước. chúng ta tổ tiên từng kiêng vị thực lực của người đàn ông này, cho nên mới là t ả n bộ lời đồn vu hại hắn vì là đại nghịch bất đạo chi chủ. bất kể nói thế nào, khi đó có hắn ở, ít nhất vẫn là giữ lại thượng nguyên xâm lấn. mà hai mươi ngàn năm sau, thượng nguyên quay đầu trở lại, chúng ta còn mặt mũi nào diện nếu để cho hắn ra mặt? năm người xấu hổ không ngớt, người khác không rõ ràng. nhưng những này chuyện mặc dù chính bọn hắn không trải qua nhưng thân là hoàng đế làm sao có khả năng không biết nhưng khi đó vì giữ gìn thiên hạ yên ổn coi như bọn họ biết cũng chỉ có thể đem nước bẩn tiếp tục hướng về dương vân trên người rồi không phải vậy để ngàn tỷ con dân thấy thế nào thực sự không được chúng ta vẫn là đồng thời liên danh đi thánh vực đi một lần đi đi một lần đơn giản nhưng chúng ta đã không bỏ ra nổi cái gì đánh đổi để hắn ra tay rồi hắn đều đem chúng ta m ớ i sạch sành sanh hắn còn muốn muốn cái gì là của chúng ta tổ tiên đắc tội rồi hắn cũng không phải chúng ta chúng ta kho báu bị hắn h ỏ a h ọ a chẳng lẽ còn không đủ oan ức sao năm người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi thật giống cũng chỉ có thể như thế bây giờ thượng nguyên hung hăng mà đến dựa vào ngũ đại lộ thực lực của bản thân căn bản không chống đỡ được cũng chỉ có xin mời người đàn ông kia xuống núi p h ổ hay không người thế giới này không bao lâu nữa sẽ triệt để trở thành thượng nguyên đạp lên nơi hội nghị sau khi kết thúc năm cái hoàng đế lại là bất đắc dĩ sau đó cùng hướng về thánh vực chạy đi nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm một kiếm trảm tiên đế men cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phần thân lo từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 18. t chương 507. t h á n h v ự c bên trong dương vân còn đang hưởng thụ lấy hắn thanh tỉnh t h á n g ngày có điều hôm nay đ ộ c cô thiên nam đột nhiên báo lại đích tình báo cũng thật l à để hắn lấy làm kinh hãi chính mình còn chưa có đi thượng nguyên đi tới một lần đây n à y thượng nguyên đột nhiên trước tiên liền đánh tới ngũ đại lục chủ ý hơn nữa hải v ự c đường cách bên kia đã bị thượng nguyên bộ đội tiên phong chiếm lính không bao lâu nữa thượng nguyên chân chính tinh n h ụ thì sẽ ráng lâm ngũ đại lục chư cách hoàng thất bên đó đây có cái gì đáp lại dương vân vốn là thuận miệng hỏi một câu như vậy nhưng rất nhanh liền thấy hắn khoát tay áo một cái quên đi đều về đến nhà cửa ta đã nhận biết được sự tồn tại của bọn họ ngũ đại lục từ hai vạn năm trước bắt đầu liền vẫn nguyên khí đại thương. hy vọng bọn họ đi chống đỡ thượng nguyên khó. bọn họ bây giờ hành động này tránh. đang nói rõ tất cả. cho tới làm thế nào? liền xem giáo chủ đại nhân làm sao hành sự. dương vân gật gật đầu. thượng nguyên nhất định là muốn loại trừ. đại thế giới có thánh vực một là đủ rồi. cho tới thượng nguyên người. bị nuôi dưỡng vô số năm. vậy cũng cười cao quý huyết thống ở tại bọn hắn trong xương từ lâu thâm căn cố đế vì lẽ đó dương vân cũng không có dự định đem thượng nguyên cũng x u n g hợp ở chính mình thánh vực hoàn toàn không cần phải vậy mạnh mẽ trái lại hoàn toàn ngược lại mục tiêu của ta tự nhiên không chỉ là loại bỏ nhất định là muốn phá vụn cả nguyên về phần bọn hắn đến thánh vực cầu viện chuyện này dương vân lời còn chưa nói hết đột nhiên bốn bóng người xông vào bên trong là mầm mầm nàng mang theo ba tên tiểu gia hỏa tới đây tô lam nhạt dương thủy giao cùng dương lăng tiêu Ừ mầm mầm ngươi làm cái gì vậy mới 81 m i t r u n g văn lưới cập nhật nhanh nhất côn đ u tơ đoan bưng hờ tờ tờ pờ sờ giáo chủ giáo chủ lúc trước chúng ta ở thần giao bên kia thấy được ngũ đại lục năm cái hoàng đế sau đó chúng ta bốn người hợp lại k ế có một vị đại ý nghĩ Dương Vân cùng độc Cô Thiên Nam ý nghĩ đã nghĩ pháp chứ còn vị đại ý nghĩ này chuẩn bị mang theo ba tên tiểu gia hỏa làm cái gì đấy Lăng Tiêu ngươi tới cùng của cha nói nghe được mầm mầm vừa nói như thế Dương Lăng Tiêu thở một hơi thật dài sau đó ngay ngắn địa đứng ở Dương Vân trước mặt cha ta có sự kiện muốn cùng ngươi thương lượng nha chuyện gì ngươi nói chỉ cần không quá quá đáng cha đều đáp ứng ngươi yêu cầu đối với ba tên tiểu gia hỏa dương vân là tương đương cưng chiều đương nhiên vì bồi dưỡng hài tử độc lập tính hắn cũng tuần hoàn theo một độ cha ta học thời gian dài như vậy thương pháp đ ã rất nhiều thành đừng xem ta tuổi còn nhỏ nhưng đã có thể một mình chống đỡ một phương dương vân n g ớ ngẩn nghi ngờ nói sau đó thì sao ta nghe nói thượng nguyên chính đang xâm lấn ngũ đại lục vì lẽ đó ta nghĩ đi học hỏi kinh nghiệm cha còn có ta cùng đại tỷ ba người chúng ta đồng thời không giống nhau không chờ dương vân đáp lời dương thủy i a o cũng đứng ra thanh đạo trong đó tô lam nhạt tính tình có chút hướng nội nhưng bây giờ xem muội muội cùng để để đứng dậy cũng là đỏ mặt tiến lên một bước nói ta không thể để cho hai người bọn họ mạo hiểm vì lẽ đó ta cũng muốn theo bọn họ nhìn ta muốn bảo vệ bọn họ còn có ta còn có ta ta nhưng là bất tử chi thân hì hì ta cũng theo ba người bọn hắn đồng thời mới 81 t trung văn lưới cập nhật nhanh nhất điện thoại di động đoan bưng hờ tờ tờ pờ sờ mầm mầm e sợ cho thiên hạ không loạn rất rõ ràng này để nhị bọn họ đã thương lượng qua rồi mấy người t ắ c ngươi a chuyện như vậy là các ngươi có thể mù dính liếu sao đ ộ c cô thiên nam chừng một chút mầm mầm nói ngươi thân là thánh nữ chớ đem ba tên tiểu gia hỏa dạy hư chuyện gì không được đi dính liếu chiến trường việc làm cái gì cũng không phải một mình ta chủ ý là chúng ta đồng thời thương lượng kết quả mầm mầm chu mỏ một cái cuối cùng lại là đem tầm mắt nhìn về phía dương vân dương vân s ở khóc s ở cười nói loại chuyện kia không phải là các ngươi có thể xử lý nên làm như thế nào phía ta bên này tự có đúng mực các ngươi vẫn là cho ta bé ngoan ở tại thánh vực cha ngươi phải tin tưởng lăng tiêu tiểu tử cũng không phải chịu phục. đầy mặt kiên nghị nói, thực lực của ta rất mạnh, ta đối với mình cũng rất tin tưởng. hơn nữa ta cảm thấy, vẫn ở tại thánh vực cũng không thể để ta có thành trường, x è n luyện là cần thiết, chỉ có như vậy mới có thể cho cha mặt dài. ta đồng ý lời của đệ đệ, mẫu thân nói ta là thôn thiên đại thánh tái thí. ta cũng có đầy đủ tự tin có thể đánh tan những kia thượng nguyên hạng giá áo túi cơm dương vân thực sự là dở khóc s ợ cười này tiểu lăng tiêu cùng tiểu thủy giao mới vài tuổi có thể hết lần này tới lần khác nói đến như thế lẽ thẳng khí hùng toàn bộ cùng tiểu đại nhân tưởng như có điều muốn nói mấy tên tiểu tử thực lực lam nhạt tu vi rất yếu cho đến bây giờ kỳ thực liền nửa bước thế giới cấp cũng không đạt đến thế nhưng nàng có dựa dẫm ngôi sao thu chính là nàng bản mệnh thần sủng cưng chiều có ngôi sao thu ở có thể chống đỡ thiên quân vạn mã cho tới thủy giao dương vân toán qua nàng sinh ra tuy rằng không tính là thôn thiên đại thánh tái thế nhưng cũng x u n g hợp thôn thiên đại thần thần lực thành tựu tương lai không cần phải nói nhất định là không thể đo lường thậm chí nói t ự nàng sinh ra bắt đầu từ giờ khắc đó có rồi thế giới cấp cường giả thực lực. sau đó mấy năm ở thần nữ giáo dục dưới cùng với thánh vực hôn đúc thực lực càng là mạnh mẽ cực kỳ. cuối cùng sao? chính là mình cái này tiểu nhi tử dương lăng tiêu khả linh chính là địa mạch chi linh hóa thân, mà cái này tiểu nhi tử tồn tại đồng dạng có m á u thân đặc tính, có sắc thái truyền kỳ. nếu như nói trong vài người chăm chỉ nhất chính là ai là thuộc cái này tiểu nhi tử rồi ở khả linh yêu cầu nghiêm khắc dưới hắn chưa bao giờ đình chỉ quá chính mình tu hành mà thực lực của hắn cùng tiến triển càng là nhanh chóng kinh người hoàn toàn không thua với thủy giao cái này tỷ tỷ trước mắt nhìn thấy mấy tên tiểu tử biểu hiện đều như thế kiên định dương vân suy nghĩ một chút hỏi đ ộ c c n bên kia cụ thể tình báo đây những chuyện nhỏ nhặt này thuộc hạ t ử lâu điều tra rõ tùy theo một thẻ ngọc đồng trực tiếp bị đ ộ c cô thiên nam đưa qua vận dụng thần thức kiểm tra một hồi thẻ ngọc đồng liên quan với hải vực bên trên trước mắt bị phong tỏa đường cách tình huống bên kia hắn đã là trong lòng hiểu rõ sau khi nhìn một chút ba tên tiểu gia hỏa nói các ngươi thật đến quyết định được rồi cha để chúng ta đi ra ngoài rèn luyện đi, bảo đảm làm ra một phen kết quả học tập cho ngươi xem. Được, xem các ngươi ba cách đều tự tin như thế. Cha ta đây sẽ đồng ý ba người các ngươi yêu cầu, nhưng phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể lỗ m ã n g Nếu như thất bại không cho phép trở về cho ta khó c nhè. Dương Vân tiếng nói mới rơi, mầm mầm bên kia đồng dạng tiến tới. g i á o chủ, g i á o chủ còn có ta đây. Ôi, thiệt thòi ngươi còn đầy thánh nữ danh hiệu. Ngươi không thấy, liền thực lực của ngươi là lởm nhất. Nhưng là nhân gia không hề chết thân a. Mầm mầm tự hào nói. Hì hì, chết như thế nào cũng sẽ không chết. Nhìn một cách mầm mầm này kiêu ngạo mạnh mẽ. Từ khi nàng biết mình bản thân là thái cổ thanh đằng sau sẽ không thiếu ở thánh vực bên trong khoai khoang. có điều thật muốn nói, thực lực tuy rằng cùng cái kia gì sắc âm như thế phế, nhưng tốt xấu hàng này cũng thật là bất tử chi thân, làm cho nàng theo cũng được. được, bốn người các ngươi đồng thời chuẩn bị một chút liền khởi hành. ta sao? ngay ở thánh vực chờ các ngươi thật là tốt tin tức. mắt thấy bốn người ra ngoài, dương vân rồi hướng đ ộ c cô thiên nam nói. ngươi cùng hữu sứ thuận tiện mang tới một ít nòng cốt cũng đồng thời trong bóng tối nhìn này thượng nguyên bộ đội tiên phong thực lực cũng là không yếu nếu như mấy tên tiểu tử gặp phải vấn đề các ngươi liền giúp bọn họ ra tay bãi bình thuộc hạ rõ ràng đ ộ c cô thiên nam đáp một tiếng sau đồng dạng đáp là rời đi mà để mấy tên tiểu tử học hỏi kinh nghiệm cũng tốt dù sao nhưng là ta dương vân con gái cùng nhi tử nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo, từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 18 t chương 508 m ấ y c á i này em bé là quấy rối chứ, xong, lần này xong, này thánh vực rõ ràng chính là ở g ạ c chúng ta, binh lực không ra, nhưng là phái ra mấy cách tiểu hoa nhi. đây là đang cố ý chế nhạo chúng ta à? lúc trước chiếm chúng ta quốc k h ố bây giờ lại vẫn làm ra chuyện như thế, hắn lương tâm sẽ không đau không? ngũ đại lục ngũ nước hoàng đế t h y thê thảm thảm mê hoặc, lại là nhìn trước mắt ba cái em bé, không đúng, còn có một xem ra tướng mạo khá là ngu xuẩn gặm đùi gà hoa hoa đại nhai x o n g đuôi ngựa đại la lị, tâm tình của bọn họ càng thêm bị đè nén, ô. ăn quá ngon, thần nữ tỷ tỷ tay nghề quá tuyệt vời. sớm biết khi ra cửa nên nhiều nắm một chút, lại là nghe được mầm mầm phát biểu say xưa cảm nghĩ. năm cách hoàng đế đã khóc, làm sao bây giờ? lẽ nào chúng ta cứ như vậy trở về sao? sau khi trở về làm sao cùng con dân bàn giao? còn có thể làm sao? nhận mệnh đi. này nói qua nói qua. năm cái hoàng đế viền mắt đều là đỏ, nay nước mắt không tự chủ được rơi cách liên tục, thiên hạ đại loạn, ngũ đại lục ngay lúc sắp lưu lạc thành một mảnh luyện ngục, mà bọn họ thân là hoàng đế cũng không có thể ra sức, nay lòng chua xót thực sự không đủ vì là người ngoài nói vậy. cho ăn, ta nói các ngươi năm cái, làm gì đều vẻ mặt đưa đám, muốn hài lòng một điểm biết không? mầm mầm ăn xong đùi gà nhìn thấy năm cái hoàng đế bộ dáng này lúc này sẽ không vui vẻ hài lòng ngươi để chúng ta làm sao hài lòng biết bây giờ là cuộc gì diện sao ngươi cho là chúng ta đều cùng ngươi không có tim không có phổi có thể hài lòng được à mầm mầm bĩu môi cực kỳ bất mãn nói chúng ta đây không phải đến giúp đỡ các ngươi à chờ giúp chúng ta điều này cũng gọi trợ giúp chúng ta. Hành quân đánh trận há là trò đùa. Là các ngươi những này em bé đều dính líu sao? Trong đó một vị hoàng đế mới vừa nói xong, liền nghe dương lăng tiêu gánh trưởng thương đứng ra nói: không nên gọi chúng ta em bé. Chúng ta nhưng là rất lời hại, rất lời hại. Chính ngươi xem, mấy người các ngươi mới vài tuổi, các ngươi biết hải vượt bên kia chuyện gì xảy ra sao? thánh v ự c phái mấy người các ngươi em bé đi ra rốt cuộc là mấy cái ý tứ m ấ y một trung văn võng một com biết cha ta cùng đ ộ cô c thúc thúc nói hải v ự c bên kia bị thượng nguyên người chiếm lĩnh chúng ta nhưng là nhân cơ hội này dự định học hỏi kinh nghiệm ta tên dương lăng tiêu năm nay bốn tuổi nói qua dương lăng tiêu len g a n h một tiếng vãn cái thương hoa sau đã là đem trường thương hướng về trên đất một trụ. Đừng xem còn nhỏ, nhưng thô b ả o mười phần. Ta tên Dương Thủy Giao, là Lăng Tiêu nhị tỷ. Năm nay nhanh sáu tuổi rồi. Dương Thủy Giao không cam lòng yếu thế. Đứng Dương Lăng Tiêu bên cạnh chống o a i hàm nói rằng. Cuối cùng nhưng là tô lam n h ạ c Nàng trời sinh có chút tiểu n ổ i hướng về. Khun ô mặt đỏ lên ngập ngừng nói. ta tên tô lam nhạt là bọn hắn đại tỷ ta là vĩnh viễn 15 tuổi năm cách hoàng đế đang trầm mặc sau một lúc bọn họ vừa khóc rồi 14 t u ổ i 16 t u ổ i còn có một vĩnh viễn 15 tuổi tính là gì đối phương nhưng là thiên quân vạn mã a thánh vượt coi như là nhục nhã người cũng không cho tới bộ dáng này đi tốt xấu lúc trước thu rồi quốc k h u dù cho sẽ không lại cho mặt tốt xấu đều cầu về đến nhà cửa tính chất tượng trưng ra dưới binh cũng biết ngươi thánh v ự c xuất lực có thể trước mắt đây coi là cái gì làm sao các ngươi năm cách là nhỏ xem chúng ta tỷ để sao dương lăng tiêu vẻ mặt trở nên nghiêm túc uy nghiêm mười phần nói nói cho các ngươi ba người chúng ta cùng nhau đừng nói thiên quân vạn mã mặc dù thái cổ chiến thần hạ phàm cũng đừng muốn ở c h ú n g ta trên tay chiếm được xong đi năm cái hoàng đế ánh mắt trích trích đây rốt cuộc là con cái nhà ai nói chuyện cũng không biết mặt thảm sao còn thái cổ chiến thần hạ phàm đây này gia châu có muốn hay không thổi đến mức lớn như vậy không giống nhau không chờ năm cái hoàng đế đau lòng xong dương thủy giao nói tiếp là được rồi nói chung các ngươi theo chúng ta đi chiến trường là được rồi. đến thời điểm các ngươi liền bé ngoan trốn ở phía sau chúng ta, xem chúng ta làm sao thu thập những kia thượng nguyên giới tạc tử. đệ đệ, muội muội, ta sẽ rất tốt trợ giúp các ngươi. ta cũng sẽ nỗ lực. không, năm cái hoàng đế sắp điên rồi. này đều cái gì cùng cái gì à? này tam tỷ đệ đến cùng muốn làm cái gì thành tựu? bọn họ là đến thánh v ự c cầu cứu binh, không phải đến xem ba tên tiểu gia hỏa khoát lác. Rốt cục năm người cuối cùng hướng mình thỏa hiệp, phát lần đầu đi thôi. Xem ra người đàn ông kia phải không dự định ra tay rồi. Chuyện này hay là muốn dựa vào chúng ta chính mình? Đúng vậy a. Việc cấp bách nhất định phải thả xuống bất kỳ hiểm khích lúc trước. Liên thủ đối địch. năm cách hoàng đế vào thời khắc này kết chưa bao giờ có thâm hậu hữu nghị. sau đó bọn họ cứ như vậy giải tán. nghe bọn họ hẳn là về nhà tụ tập binh lực đi tới. ôi chao, ai ôi, các ngươi đừng đi a, cùng đi chiến trường a. mầm mầm vốn đang ở vô to đây, cái nào nghĩ đến năm người một cũng không dừng. bọn họ đã đối với thánh v ự c lòng như cho nguội. dựa vào ngày dựa vào địa dựa vào thánh vực cuối cùng còn không bằng dựa vào chính mình mầm mầm cô cô chúng ta bây giờ làm sao bây giờ cái gì làm sao bây giờ trực tiếp đi chiến trường a đi đem đám tặc tử kia đánh cho tè ra quần lại nói nói đến thượng nguyên mầm mầm đầy mặt giận dữ nói mấy tên tiểu tử các ngươi nghe thượng nguyên chính là các ngươi cha kẻ thù hai vạn năm trước, bọn họ suýt chút nữa hại chết cha của các ngươi. còn có lúc trước cái kia cái gì thái tử, còn muốn thương tổn thủy giao ngươi. nếu như không phải là các ngươi cha ra tay, lúc đó nhưng là nguy hiểm. cái gì? dám thương tổn ta nhị tỷ? dương lăng tiêu giận dữ, nắm thật chặt trường thương mắt hổ trợn tròn nói, là cha kẻ thù không nói, lại còn muốn đả thương hại nhị tỷ. ta cùng bọn họ không đổi trời chung thật sống có chuyện này lúc đó ta nhớ tới mẫu thân đều suýt chút nữa gặp nạn vậy cũng áp thượng nguyên dương thủy giao tức giận đ ị a đảo quả thực không thể tha thứ tô l a m nhạt c ă m phấn sụp sôi nói nói chung ta sẽ toàn lực viện trợ các ngươi quyết không thể này quần tặc tử thực hiện được được đại tỷ nhị tỷ chờ đến hải v ự c bên kia từ ta đánh trận đầu, đánh bọn họ trở tay không kịp. U V F W M được, mắt thấy ba người tay nhỏ chồng lên nhau, mầm mầm ở bên hì hì cười nói, vậy còn chờ gì à? chạy nhanh đi, trở về sớm, còn có thể đi thần nữ tỷ tỷ bên kia lấn vào tốt hơn đồ vật ăn đây. cứ như vậy, một nhóm bốn người xuất phát, cho tới vào lúc này. năm c á i h o à n g đế vừa thông qua bí thuật trở lại chính mình hoàng cung, có điều còn không chờ bọn họ yên tĩnh ở hải vực tiền tuyến, nhưng là có binh sĩ truyền trả lại tin tức, có một song đuôi ngựa đại la l a mang theo ba tên tiểu gia hỏa mạnh mẽ x ô n g qua cửa ải hướng về hải vực chiến tuyến phóng đi. Cho đến tận bây giờ, năm c á i h o à n g đế d ồ n d ậ p trợn tròn mắt, mấy tên tiểu tử kia lại là thật lòng. bọn họ thật phải là thật lỏng cùng lúc đó bọn họ bắt đầu nghĩ được một vấn đề thượng nguyên thế lớn tuy nói chiếm lĩnh hải vực đường cái nhưng bọn họ phía bên ngoài chết tử tế không sống địa xem như là cũng bố trí tiền tuyến coi như thực lực không nữa như trên nguyên có thể tình huống đó là mấy c á i tiểu hoa nhi nói xông vào được liền xông vào được sao cho nên nói mấy cách này tiểu hoa nhi đến cùng bản lãnh gì dĩ nhiên có thể x ô n g qua trận tuyến tuy rằng không biết thân phận của bọn họ nhưng dù sao chính là thánh v ự c phái ra người lẽ nào bọn họ thật sự có đối kháng thượng nguyên tiên phong bộ đội bản lĩnh quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại gì g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 18. t chương 509 n n đom đóm ánh sáng mà thôi ngày đó đối đầu nguyên tiên phong bộ đội tới nói gió êm sóng lặng nhìn ngũ đại lục quân đội thư thức đóng quân phòng tuyến trong lòng bọn họ thoải mái cực kỳ một đám túc túi không phải là một đám túc túi hai vạn năm trước nếu như không phải người đàn ông kia ra tay, bây giờ ngũ đại lục sớm là chúng ta thượng nguyên phủ trúc đ ị a rồi. mà buồn cười chính là người đàn ông kia lại liều mạng thì có ít l ờ i gì, cuối cùng còn không phải bị chính bọn hắn người đối phó rồi. một đám ngô xuẩn hiện nay này tiên phong bộ đội một mực hoàn thiện đường cách xây dựng, ngược lại ngũ đại lục bên kia đã bị sợ vỡ mật, không đáng sợ. giữa lúc thượng cổ tàu chiến một đám thượng nguyên tướng lính dò xét xong xuôi bốn phía sau đang định đến một hồi tiệc rượu thoải mái một hồi đ â y lại nghe một binh sĩ vội vã báo lại báo ngũ đại lục bên kia chống trận đã vang lên bọn họ xuất binh xuất binh các tướng lính vội vàng đứng thượng cổ tàu chiến đến xem ra cái gì binh đám kia túng mọi người bị sợ vỡ mật ra cái gì binh phát lần đầu có điều này chống trận quả thật bị sao hưởng liễu mọi người đều là một mặt mộng bức đối phương đây là làm cái gì không có chuyện gì ngươi gõ cái gì chống trận a dối sánh đến sợ à phát hiện đột kích người phát hiện đột kích người tiếp tục nghe chuyện báo chư vị tướng lĩnh trong lòng kinh hãi hẳn là đối phương có cái gì đặc thù rời đi binh sĩ thần thông trực tiếp tướng quân đội chuyển tới bên này nếu là như vậy chuyện này liền làm lớn rồi có điều lại là nhìn thấy nói tới đột kích người sau bọn họ từng cái từng cái đoán v á n g là ba giờ em bé không sai chính là tiểu hoa nhi nhưng mà kỳ quái là cũng không thể nhìn ra thực lực của bọn họ hoặc là nói liền ba giờ em bé mà thôi có thể có thực lượng ra sao? còn không chờ bên này làm ra đáp lại? ai ngờ đến ba giờ em bé bên kia đã là gọi hàng rồi. thượng nguyên bộ đội nghe, hiện tại để cho các ngươi tướng l í n h đi ra cùng ta đối thoại. m 0 ờ i cái hô hấp sau nếu không gặp người, đừng trách ta dương lăng tiêu vô tình. lời này một gọi, thượng cổ trên chiến hạm chư tướng l í n h đều là cười ha ha. Ngũ đại lục khi nào nào đến loại trình độ này, lại để ba cái em bé cùng chúng ta khai chiến, đầu bị lửa đá đi. Tiểu Hoa Nhi, nhìn ngươi tính trẻ con chưa thoát, c ầ y dáng v ẻ thúc thúc khuyên tắc ngươi, vẫn là về nhà bé ngoan bú sữa mẹ đi thôi. Cũng không nhìn một chút nơi này là nơi nào, thực sự là không biết trời cao đất rộng. Nghe đến từ trên chiến h ạ m chế nhạo. dương lăng tiêu cả giận nói nguyên bản chỉ muốn các ngươi tướng lĩnh đi ra thần phục ta dương lăng tiêu liền xem ở trời cao đức hiếu sinh phần t h ư ợ n g nhiêu các ngươi một mạng có thể các ngươi không hiểu nắm cơ hội không nói lại còn không biết tự lượng đã như vậy rơi xuống kết cuộc gì cũng không cần oán trời trách đất rồi ngươi tiểu hoa nhi này khẩu khí không nhỏ mau còn không có trường t ệ liền dám đến nói ẩu nói tả đại quân trước trận há tha cho các ngươi mấy c á i tiểu đứa trẻ càn r ỡ thượng cổ tàu chiến bên trên một người tướng lãnh trên mặt mang theo xem thường tiếp theo như vậy tiện tay bắn ra sau đó một tia h ì n h phong ép thẳng tới dương lăng tiêu ba người mà đi nay tướng lĩnh thực lực chính là thế giới cấp đừng nói một tia h ì n h phong chính là thổi một hơi đều có thể đem một đám phàm nhân thổi đến mức hồn bay phách tán đối phó ba giờ hải tử mà thôi. hắn là thật đến không coi là chuyện to tát. nhưng mà không tưởng tượng nổi chuyện tình cứ như vậy xuất hiện. nguyên bản còn chưa phải tiết một cú này tướng lĩnh. n à y kình phong mới vừa bắn ra đi. chỉ thấy đối diện ba giờ em bé trước người bạch quang lói lên. sau đó này sợi kình phong tăng cường gấp trăm lần uy lực trực tiếp bắn ngược trở về. Oanh! nếu như không phải thượng cổ tàu chiến có kết giới ngay ở trước mặt này gây ra nhiễu loạn có thể tưởng tượng được một bầy k i ế n hôi lòng tốt cho các ngươi cơ hội sống còn là các ngươi chính mình không hiểu quý hiếm dương lăng tiêu nhìn một chút bên cạnh tô lam nhạt cùng dương thủy giao nói đại tỷ nhị tỷ đây là chúng ta lần thứ nhất ra ngoài thí luyện quyết không thể làm mất đi cha cùng mẫu thân tử trước mắt từ ta đột tiến, các ngươi từ bên hiệp trợ ta, dứt tiếng, thân thể của hắn đã là hóa thành lưu quang ép thẳng tới tàu chiến mà đi. t ô Lam nhạt cùng Dương Thủy giao liếc mắt nhìn nhau, sau đó rồn rập đuổi tới. làm cái gì? ba giờ mông hải mà thôi, lại thật đến dám hướng về chúng ta đồng thủ, xem vừa nãy đàn hồi. nói vậy trên người bọn họ mang theo bí bảo loại hình. có điều chính là ba cái em bé mà thôi. Bắt chính là thượng cổ tàu chiến bên trên, chư vị tướng lĩnh vừa định có hành động, có thể đón lấy trực tiếp bị bầu trời một màn sợ hãi, một cây trường thương, thông thiên triệt địa, thân thương bên trên vẫn là hiện hiện chân long bóng mờ. Một khắc đó, thiên địa uy năng đều phản phất tụ tập ở thân thương bên trên. ầm ầm ầm. sắp trời đều là sắp hoàn toàn ảm đạm đi. chuyện này, chuyện này, tiểu hoa nhi lại có bản lãnh như thế, thấy cảnh này, chư tướng l í n h trên mặt đâu còn dám tồn lòng k h i n h t h ư ờ n g mặc dù là cách kết giới, bọn họ đều là cảm nhận được này vô thượng uy năng, mà nhìn ngày đó địa trường thương, trái tim của bọn họ đều là cư ở cùng nhau, tuy là vượt quá tưởng tượng. nhưng dù sao chỉ là em bé mà thôi một v ị thế giới cấp tướng lính vẻ mặt trở nên nghiêm túc mắt thấy trường thương liền muốn đâm vào thượng cổ tào chiến ngoại vi pháp giới bên dưới cả người hắn cùng là bay ra năm ngón tay vồ lấy lập tức vô số nguyên khí đã là bị nắm tại rảnh tay bên trong chờ tản ra thời gian n à y hùng vĩ thương thế trực tiếp bị mất đi tiêu tan đồ b i ế c không sợ súng đã có lá gan đến cũng không cần sống sót trở về nay tướng lĩnh trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc dưới cái nhìn của hắn tiểu hài tử mặc dù có chút bản lĩnh nhưng thực sự không đáng nhắc tới nhưng mà đón lấy lần thứ hai chuyện đã xảy ra không chỉ là hắn kể cả trên chiến hạm tất cả mọi người cùng nhau cảm thán yêu nghiệt dương lăng tiêu căn bản là không đáp lời. bởi vì sau một khắc cả người của hắn ôm theo trường thương đắt là đến này tướng lĩnh bầu trời thậm chí súng của hắn nhọn trực tiếp đắt là điểm đến này tướng lĩnh mi tâm ôm ôm ôm ôm ôm ôm thương thế uy mãnh giữa trời quấy tạo nên hùng vĩ t h y thảm phong thanh dường như ruột khúc thần hào vạn yêu ngưng tụ đòn đánh này không chỉ trực tiếp đem vị này tướng lĩnh miễn cứng đâm bảo hơn nữa trực tiếp xuyên qua chiếc thứ nhất tàu chiến bên trên pháp giới ta nhưng là thánh vật chi chủ nhi tử coi thường ta là muốn trả giá thật lớn ngăn cản hắn lại là hai vị thế giới cấp cường giả giờ khắc này xem dương lăng tiêu đột tiến đến tàu chiến bên trên lúc này liên thủ cùng nhau hướng về hắn đập tới mới 81 t trung văn lưới cập nhật nhanh nhất điện thoại di động đoan bưng hờ tờ tờ pờ sờ đom đóm ánh sáng cũng dám với hảo nguyệt tranh huy dương lăng tiêu vẻ mặt kiêu căng thấy hai người liên thủ trường thương một vũ cứng rắn cùng hai đại thế giới cấp cường giả va chạm vào nhau oanh mãnh liệt nổ tung bên trong một vị thế giới cấp cường giả cả người bị trực tiếp đánh bay mà một cách khác kết cuộc liền thảm bởi vì đứng mũi chịu sào nhận chịu trường thương uy lực tại chỗ tan thành mây khói đây là người sao thằng nhóc này rốt cuộc là con cái nhà ai dĩ nhiên khủng bố đến mức độ như vậy hắn xông lại không cho nếu để cho hắn trắng trợn không k g h i ê n g rè rồi chư vị tướng lĩnh thực lực đều là không thấp trước mắt nhìn thấy dương lăng tiêu lời hại tâm hạ tuy rằng m ỡ ngỡ nhưng ỷ vào người đông thế mạnh không có lùi lại không nói trái lại mạnh mẽ tấn công tới muốn thương tổn đ ệ đ ệ ta đời sau đi tàu chiến đầu c ầ u dương thủy giao khuôn mặt nhỏ xoay ngang sau đó má của nàng b ọ n cao cao nhô lên chư tướng lĩnh còn chưa hiểu xảy ra chuyện gì sau đó bọn họ liền cảm thấy bốn phía hư không rồn dập sụp đổ càng kinh khủng chính là thiên địa bát phương trong hư không ở ngoài hỗn độn cũng tốt hỗn độn cũng tốt toàn bộ đều là bị phủ ra hấp thụ lực lượng thân hình của bọn họ đã không cách nào khống chế này muốn cái gì có mà chúng ta cũng bị nuốt lấy không tránh thoát cứu cứu ta cứu cứu mạng quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại gì g i ớ i một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 18. t chương 510 t i tuyệt thế uy năng cầm đầu thượng cổ trên chín hàm n g ă n g ngắn triển trà công phu đắt là loạn tung tùng h è o theo dương lăng tiêu hung hăng giết vào mấy không một hiệp đấu có thể địch người trường thương hơi động lập tức liền biến ảo ra trăm nghìn trường thương hình bóng. không biết có bao nhiêu đại năng cường giả ở trường thương bên dưới tan thành mây khói, tăng thêm sự kinh khủng vẫn là đứng ở trên hạ kiều bé gái kia, quai hàm một trống, như cá voi hút nước, phàm là công lực hơi yếu người liền là năng lực chống cử đều không có, lúc này bị nuốt tiến vào không biết vô danh không gian, càng là bởi vì nàng tồn tại, thượng nguyên người căn bản cũng không dám tổ chức quần c ô n g đứng chung một chỗ đã bị một tổ non bưng tình hình này phải nhiều não tâm thì có nhiều não tâm nhị tỷ làm rất tốt dương lăng tiêu nhảy vào trận địa địch trường thương vung vẩy đến nhưng là thoải mái tràn trề người tuy nhỏ nhưng hắn thực lực lại làm cho vô số cường giả đại năng sợ run tim mất mật lại là một súng một t h ế giới cấp cường giả trực tiếp bị chọn ở trường thương bên trên. bởi vì phun trào nguyên lực quá mức bạo động mũi thương kia bên trên thậm chí đều là giấy lên mạ vàng màu hỏa diễm đáng thương thế giới kia cấp cường giả nhất thời không chết được lại là bị ngọn lửa cứu vào huyệt thần hồn quả thực hãy cùng rơi vào luyện g ụ c s ố n g như vậy nghe gầm rú đều là thê thảm cực kỳ tình cảnh này thật là là đem ở đây đại năng cường giả sợ hãi bọn hắn bây giờ đâu còn dám nữa có lòng k h i n h thường, nơi nào còn dám kêu gào để cho bọn họ về nhà bú sữa mẹ. bây giờ t h ế cuộc này phản nên trở về nhà bú sữa mẹ chính là bọn hắn mình mới đúng. còn lo lắng cái gì? mau nhanh thông báo hết thảy tàu chiến đón đánh, không tiếc bất cứ giá nào, đánh giết này ba cái em bé. âm âm ầm mệnh lệnh phân phó sau khi. c h chiếc thượng cổ tàu chiến liên tiếp nhưng là tiến vào khởi động trạng thái này tự động tác địch hệ thống tất cả nhằm vào ở dương lăng tiêu ba người lăng tiêu này thuyền lớn không bình thường không nên k h i n h thường nhìn tình cảnh này dương thủy giao mau mau đối với dương lăng tiêu hô không phải sợ có ta ở đây sẽ không để cho bọn họ thực hiện được là tô lam nhạt nàng bây giờ trên mặt tràn ngập kiên nghị, đó là nàng bảo vệ muội muội cùng đ ể đệ quyết tâm. có đại tỷ cùng nhị tỷ ở, ta dương lăng tiêu liền có thể không gì không làm được. thấy hắn tay nhỏ hơi động, trường thương trong tay trực tiếp run lên. sau đó lấy trường hồng quán nhật tư thế trực tiếp đảo hướng về phía cách mình gần nhất thượng cổ tàu chiến. âm âm tiếng d ư ờ n g như lôi chấn, h ù n g vĩ khí tức ép hạ xuống được. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, hắn là muốn một s ố tiêu diệt cả cổ tàu chiến. Chúng ta nhưng là tiên phong bộ đội, nếu như chúng ta thất bại, sẽ ảnh hưởng cả nguyên kế hoạch. Hết t h a y tàu chiến tập trung hỏa lực mà ta triệt để tiêu diệt ba người này. Mấy một t r u n g Văn Võng, một com, chín chiếc tàu chiến hỏa lực mạnh như thế nào? chỉ cần nhìn xúc động long trời lở đất giống như dấu hiệu là có thể biết đồng dạng tình cảnh này. để mép sách lề sách đóng quân ngũ đại lục liên quân bộ đội đều là hãi vỡ mật loại uy lực này phỏng chừng đánh rơi tới đây sợ là chúng ta sẽ toàn quân bị diệt đi không h ổ là thượng nguyên sức chiến đấu thật mạnh giữa lúc bọn họ d ồ n d ậ p bôi m ồ h ô i thời gian. bên kia không ngừng vang lên chống trận mầm mầm quát lớn nói các ngươi những ngày hỗn cầu nói cái gì đó chỉ bằng này mấy chiếc rách nát ngươi cho rằng có thể tổn thương đạt được nhà ta ba cái bảo bảo nằm mộng ban ngày ngũ đại lục liên quân chư vị tướng lĩnh t h ẻ m thùng phi thường này chín chiếc tàu chiến là rách nát phát lần đầu chớ có nói đùa tùy ý một chiếc đến trên một phát cũng có thể phá hủy một tòa thành trì được rồi. nơi này không thể ngây người thêm. mệnh lệnh tất cả mọi người lui lại. nếu như bị lan đến gần, chúng ta sẽ không toàn mạng. này uy thế quá mạnh mẽ. nhìn ra bọn họ sợ run tim mất mật. lại ở lại ở đây làm cái gì? lẽ nào chờ chết? nhưng mà còn không chờ mệnh lệnh này chuyện đem xuống. vân hải chi thượng bỗng nhiên một tiếng không linh hí lên trực tiếp hấp dẫn toàn bộ tầm mắt của người đó xem ra như k ì n h ngư như vậy to lớn trong suốt k h ì n h ngư chính là lần thứ nhất nhìn thấy nó nó hướng về thượng nguyên bên kia chiến trường sông tới tình cảnh này đồng dạng bị thượng nguyên người chứng kiến nhưng này thì thế nào c h í chiếc tàu chiến hỏa lực cùng phát chính là đại thánh cũng lưu lại nửa cách mạng đến trước mắt ba cái em bé thần thông lợi hại đến đâu thực lực mạnh đến đâu lẽ nào bọn họ còn có thể đánh cho đại thánh? chẳng ta thượng nguyên người giết không tha, chẳng ta thượng nguyên người giết không tha. hết t h ả y thượng nguyên tiên phong bộ nhân viên cảm nhận được thượng cổ tàu chiến phun t r à o b à n g bạc l ự c lượn g trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ nhiệt huyết sôi trào cùng nhau giống to một khắc đó bọn họ tất cả mọi người ý chí phảng phất đều là ngưng tụ ở cùng nhau. đó chính là một cách ra khỏi vỏ kiếm. thanh kiếm này có thể chặt đứt tất cả trở ngại, có thể phá hủy thế gian bất kỳ kiên cố. anh, trước mắt dương lăng tiêu trong tay một súng đắt là triệt để xuyên thủng s ả n g khoái trước tiên chiếc thứ nhất thượng cổ tàu chiến. mũi thương hơi hơi xoay tròn, một vòng xoáy trực tiếp hình thành. Quán qua trong lúc đó đã là hình thành một có thể nuốt trưởng miệng lớn. Răng rắc răng rắc đã là tiêu diệt chiếc thứ nhất tàu chiến một nửa. Thực lực là không sai. Thế nhưng chỉ dựa vào ba người các ngươi em bé, kém xa. Đừng nói chiếc thứ nhất tàu chiến hư hao một nửa, coi như trực tiếp tan vỡ cũng không cách gọi là. Bởi vì còn lại tàu chiến hỏa lực đã tập trung, không có gì bất ngờ xảy ra. sau một khắc thì có thể làm cho này ba cái em bé triệt để tan thành mây khói hết thảy thượng cổ tàu chiến hỏa lực chuẩn bị đ t xong xuôi thượng nguyên tiên phong bộ đội trong lòng đều là thoáng thở phào nhẹ nhõm bởi vì thắng chắc đã nắm chắc bá theo hết t h ầ y thượng cổ tàu chiến hỏa lực toàn bộ tập trung phun trào một khắc đó toàn bộ thế giới toàn bộ không gian đều phảng phất động lại bất động chỉ có thể nói luồng sức mạnh kia quá mạnh mẽ, cường đại đến thậm chí trực tiếp bóp méo đại đạo quy tắc. mặt ngươi lại hoàn thì thế nào? bé ngoan chịu chết đi. thượng nguyên tiên phong bộ đội lấy bế n g h ế phong thái nhìn trước mắt. bọn họ cùng đợi đối thủ chết không có chỗ chôn v ế t cục, chỉ là để cho bọn họ vạn vạn không nghĩ tới chính là đồng dạng là ở hỏa lực tập trung phun trào một khắc đó, một tấm miệng lớn giữa trời nuốt hạ xuống. hành động này đồng dạng vô cùng yên tĩnh trong thiên địa thậm chí ngay cả một điểm sóng lớn đều không có xảy ra chuyện gì n à y k ì n h ngư lại đem tàu chiến hỏa lực toàn bộ ăn hết không chỉ là thượng nguyên tiên phong bộ đội liên quan xem cuộc chiến ngũ đại lục liên quân đều là trợn mắt n g o á c mồm n à y k ì n h ngư r ố t cuộc là cái gì thần thú uy năng cỡ này đều có thể ăn đi hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ còn rất sung sướng dáng vẻ lại còn là ở vân hải chi thượng không ngừng đánh lăn đại tỷ làm rất tốt ư ta sẽ trở thành các ngươi nhất kiên cường tấm chắn dương lăng tiêu nhích miệng nở nụ cười được vậy hãy để cho bọn họ biết chúng ta tam tỷ đ ể mạnh nhất bản lĩnh được rồi gió nổi mây vần thiên địa biến sắc một cây trường thương kinh động vạn cổ từ trên trời giáng xuống thời gian chiếc thứ nhất thượng cổ tàu chiến triệt để băng liệt tiếp theo là đệ nhị chiếc đệ tam chiếc cầm đầu hình dáng dường như chiến thần tái thí chỗ đi qua quả thực là quát lên một trận long cuốn c ổ phong một chút phong mang cũng có thể để một đại năng cường giả ngã xuống nói tiêu không ngăn được trốn trốn a thượng nguyên tiên phong bộ đội rất nhanh đã thành tan tác tư thí bọn họ muốn thông qua liên tiếp đường cách trở về thượng nguyên có thể cách nào nghĩ đến lại là một đòn kinh động thiên hạ một súng này đã xây dựng thêm đường cách ầ m ầ m âm lần thứ hai trực tiếp sụp đổ một nửa quá chán với thế giới tu tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử vé xem thế giới phép thuật đầy ma mị từ ta bán hủ tiếu tại gì giới một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 18 chương 511 r ấ t bất đắc dĩ có hay không dĩ nhiên l ờ i hại đến nơi này trồng trọt bước sao này ba cái em bé suốt cuộc là ai là thánh vực chi chủ con gái cùng nhi tử nha ngũ đại lục quân đội lại là nghe được mầm mầm sau khi trả lời trong lòng cùng nhau cả kinh chưa là muốn đến trước mắt nhảy vào trận địa địch đại sát tứ phương ba cái em bé lại là cái kia trong khi nghe đồn ma giáo giáo chủ con gái cùng nhi tử trong khoảng thời gian ngắn bọn họ cảm khái phi thường ngũ đại lục cùng thánh vực chinh l ệ ệ h thật đến chính là cách nhau vân bùn liền là ma dạy dỗ chúa con gái cùng nhi tử cũng như này tuyệt vời ngày sau đợi bọn hắn lớn lên vậy còn muốn lợi hại đến trình độ nào các ngươi những này t ú n g chứng còn lo lắng cái gì? còn không mau nhanh phát binh đánh kẻ xa cơ? bị mầm mầm như thế vừa để tỉnh ngũ đại l ộ c liên quân các tướng lĩnh mới phải phản ứng lại mệnh lệnh một chuyện đại kỳ lôi géo thanh uy chấn thiên bên trong bọn họ dường như nước lũ bình thường vọt vào trận địa địch bắt đầu tiến hành thu gặt chỉ là làm hải vượt đường c á c h bên này chiến sự tránh đang tiến hành khí thế hừng hực thời gian thánh vực bên này dương vân thắng ngày là thật không dễ chịu lắm kỳ thực mới bắt đầu dương vân vốn là ở nguyệt hoa tiên tử hầu hạ dưới ở cố ý thành lập bên trong vườn cảm ngộ nhân sinh tới cách nào nghĩ đến cũng không lâu lắm sở án h tuyết liền nổi giận đùng đùng địa đến tiếp theo khả linh cùng thần nữ cũng trước sau đi tới xem ba nữ lai like giả bất thiện dáng vẻ dương vân biết t r à này là uống không được ta cảm thấy chủ nhân ngươi nên hảo hảo đối mặt một hồi ba vị phu nhân lửa giận ta sẽ không cùng ngươi chịu tội rồi Nguyệt Hoa đầy mặt hưng phấn cười trên sự đau khổ của người khác địa liền dự định bắt đầu chạy trốn Nguyệt Hoa ngươi dĩ nhiên cáo ta chẳng chủ nhân tại sao có thể nói như vậy đây ba tên tiểu gia hỏa khả á n như vậy ta cũng là rất là để bụng thế nhưng vì ba vị tôn kính phu nhân có một số việc thân là hầu gái ta không thể không nói được lắm không thể không nói xem Nguyệt Hoa nói tới Đại Nghĩa như vậy lắm liệt dáng vẻ Dương Vân Trân răng liền ngứa ngươi chờ nhìn ta sau đó làm sao dọn dẹp ngươi Nguyệt Hoa tiên tử chẳng những không có nửa điểm sợ sệt lại ngược đối với Sở Áng Tuyết ba người nói mấy vị phu nhân cũng nhìn thấy, giáo chủ dĩ nhiên lại còn bởi vì chuyện này uy hiếp ta, sợ là Nguyệt Hoa sau đó ở thánh vực tháng ngày không dễ chịu lắm. Ngươi đi về trước đi, chuyện này ta vì ngươi làm chủ. Sợ Ánh Tuyết nói xong, Nguyệt Hoa tiên tử nhất thời mặt mày hớn hở, ý tứ sâu xa địa nhìn Dương Vân một chút, lập tức một cái trước mắt trực tiếp c h ạ y cái không còn bóng. Phu quân. nói một chút coi đi. ngươi hành động này là có ý gì? thủy giao mới 6 tuổi, ngươi tại sao có thể làm ra loại này quyết sách đến? thần nữ không phải một loại tức giận. nghe tới thủy giao lao tới chiến trường sau, nàng hồn đều sắp không còn. còn có lăng tiêu, hắn mới 4 tuổi. phu quân ngươi cứ như vậy nhẫn tâm à? khả linh cũng là không cam lòng yếu thế. nàng ở viết chữ lúc. đầu ngón tay đều cũng có chút run r ẩ y Các ngươi đừng hoảng hốt a, không có chuyện gì. Ta đã thích đáng an bài. Dương Vân mau mau động viên nói. mấy vị phu nhân cứ việc yên tâm. Ta há lại là loại kia bất cần qua loa người. Ta hướng về các ngươi bảo đảm ba tên tiểu gia hỏa tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự tình. nhưng là điều này cũng không có thể trở thành phu quân để cho bọn họ đi tới chiến trường lý do tại sao làm quyết định lúc không cùng chúng ta ba cách thương lượng một chút sở án tuyết nói xong khả linh cùng thần nữ án mắt đồng thời nhìn lại nay tức giận lắm liệt dáng vẻ để dương vân không biết làm thế nào tin tưởng ta ba tên tiểu gia hỏa là khỏe mạnh nhất ba nữ ôi chào ai ôi các ngươi cũng là ba tên tiểu gia họ đều lớn như vậy cũng vẫn là học hỏi kinh nghiệm lúc sau cả ngày ở tại thánh v ự c có thể có cái gì tiền đồ ta đây cũng là vì bọn họ suy nghĩ không tin các ngươi xem theo dương vân ngón tay một điểm nhất thời hải v ự c bên kia cảnh tượng trực tiếp lấy thủy kính phương thức hiện ra ở tại chỗ giờ khắc này chiến đấu đều là sắp đến rồi kết thúc hình ảnh tuy rằng hỗn loạn nhưng vẫn có thể nhìn thấy lại là dương lăng tiêu dẫn sắt cùng dương thủy giao cùng v ớ i tô lam n h ạ c hiệp trợ dưới ngũ đại lục liên quân thế tiến công tan tác thượng nguyên tiên phong bộ đội liên tục bại lui nhìn đi không h ổ là ta dương vân con gái cùng nhi tử tương lai thành tựu không thể đoán trước a thấy vậy cảnh tượng ba nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ta cho các ngươi nói ba người các ngươi chính là quá sủng cưng chiều bọn họ đứa nhỏ này lớn hơn cánh cứng rồi nên đi thử nghiệm bay lượn phu quân trong vòng một tháng không cho phép vào phòng của ta một bước chỗ của ta trong vòng một tháng ngươi cũng không cần đi tới thấy hai vị tỷ tỷ phát ra tiếng khả linh cùng là chăm chú viết ta bên kia cũng sống vậy tại sao tại sao a dương vân kinh hãi để hải tử trên quầy loại này cha thực sự là x u i x ẻ o một bốn tuổi một sáu tuổi còn có một mười lăm tuổi ngươi nói cho chúng ta hải tử cánh cứng rồi phu quân ngươi bốn tuổi thời điểm liền hướng trên chiến trường chạy sao dương tiêu suy nghĩ một chút chính mình bốn tuổi thời điểm làm gì vậy còn giống như đang cùng đ ã i bùn ta nói ba người các ngươi có cần hay không khuyết đại như vậy đây là năng lực hải tử có phần này năng lực biết không hơn nữa vì an toàn của bọn họ ta nhưng là để đ ộ c cô đẳng nhân trong bóng tối cũng đi theo các ngươi phải tin tưởng phu quân hai tháng không sai hai tháng khả linh theo viết ta đồng ý hai vị lời của tỷ tỷ hai tháng dương vân lau một cách mồ hôi lạnh trên chán các ngươi làm được quá tuyệt tình, thân là thánh v ự c chi chủ, rèn luyện một chút con gái của chính mình cùng nhi tử năng lực làm sao vậy? quan ái h ả i tử không sai, cũng không thể một mực sủng nghịch, như vậy chỉ có thể hại h ả i tử biết không? ánh tuyết tìm, khả linh muội muội, ta bên kia gần nhất tiếp thu một nhóm cực quang chân châu phấn, ta nếm thử một hồi, đối với chú nhan tương đối khá. thần nữ muội muội, ngươi không nói ta còn không nhìn ra. làn da của ngươi thật giống lại ấm ánh mềm mại. vật kia như thế hữu hiệu sao? đương nhiên là có hiệu. ngược lại đồ vật còn có rất nhiều. đợi lát nữa các ngươi cùng đi với ta chỗ của ta thử xem. cảm giác thật tốt nói. phải nhiều thiếu cứ việc lấy đi. vậy còn chờ gì? chúng ta nhanh xem một chút đi. dương vân. này nói tới đều là cái gì? không phải đến hỏi dò con gái cùng chuyện của con sao? làm sao lập tức đề tài liền nhắc tới mỹ dung dưỡng nhan lên? này này, các ngươi đề tài này lệch đến có chút xa a? phu quân còn có mặt mũi nói, ngươi chờ xem, nếu như lam nhạt ba người bọn hắn có một chút điểm va chạm, chúng ta không để yên cho ngươi. nói xong. ba nữ rất vui mừng đi thử nghiệm cái kia cực quang chân châu phấn đi tới liền lưu lại dương vân một người ở trong vườn hoa choáng váng t r a ngồi lạnh cũng không ai cho mình đổi ai những ngày tháng này trải qua nguyệt hoa nguyệt hoa nguyệt hoa không ở ta nhắc nhở ngươi đừng tưởng rằng ngươi ẩn nút ta sẽ không tìm được ngươi cho ngươi thời gian ba hơi thở ngươi không xuất hiện nữa đừng trách ta dọn dẹp ngươi. Ba vị phu nhân nói rồi, nếu như ngươi dám tìm ta phiền phức, đến thời điểm bọn họ sẽ vì ta làm chủ. Nha, đúng rồi chủ nhân. Thánh vực lớn như vậy, ta muốn c h u n g quanh đi xem xem. Mấy ngày nay sẽ không giúp ngươi. Nói xong, Nguyệt Hoa Tiên Tử trực tiếp tách ra cùng Dương Vân thần thức cảm ứng. Dương Vân, này mỗi một người đều lập ra thiên đô. nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm t r ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó đã có phần thân lo. từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 18, chương 512 t h ư ợ n g nguyên thế giới ý chí, hải v ự c bên kia, theo dương lăng tiêu tam tỷ để xuất hiện, lại là liên hợp ngũ đại lục liên quân bộ đội, thượng nguyên tiên phong bộ đội bị đánh đến quân lính tan xác. trong khi i ấ y chết nguyên bản bọn họ vẫn là dựa dẫm c h í chiếc thượng cổ tàu chiến bị hủy diệt 5 chiếc tù binh 4 chiếc không nói liền ngay cả nguyên bản vẫn là xây dựng đường c c h trực tiếp bị ngũ đại lục phá diệt đó là tập kết mấy vạn đại năng cường giả trực tiếp đem đường c c h phá hủy sạch sành sanh ngoại trừ một phần nhỏ nhất thượng nguyên tiên phong binh sĩ chạy trốn chạy mau trở lại còn lại toàn bộ bị bên này dọn dẹp sạch sành sanh lên làm nguyên cung quân chủ đêm trí nghe thế cách tin tức sau lập tức già nua rồi hàng trăm hàng ngàn tuổi nguyên bản đã là mệnh trời chi niên hắn bị tức đến trực tiếp nằm chết xí trên giường nhìn dáng dấp sợ là rất khó lại nổi lên dưới thân địa mà thân là thái tử đêm không chỉnh đồng dạng là vô cùng đau đớn hắn hiện tại đúng là muốn gì cần phải hướng về ai vãi này phái ra tiên phong bộ đội chủ tướng cơ bản tất cả bên kia tan vỡ chạy về tới liền một ít lính tôm tướng cua hắn đây là có khí cũng không địa phương xứ mới bắt đầu lúc nghe được tiên phong bộ đội một lần đột phá hải v ự c đường cái đem ngũ đại lục liên quân đánh cho quân lính tan rã thời gian tin tức này một khi truyền quay lại thượng nguyên giới hết thảy con dân cách nào không phải vô cùng phấn khởi vui sướng. nhưng mà thời gian mới trôi qua bao lâu, bộ đội tinh nhuệ tập kết hơn nửa vẫn chưa hoàn toàn hướng về bên kia xuất phát đi, đánh bại trực tiếp ăn trước rơi xuống. Hơn nữa này duy nhất đường cái trực tiếp bị nổ thành hư v ô t đến cùng xảy ra chuyện gì? chẳng lẽ là người đàn ông kia ra tay rồi? về thái tử, người đàn ông kia cũng cũng không có ra tay. nếu người đàn ông kia không có ra tay, ta thượng nguyên đại năng cường giả vô số, như vậy làm sao bên kia hao binh tổn tướng rồi hả? nhưng thật ra là ba cái em bé, báo lại đại tế ti m ồ h ô i lạnh trên chán bốc lên cách liên tục. thái tử có chỗ không biết, này ba cái em bé thần thông hoàng đại, căn bản không nhìn ra tu vi hình học, một súng có thể xuyên thủng một chiếc tàu chiến. một cách có thể nuốt vào hơn một n h ì n đại năng cường giả, trong khi i ã y chết, bọn họ còn chỉ huy một con gì thú, liền ngay cả toàn bộ tàu chiến tập kết hỏa lực đều bắt bọn họ không có cách nào, chỉ là ba cách em bé, liền đem ta thượng nguyên tiên phong bộ đội giết đến không còn một mống, thùng cơm, hết thảy đều là thùng cơm, không nghe tin tức này cũng còn tốt, vừa nghe tin tức này. đêm không trình s u ý t chút nữa không tại chỗ thổ huyết phỏng chừng lại dưới sự kích động đi hắn cảm giác mình muốn cùng cha như thế muốn nằm ở trên giường sinh sống rồi ta thượng nguyên tinh nhuệ thật vất vả tụ tập làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn bắt đầu phân phát đường c á c h bên kia thế nào rồi truyền lệnh xuống lần thứ hai đánh tan đường cái trực tiếp đưa lên c h ú n g ta thượng nguyên toàn bộ tinh nhuệ ngũ đại lục ta muốn để nó triệt để luôn hãm, trở thành chúng ta thượng nguyên n ô d ị c h nơi. Đại tế t i cười khổ nói, tạm thời không khả năng này. Đường cách đã tiêu diệt, muốn tìm kiếm đường cái, mặc dù vận dụng cả nguyên sức mạnh, chỉ sợ cũng phải hao phí vô số tài năm tháng. Không thể. Tuy rằng đường cách bị hủy, nhưng tốt xấu thượng nguyên ý chí bên kia còn bảo lưu dấu vết. chỉ cần tuần hoàn dấu vết lần thứ hai cường sách không thể mở ra không ra mới đường cái thái tử điện hạ lão thần nói tới chính là thượng nguyên ý chí đại tế ti thở dài lo lắng lo lắng nói tất nhiên là tiên phong bộ đội luôn hãm tin tức truyền khắp cả nguyên s a u lão thần liền cảm thấy thượng nguyên ý chí đã đạt tới một kinh khủng mép sách lê sách nó run lẩy bẩy liên tục thậm chí trực tiếp san bằng tất cả dấu vết ký ức, nó đang hãi sợ, sợ sệt bên kia thuộc về người đàn ông kia thế giới ý chí, đêm không trình t r ở n mắt ngoát mồm, dĩ nhiên đắc s ợ hãi đến nơi này trồng trọt bước, không sai, thượng nguyên ý chí đóng kín tất cả sau, vẫn là trực tiếp lựa chọn thoát đi, nó đây là đang tiến hành tự mình bảo vệ, hy vọng có thể chạy trốn tới một chỗ an toàn. thế giới ý chí đều sợ hãi này còn làm sao chơi người đàn ông kia đến tột cùng sáng lập cái gì thế giới này uy thế thậm chí có thể ảnh hưởng đến thượng nguyên thế giới ý chí lẽ nào ta thượng nguyên thật phải h ơ n ninh tiếp bị tiêu diệt vận mệnh sao không chúng ta còn có cơ hội đại tế ti hít một hơi nói còn có một biện pháp cuối cùng nếu như thái tử điện hạ có can đảm chịu đựng nhân quả nghiệp lực không ngại, không ngại cái gì, không ngại trực tiếp luyện hóa thế giới ý chí, mạnh mẽ nâng lên thực lực của chính mình. thế nhưng tiếp tục như vậy, một khi xuất hiện biến cố, thái tử điện hạ ngài rất có thể vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không được siêu sinh, đêm không trình nuốt một ngụm nước bọt. nghe đến mấy câu này, hắn theo bản năng mà linh hồn đều là run rẩy cách liên tục, dung hợp thế giới ý chí. nâng lên thực lực của chính mình. Lời nói này thật tốt nghe. Thật sự cho rằng xuất hiện biến cố liền vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn không được siêu sinh. Cái này căn bản là cấp thấp nhất t r ừ n g phạt được rồi. Thượng nguyên giới ngàn tỷ con dân, này nghiệp lực biết bao nặng. Chắc là dung hợp thế giới này ý chí, chẳng khác nào một người hấp thu thượng nguyên toàn bộ nghiệp lực. Này hơi hơi xuất hiện biến cố. sợ là vĩnh viễn đều phải nhận hết i à y vò đi không không có biện pháp khác sao có đó chính là để lợi dụng thượng nguyên ý chí tự mình bảo vệ cơ chế theo nó trốn đêm không trình đau đầu phi thường trong lòng hỏa khí oán khí quả thực dường như phun trào núi lửa đã sắp muốn vô lực ngăn chặn thân là thái tử hắn vốn còn muốn oanh oanh liệt liệt làm ra một sự nghiệp lấy lừng có thể trời mới biết hai vạn năm trước người đàn ông kia lại còn sẽ trọng sinh, trọng sinh lại không nói. hơn nữa thực lực bây giờ so với trước đây càng mạnh hơn. đặc biệt lần này chiến sự, nghe một chút. nhân gia phái ra ba cái em bé liền đem chính mình tiên phong đánh cho toàn quân bị diệt. này có một chút khả năng so sánh sao? không được. cái gọi là t h à làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. lúc trước nhát thương kia. s u ý t chút nữa tiêu diệt linh hồn của ta để ta chết không nơi táng thân chỉ cần là thủ này vô luận như thế nào đều là không thể quên hơn nữa lấy đối phương thực lực mặc dù là bên này trốn cũng rất có thể bị đối phương truy hích mà đến nếu như không làm cái gì chuẩn bị nói đến thời điểm cả nguyên đều phải bị miễn cưỡng nô dịch n à y thái tử điện hạ ý tứ c u a phải ta muốn dung hợp thượng nguyên thế giới ý chí, sau đó cùng thượng nguyên hợp hai làm một thân là thái tử. ta không thể chơ mắt nhìn thượng nguyên ngã xuống. hơn nữa ta cùng với người đàn ông kia có thù không đợi trời chung. ta sẽ không để cho hắn như vậy dễ dàng phải xính. đại tế ti gật gật đầu, không biết thái tử điện hạ muốn c á i gì thời điểm cử hành nghi thức. sau ba ngày ở trên nguyên thiên thai bên trên. ta muốn triệt để hấp thu toàn bộ thế giới ý chí, sau đó không tiếc bất cứ giá nào tìm tới đột phá ngũ đại lục đường cái thế giới kia. ta muốn để cho bọn họ toàn bộ đều run rẩy run rẩy, ta muốn bọn họ toàn bộ nằm d ạ p ở ta thượng nguyên dưới chân. đại tế ti ngăn cản cản quần váy, sau đó rất là ngưng trọng quỳ trên mặt đất, tiếp theo hướng về đêm không trình được rồi một nghiêm nghị chi lễ. tiếp thu thế giới ý chí đêm không trình liền đại biểu cả nguyên tất cả nhân quả nghiệp lực đều sẽ tập trung ở một mình hắn trên người hắn là thái tử hiện tại một khi lựa chọn bên kia là thượng nguyên chân chính người số một liền xem sau đó phải như thế nào ứng đối ngũ đại lục bên kia ma giáo giáo chủ ta sẽ để ngươi trả giá thật lớn đại tế ti ta muốn đốt hương tắm rửa tĩnh tâm 3 ngày. Sau 3 ngày kế hoạch thi hành, đêm không trình thở sâu khẩu khí s a u chậm rãi nhắm hai mắt lại. Là lão thần rõ ràng, nữ đế, phu quân ẩn cư m ư năm, một kiếm c h ạ m tiên đế men cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó? đã có p h ầ n thân lo. Từ mãn cấp thiên phú bắt đầu vô địch 18 chương 513 ư ớ c định, thánh v ự c bên trong. mầm mầm ngu xuẩn manh ngu xuẩn manh đ ị a lắc nàng x o n g đuôi ngựa đắc ý nói như thế nào như thế nào chúng ta lần này làm rất tốt chứ Dương Vân rất là làm sao địa thở dài giáo chủ tại sao ngươi đột nhiên không nói ngươi xem thủy giao các nàng ba cách đều ở nhìn ngươi đ â y Dương Vân bưng cái chán nói biểu hiện ta là thỏa mãn có thể cuối cùng tại sao liền trực tiếp tiêu diệt toàn bộ đường c c y đây? ô, chẳng lẽ không nên phá hủy đường c c y sao? Dương Vân s ở khóc s ở cười nói, ta kỳ thực vốn định sau đó liền đi thượng nguyên đi tới một lần, chỉ tiếc trước mắt là không có cơ hội rồi. cha, là hải nhi làm sai sao? vừa nghe Dương Vân, Dương Lăng Tiêu có chút oan ức hỏi, làm sao biết chứ? ba người các ngươi biểu hiện đều rất xuất sắc ra ngoài dữ liệu của ta bao quát các ngươi đ ộ c cô thúc thúc sau khi trở lại cũng không thiếu ở bên cạnh ta khen các ngươi mấy cái dương thủy giao nói tiếp nhưng là cha ngươi thật giống như cũng không cao hứng dương vân nội tâm không nói gì ngưng nghẹn không phải là mình không cao hứng là này ba đứa hải tử các nàng n ư ơ n g không cao hứng a ngay ở ba tên tiểu gia hỏa đi hải vượt bên kia hai ngày nay chính mình mỗi ngày bị biết bao nhiêu khi n h thường nói c á c kia lần này các ngươi biểu hiện không tệ cha nhìn thấy các ngươi trưởng thành rất là hài lòng bất quá bây giờ còn có nhiệm vụ phi thường trọng yếu giao cho các ngươi nếu như các ngươi có thể hoàn thành cha sẽ càng vui vẻ cách nói cha nhiệm vụ gì à tô lam nhạt nghi ngờ nói nhưng thật ra là như vậy gần nhất a ba người các ngươi mẫu thân khả năng đối với cha có một ít hiểu lầm các ngươi sau khi trở về nhiều ở các nàng bên người khen ngợi khen ngợi cha ta như vậy là được rồi mầm mầm cùng với thủy giao tam tỷ đệ quá đáng k h í c h lệ cũng không cần liền nói cha thần vũ cái thí anh tuấn tiêu sái phong lưu phóng khoáng ngược lại cái gì từ các ngươi sở trường liền nói thế nào nhiệm vụ này đơn giản đi ôi chào ai ôi đừng đi a mấy người t ắ t ngươi đừng đi a cha còn chưa nói hết đây trở về tất cả trở lại cho ta này mầm mầm cùng ba tên tiểu gia hỏa chân trước đi chân sau đ ộ c cô liền đi tiến vào bên trong giáo chủ thuộc hạ đã điều tra đường cách bên kia đã không có có thể sửa chữa khả năng trong thời gian ngắn chúng ta đều không thể đem ta thượng nguyên hành tung Ừ vậy thì tạm thời thả vừa để xuống sau đó chậm rãi ra xếp thượng nguyên vừa là ngũ đại lục tách ra đi thế giới như vậy vô luận như thế nào nó đều đoạn không được phần này căn nguyên đ ộ cô thiên nam suy nghĩ một chút nói nói như thế khả năng cần một quãng thời gian rất dài. gấp cái gì? chỉ là một thượng nguyên. đối với thánh vực căn bản không tạo được bất cứ uy hiếp gì. mặt khác, thánh vực mặc dù lớn xây, nhưng gốc gác vẫn cứ bạc nhược. sau khi làm phiền các ngươi nhiều nhọc lòng một ít, thuộc hạ rõ ràng. chờ là đưa đi đ ộ c cô thiên nam sau. dương vân rốt cuộc có thể thanh tịnh một hồi rồi. lại nói hắn hiện tại lớn nhất khát vọng chính là làm sao đem trọng trách ném ra ngoài, đeo một thánh vực chi chủ danh hiệu là được, bằng không nhiều lắm mẹ a, giấc mơ đã đạt thành, cũng nên là hào hào hưởng thụ nhân sinh lúc sau, còn có cái kia nguyệt hoa, đều chạy hai ngày không thấy tâm hơi, điều này làm cho quen thuộc với đồ quân d ù n g thì dương vân cảm giác uống cái trà đều là bất tiện. lần này hắn nhưng là mạnh mẽ dùng thần niệm thuật đem Nguyệt Hoa kéo đến bên cạnh mình chủ nhân lẽ nào sẽ không một điểm nhân tính sao Nguyệt Hoa sau khi trở lại câu nói đầu tiên liền tràn đầy mùi thuốc súng nếu như không phải đánh không lại Dương Vân phỏng t r ừ n g hiện tại đã cùng cách này bất lương chủ nhân liều mạng không nói những cái khác đi trước pha chén trà quên đi vẫn là làm chút ít uống rượu đi nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng không thể sống uổng thời gian a ta cảm giác theo chủ nhân vẫn luôn ở sống uổng thời gian còn có chủ nhân dự định lúc nào loại bỏ ta thần hồn bên trong ràng buộc dương vân nhìn trái lại nhìn thanh đạo nguyệt hoa ngươi không h ổ là nguyệt quang con gái thật giống lại xinh đẹp khốn nạn không muốn vừa nhắc tới vấn đề này liền đổi chủ đề a Dương Vân vốn đang là dự định đùa giỡn một chút Nguyệt Hoa để nàng cáo trạng mối thù đây. Cách nào nghĩ đến hơi suy nghĩ. Sau đó cả người biểu hiện trong nháy mắt nghiêm túc. Nếu như không phải này một tia cảm ứng, Dương Vân thật đến độ nhanh quên chuyện này. Làm sao vậy? Chủ nhân đột nhiên bày ra này một bộ chính kinh mặt sáng vẻ làm cái gì? Nguyệt Hoa, ta đã từng đáp ứng một xem như là người quen thỉnh cầu đi. cho nên lúc đó cho nàng một tín vật, mà bây giờ nàng bên kia đắt là có điều đáp lại cái gì? Sự tình tại sao chủ nhân vẻ mặt sẽ như vậy nghiêm nghị? Chính ta cũng không biết, nguyên bản ta đều nhanh quên lãng, chỉ là bị nàng dùng tín vật như thế một cảm ứng ngấm lại, cảm thấy mãn bất khả tư nghị. Nếu như ngươi không có chuyện gì khác. cùng đi với ta xem một chút đi. Nguyệt Hoa cũng không có từ chối, chủ yếu là xem Dương Vân bỗng nhiên một bộ thật lòng thái độ, nàng trái lại có chút ngạc nhiên rồi. hiện tại thì đi đi. nhẹ nhàng đánh một b ú c t tay, chính là trong nháy mắt, Dương Vân mang theo Nguyệt Hoa đi thẳng tới Thánh Hưng Đại Lục đô thành bầu trời. nhìn thấy đô thành, Nguyệt Hoa kinh hãi, chủ nhân. lẽ nào ngươi dự định lại từ đầu thu nhận ngũ đại lục quốc gia? coi như ngươi làm như vậy, khẳng định cũng không chiếm được vật gì tốt ta. nói nhăng gì đấy, d a mặt của ta nào có dày như vậy. nói tất cả là tới tìm một người. Ấm xuống đám mây, dương vân mang theo nguyệt hoa trực tiếp t e l e b o đến đại tùy học viện, mà ở một bên trong phòng, một cô gái t r á n h đang tay nâng tín vật xem bộ dáng là đang cầu khẩn nhìn thấy nữ tử Nguyệt Hoa h k h á một tiếng sau đó nhìn về phía Dương Vân ánh mắt đều là tràn đầy kinh bỉ ta cho rằng chủ nhân có cái gì chuyện quan trọng nguyên lai chính là tìm nữ nhân nghe được Nguyệt Hoa nói chuyện này chính đang cầu khẩn nữ tử bỗng nhiên mở mắt ra nghi hoặc mà liếc mắt nhìn Nguyệt Hoa lại là nhìn thấy Dương Vân sau. vẻ mặt nàng tràn ngập mừng rỡ dương vân ngươi lại thật chiếm được rồi xem dáng vẻ cô gái nguyệt hoa không nhịn được đều là lật lên kinh h thường xem này một đôi cậu nam nữ nàng là càng ngày càng không hợp mắt trước tiên nói nàng vẫn đúng là không hề có một chút đố kỵ nàng chính là khó chịu khó chịu cách này bất lương chủ nhân cử động đàng hoàng t r ị n h trọng địa nói muốn đi làm việc kết quả đây chính là đi cùng nữ nhân ước hẹn này không phải là lãng phí quý giá của mình thời gian à ta cảm thấy chủ nhân một người ở đây là được rồi ta đi về trước Nguyệt Hoa đang chuẩn bị đi Dương Vân kéo lại nàng nói ngươi đem ta muốn trở thành c á i gì ngươi lần trước cáo ta một hình bây giờ trong nhà cũng không yên tĩnh đây ta nào có loại tâm tình này suốt ngoại làm này việc chuyện sự thực thắng hùng biện dương vân vỗ v u nguyệt hoa vai đẹp làm cho nàng bình tĩnh đừng nóng sau đó chuyển hướng tần giao cầm nói tuần hoàn lúc trước chúng ta lúc trước ước định ngươi đã đạt đến tiểu thiên vị nếu như nhớ không lầm sự tồn tại của ngươi thì tương đương với một chiếc chìa khóa không sai ở ta đạt đến tiểu thiên vị bắt đầu từ giờ khắc đó sự tồn tại của ta mới có ý nghĩa, có điều muốn thật đến có ý nghĩa, nhất định phải mượn sức mạnh to lớn. Dương Vân, van cầu ngươi, giúp ta một chút, giúp ta một chút tộc nhân, được. Nơi này không phải nói chuyện địa phương, đổi chỗ khác đi. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác.